Không khỏi đêm dài lắm ngọng, hầu phủ bên kia không ngừng thúc giục. Nguyễn Lâm Xuân vững chắc điếu các nàng mấy ngày ăn uống, lúc này mới đứng dậy hướng trong cung đệ thiệp. Nguyên tưởng rằng hoàng hậu chưa chắc có rảnh thấy nàng, ai ngờ buổi sáng mới vừa đem danh thiếp đưa qua đi, sau giờ ngọ trong cung liền truyền đến hoàng hậu khẩu dụ. Nguyễn Lâm Xuân vì thế ấn phẩm đại trang, cùng trình hủ công đạo một phen sau, liền đi theo người tới hướng tiêu phòng điện đi. Trình Hoàng hậu đang ở giáo nhi tử viết chữ, vừa thấy nàng cười nói, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ lại đây. Buồn cung đều cho rằng ngươi đã quên buồn cung người này đâu. Nguyễn Lâm Xuân thẹn thùng nói, trong nhà chính trực thời buổi rối loạn, thiếp lui tới 43 ba, thật sự bức ra không rảnh, mong rằng nương nương xin đừng trách. Mới không phải. Cố hiển mở to một đôi tròn xoe mắt nói, biểu tẩu rõ ràng vội vàng cùng biểu ca ơn ái đi, cho nên không rảnh thấy chúng ta. Nguyễn Lâm Xuân, tiểu tử ngươi thực hiểu Nga. Trình hoàng hậu tuy rằng cũng như vậy tưởng, ngoài miệng lại quát lên, ngâu ngươi bảng chữ mâu đi, chớ có nói bậy. Cố hiển ngạo kiều mà hư một tiếng, quay đầu tiếp tục viết chữ, một đôi hơi tiềm lô thai lại cao cao dựng thẳng lên, không buông tha bất luận cái gì một câu bắt quái. Không hổ là cảnh thái đế thân sinh nhi tử. Dù sao giấu không được, Nguyễn Lâm Xuân cũng lười đến bận tâm trường hợp, nhẹ nhàng tiến lên, đem trong nhà tình huống nói một lần. trinh Hoàng hậu cũng lược có điều nghe, chỉ là đại hoàng tử rốt cuộc ngãi quý phi sở ra, nàng thân là mẹ cả cũng không liền đúng tay, chỉ phải thở dài, dự ca nhi tuy là hảo tâm cứu người nhưng rốt cuộc bẩn nhân gia nữ hài tử danh dự biết rõ việc này can hệ cực đại hắn lại sao có thể chẳng quan tâm đâu Nguyễn Lâm Xuân ở một bên bối cười việc này xá muội cũng có sai trước đây nàng nếu là không hướng chu ra đi cũng sinh không ra những việc này tới hiện giờ lại là cưới lên lưng còn khó leo xuống thông minh phản bị thông minh lầm Trình Hoàng hậu im lặng bệ hạ từ trước đến nay không yêu quản nhi nữ việc xem ra cũng chỉ hảo buồn cung tự mình đi một chuyến Nguyễn Lâm Xuân bộ nói nương nương nếu cảm thấy khó xử chỉ đương chưa từng nghe qua lời này cũng khiến cho trinh hoàng hậu cười nói ngươi đương quý phi vì sao hứa người cũng nàng nơi nào chịu nghe ta tham lưu bất quá làm không chút mặt mũi tình thôi nguyễn lâm xuân rộng mở thông suốt cũng đúng nguyệt quý phi như vậy tự phụ ai đều không bỏ ở trong mắt huống chi là cùng nàng có thâm cửu đại hận hoàng hậu chỉ sợ hoàng hậu hảo tâm kiến nghị ở nguyệt quý phi xem ra nhưng thật ra mượn đề tài càng thêm muốn cùng hoàng hậu đối nghịch. huống chi hoàng đế nói rõ mặc kệ việc này Nguyệt Quý Phi cần gì sợ nàng đâu. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ thông suốt tầng này quan khiếu, trong lòng nho nhỏ mà vì Nguyễn Lâm nhớ bi ai một trận, xem ra này bước cờ đi kém, nhưng, cũng là nàng tự tìm, chính mình nhưng không cần phải gánh nảy quan hệ. Trinh Hoàng Hậu cũng không thế nào để ý một cái ngoại thất nữ sinh tử, chỉ là trường đình hầu phủ dù sao cũng là Nguyễn Lâm Xuân nhà mẹ đẻ, Hoàng Hậu lại bất quá tình cảm, mới hỗ trợ nói một câu, có được hay không phải xem thiên ý. Nàng càng quan tâm vẫn là chất nhi bên này sự. Ngươi cùng á hủ ở chung đến thế nào?" Nguyễn Lâm Xuân hơi hơi mặt đỏ, thanh âm cũng thấp tám độ, khá tốt. "Then thùng cái gì, ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn nào, đây đều là hết sức bình thường sự, còn sợ buồn cung dếu cật ngươi không thành." Trình Hoàng hậu trên mặt hiện ra một tia bấn cợt, cũng là khó được thấy Nguyễn Lâm Xuân như thế xấu hổ thái, á hủ rốt cuộc là cái có bản lĩnh, còn tưởng rằng đọc sách độc thành con một sách, ai ngờ hống nữ hài tử cư nhiên cũng rất có một tay. Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cố hiển buông giấy bút, tung ta tung tăng mà chạy tới, biểu tẩu, làm nhân nhi tức phụ tư vị như thế nào? Mợ có hay không làm khó ngươi? Trình Hoàng Hậu Sớm biết rằng năm trước liền không nên dẫn hắn đi sướng Xuân Viên nghe diễn, tiểu tử này mãn đầu vóc đều trang chút cái gì? Nguyễn Lâm Xuân nhưng thật ra không chê trước mắt phiền toái nhỏ tinh, ôn ôn nhu nhu nói, hào đầu, vào cửa trả lại cho ta một cái đại hồng bao, đáng tiếc ngươi không đi, bằng không, cũng có thể đến điểm có tiền. Cố hiển quả nhiên mắc nhu vẻ mặt đắc ý mà làm người hầu đem hắn gối đầu phía dưới cất giấu tiền mừng tuổi mang tới nhìn một cái ta so ngươi nhưng nhiều lắm đâu lời còn chưa dứt liền nhìn đến mẫu hậu hơi hơi trầm xuống sắc mặt cụ cải nhỏ lập tức hiếp ngoan ngoãn chạy đến án thư luyện tự quả nhiên từ cổ chí kim tiền mừng tuổi đều là đối phó hùng hải tử phát bảo Trình hoàng hậu đương nhiên sẽ không tịch thu hắn về điểm này thầy mình bất quá cô ý dọa hắn một dọa hiện giờ đã đã đạt thành mục đích liền chiều nguyễn lâm xuân cười nói ngươi hôm nay muốn hay không lưu lại dùng cơm Nguyễn Lâm Xuân tuy rằng thực hoài niệm tiêu phòng điện mỹ thực, bất đắc di trong nhà còn có cái mỏi mắt chờ mong tiểu lao công, nàng nếu là không bồi trình hủ dung nữa, người này chỉ sợ đến giận dối đói bụng. Nguyễn Lâm Xuân đành phải nói trong nhà có sự, không tiện ở lâu. Trình hoàng hậu ngầm hiểu, vậy ngươi liền đi thôi, đừng làm cho hắn sốt ruột chờ. Nguyễn Lâm Xuân mặt đỏ thành nấu chín con cua. Trở về về sau, trình hủ quả nhiên hỏi trong cung trải qua, Nguyễn Lâm Xuân không mặt mũi nói cho chính hắn vẫn luôn ở tú ân ái hoặc là nói hoàng hậu nương nương quá nhạy bén, liếc mắt một cái nhìn ra hai người bọn họ đang ở tân hôn yến nhĩ. Trình hủ loại này mặt dày vô sỉ đương nhiên sẽ không thẹn thùng, nói không chừng phản cảm thấy có trung vinh dự. Nguyễn Lâm Xuân nhìn tới nhìn lui, như thế nào cũng nghĩ không ra trình hủ sẽ là quốc công gia cùng trình phu nhân sở sinh. Rõ ràng một cái ít khi nói cười, một cái đoan chính tự giữ, vì sao duy độc trình hủ như vậy như tâm cổ quái đâu. Có thể là gen biến gì đi. Nguyễn Lâm như biết được nhị tỷ tiến cung. Năm lần bảy lượt khiển người tới hỏi thăm tin tức, Nguyễn Lâm Xuân cũng lười đến thấy, chỉ làm nàng chờ một chút, nhân gia trình hoàng hậu trăm công ngàn việc, tổng không thể hôm nay đáp ứng ngày mai liền thúc dục làm, nàng lại không phải là người lão. Nguyễn Lâm nhớ lại như thế nào hận gả, cũng không nên như vậy lưu với hành tích, bị người thành phố biết, càng gả không ra. Nguyễn Lâm nhớ nghe tới người giống như lúc thuật lại lời này, khó tránh khỏi khí huyết phía trên, hận không thể đem dư lại kia mấy trương khế đất cùng nhau phá tan thành từng mảnh nhưng mà này đó đều là nàng sản nghiệp đối nguyễn lâm xuân cũng không có bất luận cái gì tổn thất chờ xem một ngày nào đó nàng đến đêm này bút chướng đòi lại tới lại nói trình hoàng hậu đi một chuyến nguyệt hoa cung quả nhiên như nàng sở liệu nguyệt quý phi mặt ngoài tươi cười rạng rỡ mà khi hoàng hậu rời đi sắc mặt liền âm trầm đến có thể tích ra thủy tới này đáng chết tiệt gì cho rằng dọn ra hoàng hậu là có thể uy hiếp buồn cung sao buồn cung càng không làm nàng như nguyện vì thế hạ chiếu truyền nguyễn gia tam cô nương tiến cung Nguyễn Lâm Như nghe nói là Quý Phi chỉ dụ, không khỏi vui mừng ra mặt. Xem ra Nguyễn Lâm Xuân lúc này đảo có điểm bản lĩnh, chính xác khuyên phục Hoàng hậu. Lúc này Nguyệt Quý Phi bóp mũi cũng đến đem nàng đính hôn cấp Đại hoàng tử, suy đương Hoàng phi mộng đẹp, Nguyễn Lâm Như đấy lòng đối vị kia tiện nghi tỷ tỷ oán hận hơi chút giảm bớt chút. Cô ý xuyên một thân đỏ thẫm gâm váy dài tiến cung, hận không thể đường trường được đến tứ hôn mới hảo. Ai ngờ Nguyệt Quý Phi nhìn thấy nàng này phó đả phẫn, càng thêm giận tím mặt. Quả nhiên là cái yêu tinh có trách đem con ta mê đến thần hồn điên đảo. Nguyễn Lâm như nghe này lời nói khí không đúng, vội thu liếm hình rùng. Dũ Mi nói, thần nữ sắc thật ngưỡng mộ đại điện hạ phong nghi, nhưng lại chưa từng không an phận chi niệm. Chẳng qua ngày ấy cố dự đem ướt đấm nàng từ trong hồ vớt lên, nàng đường con tất lộ thân mình đều bị người nhìn lại, trừ bảo đại hoàng tử, nàng còn có thể gả cho ai? Về tình về lý, này hai mẹ con đều nên đối nàng phụ trách. Nguyệt Quý Phi cười lạnh, không phải còn có Chu Gia Lục la sao? Buồn cung nghe nói hắn cũng không hôn phối, trai tài gái sắc, nhưng thật ra vừa lúc, Nguyễn Lâm Như vừa nghe liền vội Chu Thành Huy đều bị Trình Hủ đánh gậy hai chân, loại này phế nhân còn nào có giá trị lợi dụng. Lại nói, Chu Thành Huy hận nàng chưa chắc so hận Nguyễn Lâm Xuân Thiển, thật muốn là vào Chu phủ lại môn, không bị sống bái tiếp theo tầng gia mới là lạ đâu. Nhưng nhìn đến Nguyệt Quý phi trong mắt trào phúng ác ý, Nguyễn Lâm Như biết, cùng nữ nhân này giảng đạo lý là giảng không thông, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, yên lặng thối lui đến ngoài điện. Thẳng tóc mà nhìn đại điện quỳ xuống, hy vọng này cử có thể làm quý phi mềm lòng thu hồi mệnh lệnh đã băng ra. Nguyệt quý phi còn lại là cười lạnh một tiếng trở về phòng nghỉ ngơi, làm người cấp bản thân đấm chân miết vai đi. Nguyễn Lâm Xuân đang ở tiêu phòng điện dạy dỗ cố hiển như thế nào vẽ lại, nàng khác tài nghệ sẽ không, viết trước nhưng thật ra sở trường, chỉ vì cái này kỹ năng không cần quá nhiều thiên phú, có thể tĩnh hạ tâm tới là được. Trình Hoàng Hậu từ trước chỉ cảm thấy này nữ hài tử tâm tư nhạy bén một miệng lưu loát. Không nghĩ tới nàng an tĩnh lên lại so với ai đều an tĩnh, thẳng như hoa, nhìn lại rất có vài phần mỹ nhân phong tư. Không cấm thở dài, A Hủ không biết tích mấy lời phúc, kiếp này mới có thể cưới đến ngươi vị này nương tử. Nguyễn Lâm Xuân nghịch Ngậm mà đáp lại, thần nữ cũng như vậy cho rằng, đáng tiếc nương nương dưới gối lục điện hạ còn quá tiểu, hắn nếu là lại lớn tuổi vài tuổi, có phúc khí liền chưa chắc là thế tử ra. Cố hiển cũng thanh thúy nói, Xuân Tỷ Tỷ nếu chưa từng gả chồng, chờ ta lớn lên nhất định cưới nàng Trình hoàng hậu chính nhấp một hớp nước trà suýt nữa phun ra, này hai kẻ giờ hơi, ai, thật không hiểu nên như thế nào nói bọn họ là hảo. Nguyễn Lâm Xuân đang ở vì chính mình cơ trí đắc ý, đột nhiên cảm thấy một cổ âm trầm áp suất thấp, theo bản năng chiều bên cửa sổ nhìn lại, quả nhiên, trình hủ liền đứng ở nơi đó. Người này sao cùng chủ nhiệm lớp giống nhau thích nghe lén. Nguyễn Lâm Xuân xấu hổ mà khụ hai tiếng, sao ngươi lại tới đây? Trình hủ không có ứng nàng chỉ mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm thượng ở múa bút thành văn cố hiển củ cải nhỏ bị hắn vọng sợ nổi ra gà thân mình lung lay sắp đổ cuối cùng là không dám lưu lại chiến trường đem bút một ném trong chiều phòng chạy tới liệu độn trinh hủ này xương phương hướng tới hoàng hậu thi lễ chất nhi thấy bên ngoài mây đen giăng đầy lo lắng khủng có dông tố bởi vậy đặc tới đón nương tử về nhà mong rằng cô mẫu cho phép đứa nhỏ này vừa đến người ngoài trước mặt cứ như vậy câu nệ trinh hoàng hậu bất đắc dĩ xua tay đi thôi Đi thôi, buồn cung nhưng không lo gây mất hứng ác nhân. Trinh Hủ lần thứ hai làm thi lễ, mới vừa rồi nắm Nguyễn Lâm Xuân tay ra cửa. Nguyễn Lâm Xuân sợ hãi mà xem hắn, mới vừa rồi ngươi đều nghe được. Trinh Hủ khóc khóc gật đầu. Nguyễn Lâm Xuân vội vàng biện bạch, ta đó là đùa giỡn, nhưng đừng thật sự. Tuy rằng biết người này luôn luôn lòng dạ hẹp hỏi, nhưng cũng không đến mức cùng cái 10 tuổi đại hài tử phân cao thấp đi. Ngắm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trinh Hủ liếc nàng liếc mắt một cái, ta không thật sự. Nhưng hắn đâu, chẳng lẽ cũng là vô tâm chi ngôn. Nguyễn Lâm Xuân, ngươi đây là thật sự sao? Thật là khẩu thị tâm phi nam nhân. Trình Hủ thấy nàng cứng họng, càng thêm giận từ giữa tới, a hiển rõ ràng thực thích ngươi, ngươi đâu, cũng thích hắn có phải hay không? Nguyễn Lâm Xuân, thỏa thỏa cường đạo lo di Loại này thích cùng cái loại này thích như thế nào có thể giống nhau. Nàng lại không có luyến, đồng thích, Cố Hiển đối nàng cũng bất quá giống đối tỷ tỷ, thuần túy tín nhiệm cùng ỷ lại. Người thiếu niên nào hiểu được cái gì tình thù hái hận. Nhưng cùng trình hủ giảng đạo lý hiển nhiên là giảng không thông, Nguyễn Lâm Xuân thậm chí hoài nghi, ngày nào đó có điều cẩu nhìn nhiều chính mình hai mắt, hắn đều phải đem tiêu cẩu trong mắt đào ra, không chuẩn thật đúng là làm được ra. Nguyễn Lâm Xuân đành phải nói, ta đây về sau thiếu cùng hắn gặp mặt được rồi đi. Trình hủ lúc này mới vừa lòng gật đầu, thức hảo, người mỗi ngày chỉ cần xem ta là đủ rồi. Nguyễn Lâm Xuân, liền tính trình hủ sinh đến lại hảo. Loại này nói ra tới cũng là thỏa thỏa tự luyến quầng không thể nghi ngờ. Lại như thế nào tú sắc khả san, mặt rốt cuộc không thể đương cơm ăn, cả ngày đối với hắn, Nguyễn Lâm Xuân Quang ngẫm lại đều cảm thấy cả người vô lực. Cũng may cố hiển tự đã luyện được không sai biệt lắm, ngày sau nàng đến cửa hàng, trình hủ tổng không đến mức như vậy nghi thần nghi quỷ, thiếu không yên tâm, lao tổng nên yên tâm đi, cửa hàng đều là những người này đến trung niên lão quản sự, tưởng nói chuyện yêu đương đều hữu tâm vô lực đâu. Hai người đi vào trung đình Quả nhiên bầu trời hạ kéo dài mưa phùn, thả vũ thế có dần dần tăng lớn dấu hiệu. Nguyễn Lâm Xuân ám đạo một tiếng không xong, đang nghĩ ngợi tới đến nơi nào trốn trốn, liền thấy trình hủ từ phía sau lấy ra một phen to rộng dù dây tới, căng ra vừa vặn có thể dung hai người sóng vai. Nguyên Lai like hắn thật sự là tới đón nàng. Nguyễn Lâm Xuân vì chính mình không tín nhiệm tỏ vẻ xin lỗi, thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng người đặc biệt tới giám thị ta đâu. Ta đúng vậy. Trình hủ nói, này đem dù bất quá thuận tiện thôi. Dù sao tình vũ đều có thể dùng. Nguyễn Lâm Xuân, đống nhiên minh bạch trình hủ vì sao sinh đến như vậy trắng, hắn mới là thỏa thỏa nữ thần diễn xuất, đâu giống chính mình, không hề tự giác tháo hắn tử, thật là tự thẹn không bằng a. Xuyên qua ngự hoa viên, Nguyễn Lâm Xuân theo bản năng nhìn mắt Nguyệt quý phi cung điện, bất kỳ nhiên gặp được một hình bóng quen thuộc. Phần 46, Nguyễn Lâm Như thẳng tóc mà quỳ gối trong mưa, mặc cho quần áo bị giọt mưa đánh đến thấu ướt, lần trước rơi xuống nước tựa hồ còn lưu lại chút di chứng mới xối một lát, môi liền trắng bệch lên, bả vai cũng không được run rẩy, cũng biết giờ phút này nàng chính chịu đựng kiểu gì dày vò. Nguyệt Quý Phi tuy rằng mặc kệ nàng chết sống, đáng tiếc còn có một người không giống nàng như vậy ý chí sắt đá, mới vừa hạ học cố dự đi nhanh lại đây, thoáng nhìn một màn này, sắc mặt đột biến, tiến lên đem áo choàng đắp ở Nguyễn Lâm Như trên vai, lại đỡ nàng đứng dậy. chẳng sợ cách nhiều trượng khoảng cách, Nguyễn Lâm Xuân cũng có thể nghe được bên trong tranh chấp, cố dự chỉ trích mẫu thân không nên như vậy hà khắc làm khó dễ một cái vô lực phản kháng nhược nữ tử, nguyệt quý phi còn lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng bất quá là không đồng ý kêu cọc hôn sự, này tiện tỳ chính mình phải quỳ ở trước cửa chỗ tội, cùng nàng cái gì tương quan. Đến nỗi ở vào gió lốc tiêu điểm Nguyễn Lâm nhứ, đương nhiên là vừa lúc gặp lúc đó mà hôn mê bất tỉnh. Cố dự vội vàng ôm nàng tiến điện, lại liên thanh mà kêu thái y hỉi tới, nguyệt quý phi chỉ có thể một bên làm nhìn, này tiện tỳ, xem ra là lại định các nàng ra. Nguyễn Lâm Xuân xem xong trận này cho hay quay đầu hướng phu quân nói, ta liền nói đi, nàng nhất định có thể thành công. Vận mệnh quý đạo không dung sửa đổi, này đối trời đất tạo nên co tình nhân, lại sao lại bởi vì một chút nho nhỏ khúc chết liền sai thất lương, duyên, Nguyễn Lâm Xuân đối này cũng không ngoài ý muốn, cũng không có gì hảo thất vọng, hai người bọn họ thấu một đôi vừa lúc, đỡ phải thai họa nơi khác người trong sạch như nữ. Trình Hủ nhẹ nhàng gật đầu, "Là, ta thua, ngươi tưởng như thế nào xử trí?" Nguyễn Lâm Xuân nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "Vậy phạt ngươi tự mình xuống bếp, Vì ta làm một đốn đồ ăn sáng đi. Trình Hủ, liên này, liên này, hắn còn chờ mong sẽ có càng kích thích đâu. Nguyễn Lâm Xuân không rõ, người này vì sao vẻ mặt khiếp sợ, làm bữa cơm có như vậy khó sao? Ách, như vậy ngâm lại, giống như còn chưa từng thấy Trình Hủ lộng quá thức ăn, ước chừng quân tử xa nhà bếp, từ nhỏ cũng không ai buộc hắn học cái này. Chẳng lẽ là nàng thật quá đáng? Nguyễn Lâm Như bị đại hoàng tử ôm vào tầm cung, tin tức lan truyền nhanh chóng. Tuy rằng chỉ dừng lại một lát, nhưng đã tạm thật hai người quan hệ, cũng tạm nát những cái đó khuynh mộ đã lâu các cô nương phương tầm, còn tưởng rằng Nguyễn Tam tiểu thư sẽ ra chuyện lúc sau, đại điện hạ sẽ không cần nàng đâu, ai ngờ lại là như vậy tình thâm không gì. Này cũng làm các nàng càng yêu hắn. Nguyễn Lâm Như sắc mặt tái nhợt nằm ở trong phòng, trong hai nghe hỏa mặc vì nàng thuật lại bên ngoài động tĩnh, trong lòng tư vị lại thực sự phức tạp, nguyệt quý phi rốt cuộc tùng khẩu, không hưởng công nàng bạch sói kia trận mưa, nhưng liền tính chứng kiến cô dự đối nàng tâm ý, Hắn lại chỉ chịu lấy thị thiếp vị phân nên nàng nhập phủ, liền cái nạp vào tông thất ngọc điệp chắc phi đều đảm đương không nổi. Nguyễn Lâm như hảo hận, nhưng nàng thật vất vả mới tranh thủ tới cố dự tâm, lại xối dục các nàng mẫu tử bất hòa, đoạn không thể tại đây quan khẩu xảy ra sự cố. Thị thiếp liền thị thiếp đi, chờ nàng sinh hạ hoàng tôn, chắc phi còn không phải ván đại đóng thuyền, nếu có thể bảo trì sủng ái không suy, chờ cố dự bước lên chiếc long ý kia, nàng ít nhất cũng là cái quý phi. Lại đấu suy sụp những cái đó dám cùng nàng tranh sủng nữ nhân, hoàng hậu chi vị đồng dạng vì vật trong bàn tay, thắng bại chưa phân phía trước, nàng tuyệt không nhận mệnh. May mắn, lúc này đều không phải là không thu hoạch được gì. Nguyễn Lâm như chậm rãi vuốt ve bàn tay trung trắng tinh bình nhĩ, đáy lòng cuối cùng có chút phong phú cảm giác, gặp mưa sau, nàng đã phát hai ngày suốt cao, người vẫn luôn hôn hôn trầm chầm, chầm, chờ tỉnh lại liền phát hiện này bình ngọc chẳng những rực rỡ như thân, thậm chí còn có thể một lần nữa đảo ra linh tuyển thủy tới có thể thấy được thiên đạo đều không phải là hoàn toàn bất công, rốt cuộc vẫn là làm nàng nên đón ngược gió phiên bản cơ hội. Không có hai gian cửa hàng lại như thế nào, đương không thượng chính thế lại như thế nào, người khác từ nàng nơi này cấp đi, một ngày nào đó nàng sẽ từ đầu chí cuối đoạt lại, nàng nói được thì làm được. Nguyễn Lâm như định định thần, đống nhiên nhớ tới chính mình còn không có cấp Nguyễn Lâm Xuân hạ đạt tiếp cưới, vì thế làm họa mặc mang tới giấy bút, tự mình thư từ một phòng, mời Nguyễn Lâm Xuân tới uống chén nước rượu, Tuy nói nạp thị thiếp không cần phải đại bãi yến hội, nhà mình tỉ mọi tụ một tụ đương nhiên là không sao. Vừa lúc dương mi thổ khí, tỏa một tỏa vị này nhị tỷ vi phong, đỡ phải nàng cả ngày đắc ý phi phạm, đem ai đều không bỏ ở trong mắt. Nguyễn Lâm Xuân đáp lại nàng đồng dạng là một phong thư tử, cứ việc từ tảo hoa mỹ, thông thiên lại chỉ có một ý tứ, nàng bị bệnh, tới không được. Đương nhiên, nàng cũng cầu chúc Nguyễn Lâm như tân hôn mỹ mãn, tốt nhất có thể sớm ngày sinh cái đại béo tiểu tử củng cố địa vị một nữ tử liền thanh danh đều hủy hoại, lại không cái hài tử bằng thân, nhật tử nên nhiều khổ a. này đó nhìn như quan tâm từ ngữ, ở nguyễn lâm như trong mắt lại những câu đều là trâm trọng, nàng tức giận đến đương trường đem tin sẽ thành dập nát, lại lần nữa để bút, tính toán cấp thôi thị phát hiệp, bạch cẩm nhi hiện giờ tình cảnh không thích hợp xuất đầu lộ diện, có mẹ cả đưa gả đương nhiên là tốt nhất, liền tính là hòa ly quá, tốt xấu thân gia trong sạch, chấn được trường hợp. nàng không tin thôi thị sẽ không nhớ tình cũ, nhưng mà Thôi thị đáp lời cùng Nguyễn Lâm Xuân không có sai biệt, chỉ là lãnh đạm chúc nàng xuất giá vui sướng, làm khách liền không cần, không những như thế, còn đem Nguyễn Chí giận cấp câu ở, nói là gần nhất cửa hàng sinh ý bận rộn, hắn cứu cứu một người phân không khai thân. Nay đó bị nàng coi nếu trí thân người, hiện giờ lại một đám é e sợ cho tránh còn không kịp. Nguyễn Lâm Như như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình như thế nào đắc tội bọn họ, liền bởi vì nàng không phải thôi thị thân sinh nữ nhi. Kia đều không phải là nàng có thể quyết định Nàng cũng tưởng sinh ở người trong sạch, chính là ý trời như thế, có thể có biện pháp nào. Nguyễn Lâm như rốt cuộc vẫn là một thừa kiệu nhỏ nâng vào trọng hoa cung, vẫn là từ cửa nách đi vào, đã không phóng pháo chiên trống, cũng không mời khách bái rượu, đại để Nguyễn Hành chỉ cũng ngại việc hôn nhân này mất mặt, thà rằng hàm hồ qua đi, đỡ phải làm trong triệu đồng liêu chê cười. Đến nỗi hạ lễ, Nguyễn Lâm Xuân vẫn là tạo, đúng là nàng hồi kinh phía trước bạch cẩm nhi cấp kia mấy chỉ thoa. Nàng hiện giờ thân gia giàu có không nghĩ cùng từ trước lại có bất luận cái gì liên quan, đã là Nguyễn Lâm Như nàng nương sở lưu chi vật, liền như cũ quy về nguyên chủ đi, cũng làm nàng có cái niệm tưởng. đáng tiếc Nguyễn Lâm Như cũng không nhận biết kia mấy cây tố chân bạc tử, tự nhiên thể hội không ra Nguyễn Lâm Xuân thâm ý, chỉ cảm thấy người này keo kiệt đến muốn mệnh, đưa trang sức đều đưa chút giảm đạm không ánh sáng, nhìn vô cùng đen đủi. qua tay nàng liền thưởng cho trọng hoa cung tôi tớ. ngày nay sáng sớm, Trình Hủ dậy thật sớm, lách cách lang cang ở phòng bếp bận việc lên. Lý quản sự nghe được động tĩnh, ngắp dài lại đây nhìn một cái, liền thấy nhà mình tiểu thiếu ra tuyên quyền bắt tay háo, bộ dáng so thượng chiến trường giết địch còn kiêu dũng gấp 10 lần, tuy rằng hắn phải đối phó mục tiêu bất quá là thùng một con cá. Hôm nay đây là làm sao vậy, chẳng lẽ bản thân còn ở mộng du? Lý quản sự vội hướng trên đùi khắp hai thành, rất đau, xem ra không phải nằm mơ, như vậy là thế tử ra không bình thường. Lý quản sự chấp hai cái mắt, hạt hạt thích thích tiến lên, thiếu ra, ngài muốn ăn cá. Hà tất tự mình đậu thủ, phân phó một tiếng liền hảo. Trình hủ phí lao đại kính mới đưa kêu hoạt lưu lưu cá đầu cố định ở trên án, quả thực phân không ra tâm nói chuyện, không phải ta, là nương tử muốn ăn. Lý quản sự một cái giật mình, trong đầu lộn xộn, thiếu phu nhân em đẹp nghĩ như thế nào khởi ăn cá tới, chẳng lẽ là có. Nghe nói canh cá có xuống sữa công hiệu. Không đúng không đúng, hai tử ảnh cũng chưa nhìn đến đâu, nào liền nhanh như vậy thuốc sữa. Hẳn là nào đó ám chỉ đi, thí dụ như cá nước thân mật. Lý quản sự thật sự nhìn không được, lấy hết can đảm nói, thiếu gia, ngài có phải hay không đốc? Này đều nghe không hiểu sao? Trình hủ! Tìm chết ta! Chương năm mươi tám, xưng hâu ngài nếu là nguyện ý, liền đem ta trở thành là ngài nữ nhi. Thấy thiếu gia đằng đằng sát khí ánh mắt, Lý quản sự mới ý thức được tự mình nói sai, nào có tôi tớ chỉ huy chủ tử đạo lý. Liền tính là khó nghe trung nôn, nhưng nói chuyện phương thức quá mức ngu thẳng, người khác cũng là nghe không vào. Lý quản sự vì thế thay đổi loại phương thức, huyển chuyển nhắc nhở nói, thiếu gia, thiếu phu nhân muốn ăn đại khái không phải cá, là ngươi. Trình hủ, nay đều cái gì cùng cái gì. Nay quản sự càng già càng quái, hắn lười đến miệt mài theo đuổi, chỉ tùy ý đem cá đầu chém thành hai nửa, lại giải chút hành gừng ướp, nàng hôm nay thân mình khó chịu, muốn ăn chút thoải mái thành tân khai vị. Lại không yêu ăn chay, đành phải ăn cá la. Lý quản sự khó khăn nghe hiểu, nguyên lai thiếu phu nhân tới nguyệt sự. Khó trách thiếu gia như vậy săn sóc, nhưng bằng chủ nghệ của hắn, làm gì đó có thể nuốt xuống sao. Tuy rằng vị này ra một mảnh hảo tâm, vì thiếu phu nhân ngọc thể suy nghĩ, lý quản sự vẫn là cấp nói, thiếu gia, làm ta cho ngài trợ thủ đi, ngài một người đến làm được khi nào. Thiếu phu nhân chỉ sợ đã sớm nói bụng. Trình hủ nghĩ nghĩ, tuy rằng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nhưng tiền đặt cực cũng không có quy định không được tìm giúp đỡ, như vậy ngâm lại, cũng không tính vi phạm quy định đi. Vì thế ngầm đồng ý lý quản sự tha thiết, Sau nửa canh giờ, Nguyễn Lâm Xuân cuối cùng uống đến một chén thơm ngon canh cá, tư vị tương đương không tồi, lệnh người lòng nghi ngờ là từ trên đường tiểu lầu mua tới. Này thật là thủ nghệ của ngươi. Nguyễn Lâm Xuân tỏ vẻ hoài nghi. Đúng vậy. Trinh hù gật đầu, bất quá ở trong quá trình đều là Lý Quản sự đang nhìn hòa hậu, chỉ huy hắn khi nào đảo du, khi nào thêm thủy, khi nào lướt qua phủ mặt từ từ. Đương nhiên, trưởng ngũng vẫn là chính hắn. Nguyễn Lâm Xuân. Đông nhiên cảm thấy Lý Quản sự thật là dụng tâm lương khổ đã muốn chiếu cố trình hủ mặt mũi, lại đến làm chính mình uống đến một chén không như vậy khó uống canh cá, đương gia đình giàu có thuộc hạ thật đúng là gian nan. Nguyễn Lâm Xuân quyết định sau này đối với hắn hảo điểm, nay trung phó quái không dễ dàng. Trình Hủ nói, hắn cũng thực quan tâm ngươi, nghe nói ngươi quý thủy tới thân mình khó chịu, nhìn quái thất vọng. Nguyễn Lâm Xuân. Nàng đương nhiên biết lý quản sự vì sao thất vọng, hoặc là nói toàn bộ quốc công phủ đều ở thời khắc chú ý nàng bụng động tĩnh, tuy rằng nàng gả tiến vào mới đưa đem một tháng, Nhưng con nối roi vấn đề cũng đã cấp bách, đại phòng là bách không thể đãi hy vọng nàng lưu lại mồi lửa củng cố địa vị, nhị phòng còn lại là ước gì nàng càng muộn càng tốt, hoặc là dứt khoát sinh không ra, trương nhị phu nhân giới thiệu vài cái thuốc dục dưỡng phương thuốc cho nàng, nói là có thể mau chóng hoài thượng. Châu thai, ngốc tử cũng biết người này đánh cái gì chủ ý, Nguyễn Lâm Xuân Trừ Phi chỉ số thông minh bị cầu an mới có thể tin nàng. Nàng chính mình đối với mang thai một chuyện nhưng thật ra sao cũng được, thuận theo tự nhiên liền hảo, gần nhất nàng tuổi còn nhỏ Không cần nóng lòng cầu tử, miễn cho lộng hư thân thể. Thứ hai, trình hủ cũng ở ngày càng chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến không đến mức giống trong chuyện gốc như vậy tuổi xuân chết sớm. Dạ như hai người cảm tình đánh không lại thời gian khảo nghiệm, hai tử ngược lại sẽ trở thành gánh vác, vẫn là hảo tụ hảo tán hảo. Hiện tại quan trọng chính là làm tốt quản lý tài sản, vì chính mình cùng thôi thì lưu lại sung túc đường lui. Nguyễn Lâm Xuân đem màu trắng ngà canh cá uống đến không còn một mảnh, còn đánh cái thích tí nó no cách, Phương cảm thấy mỹ mãn mà nhìn trình hủ nói. Ta tính toán ngày mai liền đi gặp kia hai gian cửa hàng. Nói chính là nàng từ Nguyễn Lâm Như trong tay lừa tới những cái đó, tuy rằng nàng cũng không có khởi đến cái gì thực chất tính tác dụng, kết quả vẫn là dựa Nguyễn Lâm Như chính mình giải quyết hôn sự, nhưng lúc ban đầu ước định cũng chỉ là nàng hướng trình hoàng hậu nói một câu liền hảo, nàng cũng không có nuốt lời, đương nhiên không cần đem thủ lao còn trở về. Đến nỗi Nguyễn Lâm Như sau lưng có thể hay không hận nàng hận đến tận xương, nay càng không ở nàng nhọc lòng trong phạm vi. Nguyễn Lâm Xuân nói: Ngươi yên tâm, ta đều không phải là hiếu thắng lao lực tính tình, bất quá lâu lâu coi trọng một hồi, kinh sợ kinh sợ liền hảo, sẽ không làm người ngoài nói xấu. Hiện giờ thế gia đại tộc tuy nhiều nửa bên ngoài chí có sáng nghiệp, nhưng chưa bao giờ có mãi mãi cấp thái thái đến quẩy thượng xuất đầu lộ diện chuẩn bị sinh ý quy củ. Nguyễn Lâm Xuân biết chính mình hành vi có chút ly kinh phản đạo, nhưng nàng chính là không chịu ngồi yên sao? Chẳng lẽ muốn nàng cả ngày buồn ở trong phòng tiêu hoa? Kia còn không bằng đi tìm chết đâu. Mãn cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi. Ai ngờ trình hủ nhìn nàng hai mắt, liền nhẹ nhàng thở dài, ngươi đi đi, mẫu thân nơi đó, ta sẽ giúp ngươi ứng phó. Nguyễn Lâm Xuân kinh hỉ đàn sen, cảm thấy trên đời này sẽ không có so với hắn càng tốt lao công, vì thế đánh bạo nhón mũi chân, ở trên mặt hắn bẹp một ngụm. Một cổ cá chích cùng tiên mang hương vị. Trình hủ ghét bỏ mà lấy khăn lao lao, mặt mày chung lại không tự giác mà tiết ra ôn nhu tới, nguyên lai like một chút việc nhỏ là có thể lệnh nàng vui vẻ thành như vậy, nữ hài tử cũng không khó hông sao. Bất quá. Hắn cũng là vừa rồi mới ý thức được, Nguyễn Lâm Xuân ái tiền so yêu hắn nhiều, nhưng, Nguyễn Lâm Xuân coi trọng chính là hắn tiền mà phi người khác, như vậy tưởng tượng, lại không như vậy không dễ chịu. Trình hủ như thế ưu hỉ trăn trọng, không khỏi nghiêng đi thân đi, thoáng nhìn kia nữ hải tử ngủ mơ kiều ngọt dung nhan, một lòng mới vừa rồi chậm rãi yên ổn xuống dưới. Không quan trọng, bọn họ có rất nhiều thời gian. ngay kế thỉnh an khi liền đem việc này cùng song thân đề ra, Bình Quốc công bản nhân không lắm vừa lòng, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng Chúng ta trình ra chẳng lẽ nuôi không nổi nàng, dùng đến nàng tự mình kiếm tiền sống tạm. Phản phất Nguyễn Lâm Xuân này cử là đối trong phủ tài lực coi khinh, này vô chi tiểu nha đầu, hôm nào chính mình mang nàng đến phủ trong kho nhìn một cái, bảo đảm vàng bạc có thể lóe mù nắng mắt. Trình phụ nhân rồi nói, cùng hài tử trí cái gì khí. Nàng cũng không phải ác ý. Đại đệ nhân Nguyễn Lâm Xuân ở ở nông thôn lớn lên duyên cớ, trình phụ nhân đối này nữ hài tử phá lệ khoang dung, từ nhỏ không học quá cầm kỳ thư hỏa những cái đó. Tự nhiên cũng làm không ra tiểu thư khuê các nhóm trình tinh thành thạo bộ dáng, tính, về cơ bản không nháo ra cách liền hảo, mặt khác từ nàng đi bãi. Chính Phu nhân đảo không cho rằng Nguyễn Lâm Xuân nghiêm túc muốn làm sinh ý, bất quá nhàn cực nhảm chán tìm điểm sự từ bỏ. Như vậy ngấm lại lại vì Nguyễn Lâm Xuân lo lắng lên, tuy rằng nghe nói nàng từ hầu phủ phải về này mẫu của hồi môn, nhưng nhiều lắm cũng liền mấy vạn bạc, ở kinh thành cái này tấp đất tấp vàng cư đại không dễ địa phương, sợ là dễ dàng là có thể ném đá trên sông. Nàng lại không ghi sổ, vạn nhất bị thuộc hạ lừa trên cảng dưới, đem mấy cái tích tụ cấp đảo giống nhưng như thế. Nào hảo, trình phu nhân liền dặn dò nhi tử, ngươi rảnh rỗi nhìn chút, đừng làm cho Xuân Nhi bị người khi dễ, nàng kia mấy cái tiền được đến không dễ, nếu bị người trà đậm rớt, trong lòng nhiều khó chịu. Trình hủ cười nói, nương yên tâm, nhi tử đều có chương trình. Hắn ở kinh thành mấy gian hiệu đổi tiền đều tồn không ít khoản tiền, cùng lắm thì, lấy chính mình thể mình tới bổ khuyết thiếu hụt đó là hiện giờ đó là làm Nguyễn Lâm Xuân lấy hai ba vạn bạc lùng tung chơi chơi cũng rẻ xéo đến thời chờ hắn đi ra ngoài Bình Quốc công liền một phách đầu gối thở dài cái này bại gia tử nguyên tưởng rằng hắn là cái hiểu chuyện hiện giờ thành thân đảo càng thêm hồ đồ đối nhi tử loại này coi tiền tài như cặn bã hành vi cảm thấy bất bình Trình Phu nhân nhấp môi cười nói được rồi ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi lúc trước là ai bao hạ toàn bộ trên đường Hoa Đăng chỉ vì bác mỹ nhân cười Chu Vương Phong hỏa hí chưa hầu bất quá như vậy Bình quốc công khuôn mặt tuấn tú tu phiếm hồng, nhớ tới niên thiếu thời điểm hoang đường, tuy giác hổ thẹn, lại cũng có loại khắc thường thỏa mãn, nhưng cái đó tùy ý tiêu xài thiếu niên thời gian, làm sao không phải thưởng tâm chuyện vui. Trình phu nhân nắm chặt phu của tay, nhu tình chậm rãi nói, ta lúc trước chưa từng trách ngươi, ngươi cần gì phải trách hắn. Nhi nữ tâm sự không ngoài như vậy, a hủ bản tính so ngươi còn thẳng thắn, chớ nói chỉ là mấy gian cửa hàng, chẳng sợ thiên kim mua cười, ta xem cũng không có gì ghê gớm. Bình quốc công rốt cuộc không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú phu nhân bảo dưỡng thỏa đang mặt, mặt mày gian toàn là không hòa tan được tình ý. Cửa gỗ sau lưng trình hủ mắt thấy can qua rừng, mới vừa rồi nhẹ nhàng cười, bước chậm chạp nện bước từ từ rời đi. Hắn trước sau tin tưởng phụ mẫu của chính mình là trên đời hoàn mỹ nhất một đôi người yêu, mà chính mình tàn khuyết còn lại là mông ở bọn họ trái tim duy nhất tâm u, khả năng cũng nhân như vậy, vợ chồng hai người trước sau chưa lại muôn cái hài tử. Trình hủ nhạy bén mà nhận thấy được, nhưng hắn chưa bao giờ nói. Hiện giờ, tầng này băng cứng lại ở trầm rãi hòa tan, Nguyễn Lâm Xuân lại đây sao, này trong phủ không khí một ngày so một ngày khoan khoái, rốt cuộc không hề như vậy tử khí trầm trầm. Trình hủ thiệt tình cảm kích trời cao cho chính mình như vậy ban ân, cũng âm thầm thể, cuộc đời này tuyệt không cố phụ. Người một nhà thương lượng hảo sau, trình Phu nhân liền gọi con dâu lại đây, hỏi nàng là tính thế nào. Nguyên tưởng rằng Nguyễn Lâm Xuân bất quá nhất thời hứng khởi, nào biết nàng lại có kế hoạch chú đáo, bao gồm cửa hàng sau này như thế nào chỉnh đốn và cải cách như thế nào dùng người, như thế nào phát triển lớn mạnh từ từ. Trình Phu Nhân nhìn cái này tinh lực dư thừa cô nương, rất có điểm liêm pha lão rồi cảm khái. Nếu ngươi đã quyết định, ta đây cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là có một chút ngươi cần nhớ kỹ, nhất quan trọng là chính mình thân mình. Tiền tài đơn giản ngoại vật, nếu làm lụng vất vả quá mức rơi xuống bệnh căn, lại không đáng giá rất nhiều. Phần 47. Nguyễn Lâm Xuân ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định làm theo. Trình Phu Nhân thở dài, đáng tiếc gia gần đây thường giác mệt mỏi, vốn định làm ngươi tiếp trưởng trong phủ nội trợ. Nguyễn Lâm Xuân chấn động, vội nói chính mình tài hèn học ít, không dám đảm đương này hạng trọng trách, đương nhiên sẽ không có thể học, quan trọng nhất chính là nàng không nghĩ đương xuất đầu cái dùi bị người tinh kế, thử nghĩ nàng vào phủ mới bao lâu, nhanh như vậy liền tới quảng gia, người khác làm sao có thể tâm phục khẩu phục? Sa không đề cập tới, nhị phòng cái thứ nhất liền sẽ không tán thành, trương nhị phu nhân là thím, phương thị lại là nàng tẩu tử. Cái nào đều không phải dễ dàng có thể đắc tội khởi. Không nghĩ sự tìm người, phải tránh cho người tìm việc. Trình phu nhân cũng là suy xét đến điểm này, mới không lập tức làm Nguyễn Lâm Xuân nhận ca, thả làm nàng trước quen thuộc quen thuộc trong phủ sự vụ nói nữa. Đương nhiên hiện tại Nguyễn Lâm Xuân có khác tính toán, những việc này đành phải tạm thời gác lại xuống dưới. Bất quá, sớm hay muộn đều là ngươi trên vai gánh nặng. Trình phu nhân như thế nói. Thân là thế tử phu nhân, ngày sau luôn là thích đắng ra, chờ trình hủ tập tước. Bọn họ hai vợ chồng tự nhiên nên về hưu hưởng thanh phúc đi, chẳng lẽ còn bá chiếm quyền bính không bỏ. Nguyễn Lâm Xuân thầm nghĩ nàng kỳ thật ước gì vĩnh viên đương một con cá mặn, quán thượng như vậy tốt bà bà, còn muốn cái gì xe đạp. Đáng tiếc, các nàng chưa chắc có thể làm cả đời mẹ chồng nàng dâu, nghĩ đến ngày sau nếu là đường ai nấy đi, chính mình khắc tìm quy túc đối trình phu nhân thật là có điểm xin lỗi. Nghĩ đến đây, Nguyễn Lâm Xuân chân thành nói, phu nhân, ngài nếu là nguyện ý, liền đem ta trở thành là ngài nữ nhi đi. Trình phu nhân. Sau lưng Trình Hủ cũng là vẻ mặt, cho nên hiện tại thành huynh muội loạn luân. Chương 59. Tương phản quả nhiên là cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích. Đại phòng bên này hòa thuận vui vẻ, nhị phòng Trương thị tác chế định một cái tuyệt diệu kế hoạch, tính toán khuyến khích Nguyễn Lâm Xuân cùng Trình phu nhân tranh quyền. Thử nghĩ Trình phu nhân tuy là cáo mệnh tôn sư, nhưng thiên hạ nào có ngàn năm không ngã hoàng đế. Hiện giờ nhi tử cưới vợ, con dâu đã đã qua môn, nàng vị này bà mẫu nên thoái vị nhường hiền mới là. Nguyễn Lâm Xuân có lẽ là cái hồ đồ, không hiểu được này quản gia chi quyền kiểu gì quan trọng, nhưng chỉ cần chính mình hơi thêm đề điểm, nàng tự nhiên sẽ đi cùng Trình Phu Nhân thảo mớn. Đến lúc đó, vô luận là này cờ hóa trọng đến Trình Phu Nhân lôi đình giận dữ, hoặc là Nguyễn Lâm Xuân thành công từ bà mẫu trong tay muốn tới quyền bính, đối trương nhị Phu Nhân đều là chuyện tốt, người sau đương nhiên càng tốt. Nguyễn Lâm Xuân một cái mới đến non, nơi nào hiểu được nhân tâm hiểm ác, đến lúc đó chỉ cần pháng xử điểm ngang chân, bắt được mấy thứ sai lầm tới. Tự nhiên có thể bức cho đại phòng tức vũ khí đầu hàng, liên tính không thành cũng đủ đại phòng mất mặt. Trương Nhị Phu nhân tính toán hảo, liền hương thích thú đầu đi tìm Nguyễn Lâm Xuân nói chuyện. Ai ngờ lại nhìn đến Nguyễn Lâm Xuân chính phân phó người bị xe chuẩn bị ngựa, tựa hồ tính toán ra cửa. Trương Nhị Phu nhân lấy làm lạ hỏi: Cháu dâu, người hướng chỗ nào đi? Nha đầu này như thế nào cùng cái con giết dường như, toàn thân mọc đầy chân, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Nguyễn Lâm Xuân cười nói: thím tới, ta tân được hai gian cửa hàng. Đang định qua đi nhìn một cái đâu? Thật là cái mí mắt thiện đồ vật, nhọc lòng cái gì cửa hàng, không hiểu được bằng quốc công phủ tài lực, đầu ngón tay phùng lậu một chút đều tận đủ sự. Trương nhị phu nhân trong lòng thầm mắng, trên mặt lại càng thêm tha thiết nói, cháu dâu, ngươi lại đây, thêm có điểm chuyện riêng tư tưởng cùng ngươi nói. Nguyễn Lâm Xuân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, thêm không phải đã đã cho lễ gặp mặt sao, vì sao còn như vậy khách khí? Ai, đều ta quái ngượng ngùng, ngoài miệng kim tốn. Lại thản nhiên từ trong tay háo vươn hai chỉ trắng nón nhu mị bàn tay, chuẩn bị tiếp thu lễ vật. Trương Nhị Phu Nhân Người này đầu vóc đến tuột cùng như thế nào lớn lên, nàng căn bản không kêu ý tứ. Thật là tú tải gặp gỡ binh có lý nói không rõ, Trương Nhị Phu Nhân lại tức lại cấp, không phải lễ gặp mặt, là... Nguyễn Lâm Xuân chỉ nghe xong nửa câu đầu liền thất vọng mà lùi về tay, quay đầu liên thanh mà gọi xa Phu lại đây, đào đem tím lượng ở tại chỗ. Trương Nhị Phu Nhân Chưa thấy qua như vậy thấy tiền sáng mắt nha đầu chết tiệt kia, cái gì ra giáo. Vốn đang có vài phần âm thầm trợ dự tính của nàng, hiện giờ nhìn rõ ràng bùn nhau chết không lên tường, thật muốn là làm nàng chủ trì nội trợ, chưa chừng đem này phân gia sản đều cấp dọn về nhà mẹ để đi, đến lúc đó, nhị phòng đồng dạng có hại. Mắt thấy trương nhị phu nhân thở hồng hộc rời đi, Nguyễn Lâm Xuân bên môi phương lộ ra một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười, nàng cũng không am hiểu trách đấu, nhưng liền tính như thế, cũng nhìn ra được trương nhị phu nhân ra sao ý đồ đến tưởng lấy nàng đương thương dẫn đại phòng nội chiến thật là hoang đường thả không đề cập tới trình phu nhân đối nàng có ân liền tính không có nguyễn lâm xuân cũng căn bản sẽ không tiếp này phỏng tay khoai lang quản gia bực này tốn công vô ích sự nào có kiếm tiền thoải mái nguyễn lâm xuân nhẹ nhàng dẫn theo làn váy lên xe ngựa vì nàng chấp dây cương vẫn là triệu đại triệu hai lượng huynh đệ trình hủ đương nhiên không yên tâm nàng một cái nhược nữ tử độc lai độc vãng cho nên phái võ nghệ cao cường bảo tiêu hộ tống nhân này hai huynh đệ sinh đến giống nhau như lúc Liên hành vi cử chỉ đều giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới, dọc theo đường đi liên tiếp có người nhìn chăm chú, Nguyễn Lâm Xuân cảm thấy chính mình thật là vi phong lấm lẫm, cực kỳ giống cải trang vi hành nữ hoàng đế. Trinh Hủ còn lại là bị nàng bao dưỡng ở nhà hậu cung, cả ngày nhón chân mong chờ, vừa đến buổi tối liền chờ nàng tới lâm hạnh. Tuy rằng sự thật là nàng hồi hồi đều bị khi dễ đến quân lính tan rã, nhưng không ngại ngại nàng tại tưởng tượng chung chiếm chút tiện nghi. Tới phía trước ngã rẽ, vẫn luôn yên lặng không tiếng động hai huynh đệ hỏi Thiếu phu nhân, đi trước nhà ai? Nguyễn Lâm Xuân nghĩ nghĩ, trước cao ra đi. Phấn mắt cao, mẫu đơn vương, ai cũng không thể tưởng được hai vị này lừng lấy nổi danh trưởng quầy sở kinh doanh cửa hàng, đều thuộc về Nguyễn Gia Tam Tiểu Thư danh nghĩa, đương nhiên hiện giờ nên gọi nàng Nguyễn Thị Thiếp. Nguyễn Lâm như rốt cuộc để lại một tay, đem đáng giá nhất kia ra bán linh tuyển rượu tiệm rượu cấp dấu đi, mà là cho nàng mặt khác hai nhà mặt tiền cửa hiệu. Nhưng, như vậy Nguyễn Lâm Xuân cũng vẫn là kiếm lời. Tuy rằng Nguyễn Lâm Như đã loại không ra trên đời nổi tiếng tam sắc mẫu đơn, nhưng cửa hàng bán hoa khách nhân sớm đã hình thành mua sắm quán tính. Gặp gỡ pha đến mắt duyên mùa hoa cỏ vẫn là sẽ danh tác mua. Cửa hàng son phấn càng không cần thiết nói, chỉ cần trên đời còn có nữ nhân, các nữ nhân còn có theo đuổi mỹ quyền lợi, son phấn nguồn tiêu thụ liền vĩnh sẽ không đoạn. Chẳng sợ giống Nguyễn Lâm Xuân như vậy lười biếng trang sức, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn làm cái tinh xảo heo heo nữ hài. Thấy những cái đó bề ngoài tinh mỹ lại hương khí tập người đồ trang điểm cũng sẽ tưởng mua trở về chân quý, liền tính không thực dụng, đối kính thưởng thức cũng hảo a. Nàng cũng muốn nhìn một chút Nguyễn Lâm Như kia cái gọi là độc nhất vô nhị công nghệ đồ trang điểm là bộ dáng gì. Hoài như vậy mong đợi, Nguyễn Lâm Xuân ở cao gia cửa hàng son phân trước xuống xe, cao trưởng quay cùng tiểu nhị sớm đã biết được nàng muốn tới tuần tra tin tức, quy quy củ củ chạm thành một loạt ở trước cửa chờ, nghiêm nhiên duyệt binh trận thế. Nguyễn Lâm Xuân cười nói, không cần để ý tới, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Cao trưởng quay không tin. Nửa tháng trước mới vừa biết được chủ gia từ Nguyễn Tam Tiểu Thư đổi thành vị này Thế Tử Phu Nhân, hắn trong lòng thực sự kinh hãi, tuy nói hắn chỉ là cái thay trông giữ mặt tiền cửa hàng, cao cấp chút tôi tớ, nhưng tôi tớ nhóm ít lợi cũng cùng chủ gia cùng một nhịp thở. Nguyễn Tam Tiểu Thư tốt xấu bày ra ra hơn người năng lực, mắt nhìn nàng đem này gian mặt tiền cửa hàng làm to làm lớn, đến nỗi Thế Tử Phu Nhân sao. Bất quá một cái nông thôn đến vô chi phụ nhân, dựa vào tổ tiên định hôn sự gả tiến nhà cao cửa rộng Người như vậy có không ở quốc công phủ đứng vững gót chân đều rất khó nói, lại há có thể trông cậy vào nàng giỏi về kinh doanh, ngày sau không đem này dàn cửa hàng bán của cải lấy tiền mặt đều tính không tồi. May mắn, Nguyễn Tam Tiểu Thư cũng nói, sớm hay muộn sẽ đem cửa hàng kinh doanh quyền phải về tới, trong khoảng thời gian này, chỉ cần tĩnh tâm nhẫn mại liền hảo. Cao trưởng quay cười nói, thế tử phu nhân nhưng có việc gì sao sao. Nhớ tới Nguyễn Tam Tiểu Thư giao phó, tân chủ gia gần nhất, nhất định sẽ trước xem sổ sách, đến lúc đó. Hắn liền tăng khởi, hoặc là lấy cớ rừng ở trong nhà, tóm lại không cho thế tử phu nhân như nguyện, đến nỗi nàng có thể hay không bởi vậy buồn bực. Nguyễn Tam Tiểu Thư nói, cùng lắm thì đem hắn trước điều đi mặt khác hai gian cửa hàng, nổi bật qua lại trở về, không cần phải sợ hãi. Bởi vậy cao trưởng quậy mới cả gan do hỏi, kỳ thật cũng có vài phần khiêu khích dí tứ. Nguyễn Lâm Xuân liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn trên quầy hàng những cái đó nhan sắc khác nhau phấn mặt, ôn hòa nói, thật sự không có việc gì, ta lại không hiểu sinh ý. Các ngươi thích làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ là được. Cao trưởng quầy cái chán mồ hôi lạnh ưa ra, so với phát hỏa, ngược lại là như vậy dấu dếm lời nói sắc bén ngôn ngữ càng kêu hắn sợ hãi. Đây là khiêm tôn sao. Không, là uy hiếp, cái loại này đại quan quý nhân đặc có âm dương quái khí nói chuyện phương thức. Xem ra Nguyễn Tam Tiểu Thư nói sai rồi, vị này thế tử phu nhân nơi nào là chỉ bệnh miêu, rõ ràng là hỉ nộ không hiện ra sắc mánh hổ. Cao trưởng quầy rốt cuộc không chịu nổi. Đem ban đầu chủ nhân giao phó toàn bộ ném tại phía sau, mồ hôi đầy đầu mà chạy vào nhà chung lấy ra một quyển sổ sách tới, khiêm cung mà đệ tiến lên nói, phu nhân, thỉnh ngài xem qua. Nguyễn Lâm Xuân, nàng hôm nay thật sự chỉ là ra tới giải sầu, không có ý khác, sao những người này càng muốn bức nàng công tác đâu. Nhưng tới cũng tới rồi, Nguyễn Lâm Xuân đành phải làm bộ làm tịch mà tiến vào trạng thái, làm người dọn cái ghế rửa phóng tới trước quầy, mở ra một tờ bắt đầu tinh tế mà tìm đọc. Cao trưởng quay tâm nhắc tới cổ họng, sổ sách đều không phải là tạo giả, nhưng có mấy chỗ số lượng là cố ý mơ hồ, hắn có một nhà già trẻ nguồn dưỡng, chỉ dựa vào như vậy điểm tiền công như thế nào đủ, không thiếu được lao điểm nước luộc. Dĩ vãng nguyên tam tiểu thư cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhiều lắm không đau không ngứa răn dậy hai câu, nhưng nếu làm thế tử phu nhân phát giác. Cao trưởng quay quả thực không dám tưởng, tùy tay lao đem hãn, vốn là béo tráng thân mình càng hiện cố hết sức con hảo Nguyễn Lâm Xuân chưa từng nhìn ra chút cái gì, thằng đem kia trang phiên qua đi. Cao trưởng quầy mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn đến một cái tuấn mắt tu mi cô nương bước nhanh lại đây, kinh hỉ nói, Nguyễn Tỷ Tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Xong rồi xong rồi, giúp đỡ tới, cao trưởng quầy nhận được, vị này chính là lại bộ thị lang gia tiểu thư, không thể tưởng được thế tử phu nhân còn có tầng này quan hệ, chắc không được rõ ràng phát hiện sai lẩu cũng làm bộ không biết, chỉ chờ người tới đem hắn vận đưa vào tuần bộ nha môn đâu Cao trưởng quay bay nhanh mà từ Nguyễn Lâm Xuân trong tay đoạt quá kia buồn sổ sách, tím trướng mặt nói: này phía trên rình chút vết bẩn, tiểu nhân cho ngài đổi bút tân. Lúc này tái đưa tới, đương nhiên là hàng thật giá thật không lừa ra dối trẻ sổ sách. Nguyễn Lâm Xuân, muốn hay không như vậy thành thật, nàng vốn gì cũng không tính toán bạch trần, lại xem hứa di nhân còn lại là vẻ mặt sùng bái. Nguyễn tỷ tỷ, nguyên lai like này cao nhớ cửa hàng son phấn cũng là nhà ngươi sản nghiệp nha, tuy rằng là Nguyễn Lâm như một tay sáng lập. Nhưng nếu đều họ Nguyễn, nói thành một nhà cũng không tính sai. Nguyễn Lâm Xuân liền cười gật đầu, ngươi như thế nào ra tới. Hứa di nhân dầm gì nói, còn không phải cha ta, mắt nhìn nhà khác gả nữ gả nữ, cưới vợ cưới vợ, hận không thể đem ta cũng mau chút đuổi ra môn, ta mới không nghĩ như bọn họ ý. Từ Nguyễn Lâm như thương trọng vĩnh lúc sau, hứa di nhân ở kinh thành thơ mới nhưng thật ra càng ngày càng nổi tiếng, ở trong nhà địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, chẳng trách chăng lại bộ thị lang đem này coi là đầu cơ kiếm lợi. Hiện giờ tuy là con vợ lẽ, đảo hôn đến cùng con vợ cả tiểu thư giống nhau. Nàng hôn sự đương nhiên cũng không thể khinh thường. Nguyễn Lâm xuân cười, gà chồng cũng không có gì không tốt, lệnh tôn chưa chắc là ác ý. Hứa di nhân rầu miệng, ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau, trình thế tử nhân tài xuất sắc, đối đãi ngươi lại hảo, đốt đèn lồng cũng khó cầu bực này việc hôn nhân, nhưng ngươi cũng không thể bảo đảm mỗi người đều cùng ngươi giống nhau đi. Lại trống cầm thở dài, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, ta nha. Đời này sợ là chờ không tới người kia. Lời còn chưa dứt, liền phát hiện nàng bên cạnh không biết khi nào đứng cái nam nhân, kia nam nhân mặt còn đằng mà đỏ. Nguyễn Trí giận khẩn trương liền dễ dàng nói lắp, vội quay đầu chiều Nguyễn Lâm Xuân nói, muội muội, ta nghe nói ngươi hôm nay muốn tới cửa hàng tới, liền nghĩ lại đây giúp giúp ngươi, không vì cái gì khác. Nguyễn Lâm Xuân xem hắn này phó thẹn thùng đến hoảng hốt thất thố bộ dáng, liền biết hắn nhất định đem câu nói kia nghe qua, hơn nữa tâm sinh hiểu lầm. Hóa ra hắn cho rằng hứa di nhân trung tình với hắn sao? Quá xấu hổ. Nguyễn Lâm Xuân đành phải thỉnh hắn đi vào trước, làm cao trưởng quẩy vì hắn đổ ly trà, lại xem đối diện hứa di nhân, lại phát hiện này nữ hài tử biểu tình chuyên chú, lẩm bẩm nói, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Lại khó nén hương phấn mà đối Nguyễn Lâm Xuân nói, nhìn không ra tới, "Ca ca ngươi là gan như vậy tiểu." Rõ ràng ngày ấy tiệc cưới còn dũng rực mà ra tới cùng Trình Thế Tử luận võ, sao giờ phút này lại như vậy rụt rè? Như vậy uy vũ bề ngoài, lại kiêm cụ như vậy tương phản, hứa di nhân đã là hai ủy hiệp sinh vượng Nguyễn Lâm Xuân Quả nhiên là cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích, nguyên lai hứa di nhân thích này một khoảng. Sớm nói nha. Chương 60 Đòi nợ mọi người đều họ chịu, muốn hay không như vậy tàn nhẫn nột. Nguyễn Lâm Xuân đều không phải là thông thái giởm biện hộ sĩ, đối với tự do yêu đương đương nhiên thấy vậy vui mừng, liền tính hai người cuối cùng vô pháp trở thành quy lữ, kia cũng không sao. Người luôn là ở niên thiếu khi mới nhất cụ dũng khí, vô luận có duyên không phận, nhưng này đó quá vãng đều đem trở thành tuổi già khi tốt đẹp hồi ức, cũng không hưởng cuộc đời này. Nguyễn Lâm Xuân liền lấy cơ ánh mặt trời quá cường tiến buồng trong đi, đảo đem Nguyễn Chí giận cấp đuổi ra tới. Nguyễn Trí giận trứng mắt, hắn chẳng lẽ không sợ phơi. Nguyễn Lâm Xuân hận sắt không thành thép, nghĩ thầm này ngốc ca ca thật là khó hiểu phong tình, nhân ra đều đem lộ cấp phô hảo, hắn cũng không biết nên đi như thế nào chỉ phải làm cao trưởng quầy cầm chút đúng muốt phấn mặt ra tới, làm hắn chậm rãi tuyển chọn, mẫu thân tử trước là yêu nhất trang điểm, người chọn lựa tốt hơn lấy về ra đi, nương thấy nhất định thích. Lại quay đầu chiều cao trưởng quẩy cười nói, yên tâm, liền ấn thị trường, ta sẽ không chiếm ngải tiện nghi. Cao trưởng quay quả thực khóc không ra nước mắt, hắn kỳ thật ước gì Nguyễn Lâm Xuân nhiều hơn chiếm hắn tiện nghi, làm buôn bán không phải như vậy một chuyện sao. Có thể bị thu mua, mới nói minh một người có giá trị. Nhưng gặp gỡ như vậy thiết diện vô tư chủ nhân, ngày sau còn như thế nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cao trưởng quay càng tưởng càng cảm thấy tiền đồ ảm đạm chẳng lẽ thật muốn từ bỏ một tay dốc sức làm xuống dưới thiên hạ. Nhưng cho dù đi khác cửa hàng, nhà khác chưa chắc chịu trọng dụng, phản không bằng hiểu tận gốc dễ hảo. Bên ngoài hứa di nhân sớm đã tự phát tự giác mà giúp Nguyễn Trí giận tham tường lên, chỉ có nữ nhân mới hiểu biết nữ nhân, hắn một cái đại quê mùa làm sao chọn cái gì phấn mặt. Phần 48 Mắt thấy hứa di nhân hai trong mắt rực rỡ lấp lánh, thao thao bất tuyệt mà vì này rẳng giải, Nguyễn Trí giận còn lại là cái hiểu cái không gật đầu, không hiểu được hắn có hay không chú ý nghe hứa di nhân nói chuyện, tóm lại mặt là hừng thấu. Kia hai người khoảng cách cũng ở vô hình chung càng rửa càng gần. Nguyễn Lâm Xuân không nghĩ tới hứa di nhân sẽ như vậy chủ động, có thể thấy được nữ hải trời sinh liền so nam hải trưởng thành sớm một ít, nhà mình đại ca hưởng sống bó lớn tuổi tác, hiện giờ lại vẫn là cái non đâu. Chỉ mong hắn có thể nắm chắc này được đến không dễ cơ hội, đừng sai mất bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Cao trưởng quay mắt thấy vị này chủ nhân tâm tư căn bản không đặt ở sổ sách thượng, ngược lại không được mà ra bên ngoài ngó, vì thế càng khẩn trường. chẳng lẽ liền vì hắn tham ô mấy trăm lượng bạc, muốn bắt hắn đi nhà môn ngồi tù. Chưa chừng có bộ khoái ở góc đường chờ đâu, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền tới bắt người. Thiên cũng, hắn sao như vậy xui xẻo? Nguyễn Lâm Xuân thành thạo phiên xong rồi sổ sách, đối cửa hàng tình huống đại khái trong lòng hiểu rõ. Mỗi tháng nước chảy tuy rằng không ít, nhưng trừ bỏ sức người sức của chờ các hạng phí tổn, dư lại lãi dòng cũng không tính quá nhiều, tóm lại ở một cái ổn định phạm chủ trên dưới di động. Nhà này cửa hàng tuy chưa gặp phải đóng cửa, chính là cũng ly xuống dốc không xa, khó trách Nguyễn Lâm Như sẽ yên tâm giao cho nàng. Cao trưởng quay xem chủ nhân như suy tư gì, trong lòng đã làm tốt sẽ đau to bữa lớn cải cách chuẩn bị, tân quan tiền nhiệm ba đống lửa, mặc kệ là tốt là xấu, này đó tự cho mình siêu phàm các quý nhân tổng muốn lăn lộn một phen. Hảo biểu hiện chính mình năng lực. Rốt cuộc đây là nhân ra cửa hàng, hắn một cái trưởng quầy không tiện nhọc lòng quá nhiều. Cao trưởng quầy hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón các loại vô căn cứ đề nghị, đến nỗi hay không lập tức chấp hành, còn còn chờ thương thảo. Ai ngờ Nguyễn Lâm Xuân nửa câu cũng không đề cập tới cửa hàng sự, chỉ rất có hứng thú mà nhìn hắn, cao trưởng quầy trước mắt lương đồng là nhiều ít. Ý tứ này chẳng lẽ là phải cho hắn tăng lương? Cũng đúng, mượn sức nhân tâm, không có so cái này càng tốt xử Bất quá cao trưởng quầy vẫn chưa có vẻ mừng rỡ như điên, bất quá là chút cực nhỏ tiểu lợi thôi, có thăng liền có hàng, hiện giờ đúng là dùng người là lúc, ngoài miệng nói được tự nhiên so cái gì cũng tốt, chờ không cần phải hắn, liền sẽ bị một chân đa văng, hắn quá rõ ràng này đó người thông minh văn tự trò chơi. Cao trưởng quầy vì thế đánh giá nói một cái đại khái mức, so với hắn trước mắt tiền lương hơi cao một ít, tự nhiên là phương tiện có xoay chuyển đường sống. Nhưng mà, Nguyễn Lâm Xuân cũng không thượng bộ, chỉ nhàn nhạt nói ta cảm thấy không ổn. Là ngại cao vẫn là thấp. Cao trưởng quẩy đang thấp thỏm, liền nghe đối phương nói, ta tín điều là, người tài giỏi thường nhiều việc, nhiều lao giả nhiều đến, tựa cao trưởng quầy như vậy nhân tài, xa không nên ngăn một tháng năm mươi lượng bạc cái này số, ngài nói đúng không? Phu nhân ý tứ là cao trưởng quẩy mơ hồ ý thức được nàng kế tiếp nói, vui mừng đến thanh âm đều run rẩy lên. Nguyễn Lâm Xuân hơi hơi mỉm cười, ta ý tứ là này thù lao không nên định chết, Sau này cao trưởng quậy ngài thù lao liền căn cứ cửa hàng lãi dòng đoạt được, ấn nửa thành lợi tính, ngài cảm thấy như thế nào? Phản phất giống như một đạo tiếng sấm bổ tới lô đỉnh, cao trưởng quậy miệng mở ra không vang, hắn lại không thể tưởng được tân chủ nhân sẽ đưa ra như vậy chê hoa hồng phương án. Hiện giờ cửa hàng son phấn một tháng đại khái có 800 lượng bạc tịnh thu vào, ấn nửa thành tính, chính là 40 lượng bạc thù lao, nhìn như là thoáng mệt, nhưng thực tế đoạt được xa không ngừng cái này số, rốt cuộc hiện tại là mùa hế hàng gặp gỡ ngày lễ ngày Tết, hoặc là trong thành nhà ai làm hỷ sự, son phấn doanh số đem đại đại dâng lên, đến lúc đó đừng nói 50 lượng, mặc dù tránh 100 lượng cũng không hiếm lạ. Nguyễn Lâm Xuân nói, nếu là cao trưởng quẩy ngài chính mình kéo tới xin ý, tác thêm vào lại thêm nửa thành lợi, đến nỗi mặt khắc phục vụ tạp dịch từ từ đồng dạng ấn này tới tính, chỉ là công lao không đợi, chia làm thượng hơi có khác nhau, hoặc 8 phần lợi, hoặc 4 5 6 phần lợi, đều từ cao trưởng quẩy ngài xem tới làm, ngài cảm thấy như thế nào? Chẳng sợ nàng không thêm mặt sau câu kia, cao trưởng quầy đều hưng phấn đến cả người loạn run, so với thủ về điểm này chết tiền sinh hoạt, đương nhiên là bằng bản lĩnh kiếm tiền càng có nhiệt tình, đến nỗi phân cho thuộc hạ những cái đó lợi nhuận, cái này hắn cũng không lắm để ý, chính mình ăn thịt, không thể làm những người khác liền khẩu canh đều uống không đến, làm buôn bán luôn là muốn hỏa khí mới có thể phát tài. Chuyện tới hiện giờ, liền tính Nguyễn Lâm Xuân là cái rốt đặc cán mai vô chi phụ nữ và trẻ em, cao trưởng quầy cũng đối này bội phục sát đất. Nguyễn Lâm Xuân híp mắt nói, "Ngài cũng đừng cao hứng đến quá sớm, Tử tục tiểu nói ở phía trước, nếu sinh ý hạ ngã, chịu khổ đồng dạng là ngài, ngài nhưng đến suy xét rõ ràng trước." Cao trưởng quay lúc này mới là phát ra từ nội tâm cười ra tiếng tới, trên mặt nếp gấp đều xếp thành một đoàn, gà mổ tóc dường như gật đầu. "Đương nhiên, đương nhiên, phu nhân ngài như vậy hậu ái, tiểu nhân lại như thế nào có phụ ngài gửi gắm đâu." Vỗ tròn vo bụng bảo đảm, "Nếu sang năm khoản thượng không thể nhiều ra 2 ngàn bạc, tiểu nhân cam bằng xử trí." Nay ở hắn xem ra vẫn là nói thiếu, người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản, thế tử phu nhân đưa ra như vậy hậu đãi điều kiện, bọn họ lại không nỗ lực hơn, thật đúng là không bằng đi miếu thành hoàng xin cơm hảo. Dứt lời, liền khách khách khí khí mà thỉnh Nguyễn Lâm Xuân đi vào uống trà, lúc này dâng lên chính là tốt nhất hương trà. Nguyễn Lâm Xuân lắc đầu, không cần, ta còn phải đi chợ phía tây kia gian hoa phường nhìn xem, đến lúc này vừa đi, chỉ sợ không đổi kịp. Cao trưởng quay chỉ phải cung cung kính kính đưa nàng ra cửa một mặt giận dò kia mấy cái người hầu đánh lên tinh thần, thật không nhãn lực kính, thế tử phu nhân như vậy kiều nộn làng ra, có thể nào kêu thái dương cấp phơi bị thương, còn không mau hỗ trợ bung dù. Nguyễn Trí giận xem muội muội phải đi, xung phong nhận việc đưa ra đón đưa. Nguyễn Lâm Xuân lại cười nói, không cần, ngươi xem ta bên người này hai cái hộ vệ, nào có cái gì kẻ xấu dám can đảm phụ cận, ngươi nha, vẫn là hảo sinh đưa hứa cô nương hồi phủ đi. Nguyễn Chí giận mặt càng đỏ hơn, thính hai đều mau toát ra yến tới. Sống mười mấy năm, vẫn là lần đầu có nữ hài tử như vậy ân cần lôi kéo hắn nói chuyện. Hắn cảm thấy tim đập mau đến giống muốn từ lồng ngực nhảy ra tới, lắp bắp nói, hứa. Hứa tiểu thư, ngươi tưởng về nhà sao? Hứa di nhân một đôi sáng ngời đôi mắt buồn cười, ta không trở về nhà còn có thể đi chỗ nào, đi nhà ngươi à? Nguyễn Trí giận. quấn Không nghĩ tới hứa di nhân liền thích hắn này phó vụng về bộ dáng, thấy quá nhiều có thể nói người thông minh, ngược lại là cái này sẽ không nói càng đến nàng phương tâm không khỏi đem người dọa chạy, Hứa Di nhân biết nghe lời phải mà đứng dậy, kỳ thật ngươi không tiến ta cũng đúng, ta chính mình có thể đi. Kia như thế nào thành? Nguyễn Chí giận vội vàng đuổi kịp, liền tính bốn dĩ muốn tránh ngại, có thể tưởng tượng đến Hứa Di nhân như vậy xinh đẹp nữ hài tử, chẳng sợ đi ở rõ như ban ngày dưới, cũng chưa chừng có kẻ gian bụng dạ khó lường, hắn không thể làm nàng độc thân phang hiểm. Hứa Di nhân bạch nhặt cái bảo tiêu, nhấc môi cười trộm. Nguyễn Lâm Xuân ở phía sau xem đến nghẹn họng nhìn chân chối Không nghĩ tới Hứa Di Nhân nhìn văn văn tính tĩnh, cư nhiên hiểu được nhiều như vậy Liêu Hán tiểu kị bản. Đáng giận nàng không mang lên tiểu sách vở, đêm này đó nhớ thượng, học đi đôi với hành, quay đầu lại đối phó Trình Hủ liền không nói chơi. Từ từ, nàng vì cái gì muốn Liêu Trình Hủ? Nguyễn Lâm Xuân mở ra, chờ hồi quá vị tới, trong miệng liền bắt đầu phiếm ngọt phiếm toan. Có lẽ, người nọ đã với trong lúc lơ đãng ở nàng trong lòng cắm dễ. Chờ đi vào vương gia Hoa Phượng, Nguyễn Lâm Xuân mới dần dần khôi phục chút lý trí muốn nói chuyện yêu đương có rất nhiều cơ hội kiếm tiền lại là qua này thôn liền không này cửa hàng tuổi trẻ khi không nhiều lắm nhiều tích lũy tư bản tuổi già sắc suy có ai yêu quý nàng quyết không cần đương cái thứ hai thôi thị lúc này không cần phải nàng xử cái gì thủ đoạn vương trưởng quầy liền ngoan ngoãn đem sổ sách giao ra tới hơn nữa thái độ ngoại ý muốn nóng bỏng nguyên lai like hắn cùng cao trưởng quầy là bạn tốt vừa mới đã kém tiểu nhị khoái mã báo tin này một chút cái gì đều nghe nói ấn lao chia nha. thật là không thể tốt hơn Có thể so trong nha môn cái loại này, bát sắt chết bổng lộc đều tới cường. Nguyễn Lâm Xuân nhìn này trung niên nhân lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, lại là trước bán cái cái nút, lúc trước những cái đó tam sắc mẫu đơn, bây giờ còn có sao. Vương trưởng quay vẻ mặt đau khổ, còn thừa đến một hai cây, bất quá, cũng mau khô héo. Nguyễn Lâm Xuân trầm ngâm khoảnh khắc, lấy tới ta xem xem. Vương trưởng quay không dám làm trái, vội vào nhà dọn ra tới, Nguyễn Lâm Xuân nhìn lên, thấy hoa diệp hoa hình đều cùng tầm thường mẫu đơn không có quá lớn khác nhau chỉ là mỗi một đóa hoa thượng đều có hồng, bạch, tím tam sắc cánh phiến đều đều sắc hàng, nếu không có bộ dáng thập phần tự nhiên, Nguyễn Lâm Xuân đều phải hoài nghi có người cố ý nhuộn màu đạt được. như vậy xinh đẹp mẫu đơn, nếu như vậy diệt sạch cũng quá đáng tiếc. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ ngợi nói, nhưng có thử trông trọn. Vương trưởng quay ấp đúng nói, này, từ trước đều là Nguyễn Tam tiểu thư trực tiếp đưa tới, không nàng phân phó, tiểu nhân sao dám tiện động? Từ Nguyễn Lâm như không gian ra đường rẽ, nàng liền từ bỏ cái này nghề nghiệp. Cũng chưa bao giờ nghĩ lại này hoa hay không duy độc ở kia thạch đài sen chung mới có thể nuôi sống. Nguyễn Lâm Xuân lại là cái không tin tà, thử xem phân cây cùng chết cây. Nàng trong ấn tượng mẫu đơn nhiều là dựa vào này hai loại phương thức sinh sôi nảy nở. Vương trưởng quay thật cẩn thận nói, kia, nếu là không thành công đâu. Tổng cộng như vậy hai buồn mẫu đơn, lại nếu là lăn lộn mù quáng cấp lộng chết, đã có thể toàn xong rồi. Nguyễn Lâm Xuân nói, không có liền không có, ít nhất, chứng minh này hoa tải bồi không dễ. Sau này người ta cũng không cần tại đây phía trên phí tâm tư. Nàng là cái cầm được thì cũng buông được người, tự nhận sẽ không mặc kệ chính mình đi vào ngõ cô chung. Hốn hồ, này vốn không phải nàng độc quyền, không tới phiên nàng tới thương tâm. Vương trưởng quay lặng lẽ lưu lưỡi, không thể tưởng được tân chủ nhân thế nhưng như vậy có quyết đoán, trả trách có thể đao to búa lớn cải cách kia cửa hàng son phấn, tuy rằng chỉ là thù lao hạng nhất, sở mang đến ảnh hưởng lại giống như kinh thiên động địa. Vương trưởng quầy đương nhiên cũng sẽ hâm mộ như vậy chê hoa hồng, hoa tươi bán ra càng ỉ lại mùa, dựa vào về điểm này chết tiền thật sự vô pháp sinh hoạt, nếu hắn cũng có thể giống cao trưởng quầy như vậy phân một thành lợi, chẳng sợ chỉ là tám phần, hắn cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn. Cố tình Nguyễn Lâm Xuân tiến vào nửa ngày chỉ là đông nhìn một cái tây nhìn sang, tâm tư tất cả tại những cái đó tiêu tốn, vương trưởng quầy nhắm mắt theo đôi đi theo, thật sự không chịu nổi, đau khổ trong lòng nhẫn xỉ hỏi, phu nhân, ngài không có những lời khác muốn nói sao Nguyễn Lâm Xuân khó hiểu, còn có cái gì? Đương nhiên là chia Hoa hồng a. Vương trưởng quay nội tâm điên cuồng mà rít đảo, trên mặt lại không dám phát tác, ủy khuất đến người đều mau khóc, chính là ngài cùng cao trưởng quầy nói những lời này đó. Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới bừng tỉnh, ngươi nói cái kia, ta cho rằng hắn cùng ngươi đã nói đâu. Vương trưởng quay mặt tưởng hồng lên, sắp thật bọn họ những người này đều có chính mình hỏi thăm tin tức con đường, nhưng không được đến chủ nhân lời chắc chắn, ai cũng không dám thật sự không phải. Nguyễn Lâm Xuân cười nói: Ta người này từ trước đến nay đối xử bình đẳng, tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, sau này ngươi cũng không cần cố tình tị hiểm, có cái gì nghi hoặc, chỉ lo đi cùng cao trưởng quầy chất vấn, đến lúc đó, liền biết ta đối đãi các ngươi tâm thành không thành. Vương trưởng quầy bả vai nhất chịu nhất chịu, lúc này cũng thật khóc lên, là cảm động. Trên đời này nào có như vậy người mỹ thiện tâm chủ nhân, Hoàng Thiên Ông Ngoại, thật là đâm đại vận. Nguyễn Lâm Xuân dùng loại này đánh một gậy gộc lại thưởng viên ngọt táo phương thức. Dễ dàng liền thu mua hai nhà cửa hàng nhân tâm. Nàng sắc thật không hiểu lắm kinh doanh chi đạo, cùng với mọi chuyện trộm trong tay, không bằng phóng cấp càng có năng lực người đi làm, mà nàng chỉ cần làm được thưởng phạt phân minh là đủ rồi. Công bằng hai chữ nhìn như đơn giản, nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm được. Nàng ưu điểm, đó là đủ có tự mình hiểu lấy, càng không tham nhiều. Hồi phủ phía trước, Nguyễn Lâm Xuân đường vòng hướng thôi thì đi nơi nào rồi một chuyến, nói cho nàng một cái lệnh người phân chấn tin tức tốt trong nhà dưỡng heo rốt cuộc sẽ cùng cải trắng lạc. Thôi thị tự cũng vui mừng, hứa di nhân lại là nàng chính mắt gặp qua, nhân phẩm tướng mạo mọi thứ đều hảo, bất quá, nhi tử thật sự xứng đôi nhân ra sao? Nguyễn Lâm Xuân thực không mừng như vậy tự coi nhẹ mình, ca ca có nào điểm không tốt, tướng mạo đường đường, người lại sinh đến trung hậu thành thật, có thể so kia chờ lão cá ăn chơi chắc táng mạnh hơn nhiều, bằng không, hứa cô nương cũng chướng mắt hắn. Thôi thị thở dài, nhưng việc này đều không phải là hứa cô nương một người có khả năng quyết định. Nếu là nhà nàng chung không mừng, chúng ta cũng không biện pháp. Hứa di nhân phụ thân lại bộ thị lang mắt thấy cuối năm liền phải thăng thượng thư, đến lúc đó, nhưng không được chọn một cái càng có tiền đồ con rẻ sao. Nguyễn Trí Dận tuy nói là hầu phủ con vợ cả, nhưng hôm nay suốt ngày đi theo chính mình, chỉ sợ sớm bảo Nguyễn Hành chỉ không mừng, một cái không được này phụ coi trọng con vợ cả, ở bà mối nơi đó chỉ sợ cũng là nói không nên lời. Thú hồ, Nguyễn chí Dận Văn Không Thành, nói là tòa quân. Đến nay cũng bất quá hôn đến cái nho nhỏ bách phu trưởng, hứa thị lang nếu có thể đồng ý loại này con rể, trừ phi hắn giả cả mắt mờ. Thôi thị trải qua quá hiện thực đoàn hiểm, bởi vậy thói quen mọi chuyện bi quan. Nguyễn Lâm Xuân còn lại là nhất quán ái hướng chỗ tốt tưởng, kia nhưng nói không chừng, có lẽ ca ca lần này lại hồi quân doanh là có thể lập hạ hiển hách chiến công đâu. Chờ hắn thành tướng quân chiến thắng trở về, hứa gia đại môn sợ là sẽ vì hắn rộng mở đâu. Thôi thì nghĩ nghĩ nhi tử thân xuyên áo giáp uy phong lấm lâm bộ dáng bản thân đảo bị cho cười, có lẽ đi, chỉ mong có thể nhìn đến như vậy một ngày. Đương nhiên nàng không đem lời này thật sự, nhưng cho dù không tán thành nhi tử cùng hứa ra việc hôn nhân, lấy thôi thì cá tính cũng sẽ không cố tình cản lại. Tư tâm, nàng hy vọng này một đôi nhi nữ đều có thể được đến hảo quy túc, không giống nàng chính mình, đời này cũng cứ như vậy. Nguyễn Lâm như tiến trọng hoa cung 10 ngày sau, đến nay tuy không được bà bà thích, đáng tin cậy bị rào làm mị. Cuối cùng đêm, cố dự tâm hống đã trở lại chút, tuy nói nàng không xác định là chính mình bản lĩnh vẫn là kia linh tuyển thủy công lao. Đương nghe nói bình ngọc lại có thể sử dụng sau, cố dự thần sắc rõ ràng hòa hoãn, đại nàng thái độ cũng càng tốt chút. Nguyễn Lâm như không dám nói cho hắn, này chỉ sợ là tạm thời, nhìn như giải trừ đóng băng, nhưng hôm nay mình khẩu chảy ra bất quá là chảy nhỏ giọt tế lưu, nhiều lắm từ trước một nửa lượng, lấy tới đủ rượu là đừng nghĩ. Nói đến đủ rượu, Nguyễn Lâm như lại nghĩ tới chính mình danh nghĩa kia mấy gian cửa hàng đến nghiến răng nghiến lợi, Nguyễn Lâm Xuân không cần tốn nhiều sức liền cướp đi nàng một nửa gia sản, dựa vào cái gì nàng nhân sinh là có thể như thế xôi gió xuôi nước. Liền tính kia phân hiệp ước là tự nguyện ký xuống, có thể tưởng tượng đến Nguyễn Lâm Xuân thực tế không hỗ trợ cái gì, mà chính mình cực cực khổ khổ cũng chỉ được đến một cái thị thiếp danh phận, nơi trốn xem người sắp mặt, Nguyễn Lâm như liền cảm thấy trong lòng lấy máu. Nàng quyết không cho Nguyễn Lâm Xuân dễ dàng được đến những cái đó sản nghiệp, quyết không thể. Đống nhiên nhớ tới cao vương hai vị trưởng quầy gần nhất cũng chưa truyền tin lại đây, Nguyễn Lâm như như mày hỏi bên người người, ta làm ngươi nhìn bọn hắn chầm chầm nhất cử nhất động, cũng biết hiện nay như thế nào. hoa mặc thật sự sợ hãi, nhưng lại không dám không nói, quỳ trên mặt đất túi đầu nói, nô tỳ nghe nói, thế tử phu nhân hứa lấy lái nặng, hiện giờ cao trưởng quầy cùng vương trưởng quầy đã duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngài kém nô tỳ đưa đi lời nhắn, bọn họ cũng làm bộ không biết. Thiện nhân! Nguyễn Lâm Như hung hăng đem một cái xứ đĩa quán đến trên mặt đất. Mảnh xứ vỡ cắt vỡ hỏa mặc mu bàn tay, nàng cũng không dám hô đau, chỉ run bẩn bật mà nhìn mũi chân. Nguyễn Lâm Như đứng ngồi không yên, ở trong điện đi qua đi lại, sau một lúc lâu, phương diện sắc gâm trầm nói, tiên họ Triệu hiện giờ thế nào. Triệu Hỷ Bình đương nhiên là cái thai họa, nhưng nếu vận dụng đúng phương pháp, chưa chắc không phải một phen hào đào. họa mặc nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng nói, hầu ra bước này cho hưu thư. Nhưng kia triệu thợ săn không biết sao cũng không chịu trở về, hiện giờ liền ở tại miếu thành hoàng kia gian phá trong phòng, cả ngày uống đến say không còn biết gì. Nhìn không ra tới, hắn nhưng thật ra cái si tình hạt giống. Nguyễn Lâm như cười lạnh, một mặt lại có chút hơi hơi tự đắc. Mẫu thân như vậy mỹ mạo, dẫn vô số nam tử váy hạ không lưng, đáng tiếc này triệu hỷ bình xuất thân thật sự quá kém điểm, bằng không, hắn đảm đương nàng cha nhưng thật ra thích hợp. Đáng tiếc A. Phần 49 may mắn nguyễn Hành chỉ đối bạch cẩm nhi thượng nghiệm cũ tình đại khái cũng là biết nên hồi thôi thị vô vọng bạch cẩm nhi lại bốn mình theo người hiện giờ ngược lại có lựa tình trọng sĩ chi tướng hiện giờ thân phận đã đại bạch tự nhiên không thể giống như trước như vậy ám độ trần thương một phong hưu thư là tất yếu nguyễn lâm xuân ngồi ở kính trước dùng một phen gỗ mun sơ chậm rãi sơ tóc đen thuận miệng nói cha tống cổ hắn dùng nhiều ít bạc 20 lượng hỏa mặc nhẹ giọng nói nói là hắn không chịu liền kéo hắn đi gặp quan triệu thợ săn lúc này mới đồng ý Cha cũng là càng ngày càng nhỏ khí. Nguyễn Lâm Như thở dài, chỉ chịu ra 20 lượng bạc, liền làm hại Triệu Hỷ Bình cửa nát nhà tan. Nếu không liền chảo hắn đi lao trung, như vậy vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Triệu Hỷ Bình có thể cam tâm mới là lạ đâu. Tốt xấu hảo phóng điểm nha. Nguyễn Lâm Như trong lòng vừa động, dần dần có chủ ý, ngươi nhờ người đưa cái lời nhắn đi Miếu thành Hoàng, nói cho kia Triệu Hỷ Bình có cái biện pháp có thể làm hắn vãn hồi tổn thất. Hoa Mặc Cả kinh nói, tiểu thư tưởng bồi thường hắn. Đương nhiên không phải ta Nguyễn Lâm nhứ mỉm cười lắc đầu, nhìn trong gương tinh danh sinh tư khuôn mặt, hán phí công nuôi dưỡng ai mười mấy năm, nên ai tới phó này bốc trướng, hiện giờ vị kia chính là quốc công phủ thiếu nãi nãi đâu, ra tài bạc triệu, còn sợ ra không dậy nổi một chút phụng dưỡng phí. Nguyễn Lâm Xuân nếu không chịu, vậy chỉ lo chế dễ hảo, nàng đảo tưởng nhìn một cái, quốc công phủ ném không ném đến khởi người này. Trong thành sinh ý đâu vào đấy, ổn chung có thằng, nhìn như là cứ yên tâm đi, nhưng dù sao cũng là vừa mới tiếp nhận Trăm phế đại hưng, Nguyễn Lâm Xuân cũng sợ thuộc hạ gian dối thủ đoạn, tha rằng chính mình nhiều vất vả chút, lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Nay cũng làm nàng ở đối mặt trình hủ thời điểm thoáng có điểm xin lỗi, nguyên bản nên là tuần trăng mật giai đoạn ấm áp thời gian, nhưng nàng lại đem hơn phân nửa tâm tư dùng ở cửa hàng, thiếu cùng trình hủ ở chung, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình giống cái cha nam, trình hủ còn lại là bị vắng vẻ ở nhà khuê phòng ván phụ. Đương nhiên trình hủ cá tính là sẽ không nói gì đó. Chỉ là xem đối diện bay nhanh mà bái đồ ăn, thình lình tới câu, ăn từ tử, tiểu tâm nghẹn. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, Nguyễn Lâm Xuân thật đúng là nhẹ chứ, vội vàng làm tử vân châm trả tới. Trinh hủ đầy mặt vô tội, ta không phải cố ý. Nguyễn Lâm Xuân, nàng cũng chưa nói là cố ý à, muốn hay không như vậy lệ ông tôi ở buổi này. Tam ly trà xanh xuống bụng, Nguyễn Lâm Xuân dạ dày cuối cùng thoải mái điểm, tử vân đúng lúc nói, xem tiểu thư sắc mặt không tốt, hôm nay không bằng ở nhà nghỉ một chút đi ngài nếu không yên tâm, nô tỳ có thể đại ngài đi cửa hàng. Nguyễn Lâm Xuân không cấm hoài nghi khởi nha đầu này đến tuột cùng thu cô ra nhiều ít bạc, dám nói như vậy muội lương tâm nói. nàng sắc mặt rõ ràng khỏe mạnh lại hưởng nhuận, nơi nào giống sinh bệnh, nhưng lại xem đối diện Trình Hủ vẻ mặt mong mỏi cùng kích động. Nguyễn Lâm Xuân câu nói kia rốt cuộc không mặt mũi nói ra, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Trình Hủ tức khắc vui mừng lên, phân phó Tử Vân lại thêm chén cơm. Nguyễn Lâm Xuân, ta xem ngươi là tưởng đem ta cấp căng chết mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng lại tiến vào hòa thuận vui vẻ phu thê ở chung thời gian, hai người chính tôn trọng nhau như khách mà dùng thiện, Lý Quản Sự vội vàng vào được. Bên ngoài có cái họ triệu nam nhân, nói là tới cùng thiếu phu nhân đòi nợ. Trinh Hủ trong mắt lập tức trợn tròn, cái gì nợ, nợ tình. Nguyễn Lâm Xuân hô to gan uổng, nàng cũng không niêm hoa nhạ thảo, từ đâu ra nợ tình? Càng chưa từng đến sòng bạc đi mượn vay nặng lãi khoản tiền, người này nhất định là lừa tiền. Vì thế phân phó Lý Quản Sự không cần quản hắn cái gì lai lịch, ném văng ra đó là. Lý quản sự đáp ứng, đem Triệu Đại Triệu hai lượng huynh đệ cũng tiện thể mang theo. Triệu hỷ Bình mắt thấy người tới đi mà quay lại, vội ngẩng đầu đỡ ngực, chuẩn bị đi vào đại mút một đốn, hắn mấy ngày nay ở tại phàm miếu, tuy còn không có lưu lạc đến xin cơm, chính là cũng không sai biệt lắm. Đường đường quốc công phủ, đương nhiên là sẽ không khuyết thiếu sơn chân hải muội, không chuẩn còn có thể nếm thử kia lừng lẫy nổi danh cung đình ngọc dịch rượu. Triệu Hỉ Bình liếm môi, Chuẩn bị chờ người tới ra lệnh một tiếng liền bung ra độ lượng ăn uống thả cửa, ai ngờ lý quản sự lười đến đáp hắn, chỉ trừng mắt dựng mục phân phó kia hai cái tháp sắt hắn tử, đem hắn tử tường vây ném văng ra. Triệu đại chất phác, triệu nhị thoáng cơ linh chút, ném sống vẫn là ném chết, vẫn là nửa chết nửa sống. Triệu hỷ bình. Mọi người đều họ triệu, muốn hay không như vậy tàn nhẫn đột Chương 61. Thao thiết ta tích nương cũng Này sợ là cái thao thiết chuyển thế đi. Lý quản sự rốt cuộc vẫn là làm kia hai huynh đệ nhẹ nhàng đem triệu hỷ bình từ tường vây thả xuống dưới. ở bọn họ xem ra lực đạo cực kỳ bé nhỏ, chính là đối triệu hỷ bình mà nói, loại này tự do rơi xuống đất không thua gì đau đớn người. May mà hắn xưa nay săn thú mà sống, thể trạng cường tráng, chẳng sợ gặp như vậy đối đãi, cũng chỉ là xương cùng chỗ đó ẩn ẩn làm đau, ngoài ra cũng không có cái gì đại thương chỗ. hung hăng mà mắng nhận tâm dưỡng nữ một hồi, triệu hỷ bình mới vừa rồi đỡ ngông khờ kiếng mà rời đi. Lý Quản sự trở về phục mệnh, liền nhìn đến thế tử ra phủng thiếu phu nhân quen dùng kia chỉ màu men gốm thanh hoa chén, đang ở ăn thiếu phu nhân trong chén cơm thừa, bộ dáng thực sự đáng thương, không đến mức đi, bọn họ quốc công phủ nghèo đến liền cơm đều ăn không nổi. Nhìn Lý Quản sự vẻ mặt tam quan điên đảo, Nguyễn Lâm Xuân đành phải biên xoa bụng liền cùng hắn giải thích, không phải, là ta chính mình ăn không quá hạ. Nàng ăn uống lại hảo, cũng không chịu nổi trình hủ loại này nhồi cho vị tan thức vi pháp, nhìn một cái, đôi đến độ có tiểu núi cao bị nàng tiêu diệt hơn một nửa, dư lại vẫn như cũ nhìn làm cho người ta sợ hãi. Tự làm bậy, không thể sống. Ăn không hết, đương nhiên còn phải người khởi sướng chính mình tới giải quyết. Lý quản sự vì nhà mình thiếu ra vước một phen đồng tình nước mắt, trình ra luôn luôn thờ phụng thực bất quá lượng ngủ bất quá trung, liền lao thái thái mỗi cơm cũng chỉ ăn 7 phần no, thiếu ra từ nhỏ là như vậy giáo dưỡng, thêm thân thể có thật, tì vị cũng so thường nhân một chút, lại ngon miệng đồ ăn, ăn xong đi cũng nhặt như nước ốc đi. Khó trách thế tử bộ dáng so nuốt độc dược hảo không bao nhiêu. Lý quản sự bằng hắn nhất quán trung tâm, tự giác có nghĩa vụ thế chính mình chủ tử phân ưu vội tiến lên tính toán tiếp được, thiếu ra, ta không sợ căng, để cho ta tới đi. Trình hủ lại gắt gao ôm chén đũa đề phòng nhìn hắn, không được. Đây chính là thiếu phu nhân tàn canh, vào người khác khẩu, không phải cùng gián tiếp hôn môi giống nhau sao. Ngắm lại liền vô pháp chịu được. Trình hủ như cũ chậm gì gì mà nhai cơm, cùng với cho ngươi, còn không bằng đảo rất uy cầu lý quản sự. Cho nên ngài là đem chính mình so sánh cầu. Ai, từ thành hôn lúc sau, thiếu ra thật là càng ngày càng hèn mọn, có thể thấy được hôn nhân là nữ nhân tiên cung, lại là nam nhân phần mộ, còn không bằng giống hắn như vậy cả đời độc thân hảo. Nguyễn Lâm Xuân bị này lão quản gia nhìn chầm chầm đến ra đầu tê dại, giống như chính mình là cái gì tội ác tẩy trời đại ác nhân, vội vỗ tay từ chỉnh hủ trong tay đem bắt cơm đoạt lại đây, không được lại ăn. Căng hỏng rồi ngươi, ta nhưng thoát không được căn hệ. Trình hủ ở nàng trước mặt luôn luôn là thực nghe lời, yên lặng gật đầu, hảo. Lý quản sự liền xem nhà mình thiếu phu nhân thông thả ung dung trở về phòng, thiếu gia cũng đi theo vào nhà, chỉ còn lại có một bản hỗn độn chờ hắn tới thu thập. Cho nên, hắn chính là cái nhặt ve chai. Ai? Bởi vì trình hủ hôm nay dị thường dính người, Nguyễn Lâm Xuân chỉ phải từ bỏ đi cửa hàng tính toán, vừa lúc nàng bận rộn mấy ngày cũng có chút thể sắc và tinh thần mỏi mệt, không ngại sấn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Vốn định tìm quyển sách tới xem, nhưng phiên phiên trên kệ sách những cái đó tác phẩm vĩ đại, không một quyển đọc đến hiểu, miễn cưỡng nhìn hai trang, so nàng từ trước thượng cao số khóa còn khiến người mệt mỏi. Nguyễn Lâm Xuân đành phải từ bỏ đương một người thư hương quý nữ tính toán, lười nhát chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. trinh hủ nhưng thật ra rất có nghị lực mà tự đắc này nhạc, trong chốc lát loát loát nàng tóc, trong chốc lát chạm vào nàng bả vai, chơi không nị dường như. Không biết hay không sở hữu nam nhân đều có cùng loại đam mê. Nguyễn Lâm Xuân lại không vui bị trở thành bút bê bã bị luồng địch. nàng nếu là đắt kỷ như vậy họa thủy yêu cơ liền bãi, dáng vẻ này có cái gì đáng giá cả ngày bên nhau. Nguyễn Lâm Xuân chờ mình, lặng lặng mà nhìn hắn. Trinh hủ xấu hổ lùi về tay, ngượng ngùng nói, ngươi có nghị đi chỗ nào chơi trò chơi. Với lúc chúng ta đều có rảnh. Nguyễn Lâm Xuân tâm nói ngươi ngày nào đó không rảnh. Nhưng đã là phu quân mời, nàng dù sao cũng phải chiếu cố nam nhân nhà mình mặt mũi. vì thế nhẹ nhàng gật đầu. Trình Hủ liền dũng dược mà đề nghị, không bằng đi chùa Hộ Quốc, nơi đó trời cao khí sảng, thức ăn chay cũng không tồi, vẫn là bọn họ từng hẹn hò quá địa phương, đương nhiên là hắn đơn phương theo dõi, nhưng rốt cuộc tu thành chính quả sao? Nguyễn Lâm Xuân lắc đầu, quá cao, quang leo núi đều đến bỏ đến mệt chết. Trình Hủ, không bằng đi ngọc đái tiểu, dưới cầu hoa sen khai đến vừa lúc, nghe nói du khách như rệt, thập phần náo nhiệt. Nguyễn Lâm Xuân vẫn là không chịu, quá hẹp, nghe tên cũng biết. Như vậy tiểu một miếng đất, lại biển người tấp nập, chưa chừng làm ra xô đẩy sự cố, nàng sinh ý mới vừa ngẩn đầu lên, nhưng không nghĩ ở thời điểm này thấy huyết quang. Tuy là trình hủ lại như thế nào tài tình mẹ bén, giờ phút này cũng có chút trứng trọi đá, vàng không, chúng ta đi dạo phố. Nguyễn Lâm Xuân lập tức hưng phấn mà đáp lại, hảo a Trình hủ, cho nên ngươi vẫn là muốn nhìn một chút kia hai gian cửa hàng đúng không? Cứ việc thê tử coi trọng sinh ý thắng qua cùng hắn, lệnh trình hủ có chút hơi hơi không vui. Có thể tưởng tượng khởi hai người lần đầu gặp mặt chính là ở trên đường cái, Đông nhiên liền cảm thấy ý nghĩa phi phạm. Khi đó nàng vẫn là cái khuôn mặt nhạt nhẽo hoàng bao nha đầu đầu, đâu giống hiện tại, giơ tay nhấc chân toàn là phong tư, gọi người yêu thích không buông tay. Trình hủ hận không thể dùng hộp đem nàng giấu đi, tạm gác lại chính mình một người thưởng thức đủ rồi, những người khác xa xa nhìn đều không được. Đương nhiên những lời này hắn là sẽ không đối Nguyễn Lâm Xuân nói, có vẻ có chút bệnh trạng, ở nàng trước mặt, hắn trước sau muốn bảo trì yêu nhã quý công tử hình tượng. Tuyệt không có thể thất nghi. Không nghĩ tới ở Nguyễn Lâm Xuân trong mắt, nhà mình trưởng phu đã là cái xa điêu. Hai người hương thích thú đầu bị trên xe phố, Trình Hủ rất có điểm trốn cũ trọng du cảm khái, rất muốn giống thoại bản tử như vậy, tiểu kiều thê cuốn lấy hắn muốn đường hồ lô, hắn không lay chuyển được lại sủng địch mà mua cho nàng, tới nay đổi lấy đối phương ngàn ân và tạ, liền tính này phó cảnh tượng người ở bên ngoài trong mắt thập phần buồn ôn, chính hắn lại là không chê trắng lấy. Bất đắc dĩ Nguyễn Lâm Xuân tâm tư toàn nhào vào sinh ý thức. Hướng chi loại này tiểu bán hàng rong làm đường hồ lô có cái gì hảo, toan chít chít ngạnh bang bang, còn không bằng nàng thân thủ làm mỹ vị. Nguyễn Lâm Xuân lôi kéo trình hủ thẳng đến chủ đề, tới trước cao trưởng quầy cửa hàng son phấn, mãn cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, ai ngờ cao trưởng quầy gặp mặt liền cười hàn huyên lên, vị này chính là thế tử ra đi. Tiểu nhân thường nghe phu nhân nói lên ngài, hiện giờ mới biết nghe danh không bằng gặp mặt, thật thật là trai tài gái sắc, một đôi bị nhân. Nguyễn Lâm Xuân, muốn hay không như vậy hiểu Trình Hủ kia trương đóng băng mặt rốt cuộc tuyết tàn, Cư nhiên Hu Tôn Hàng Quý muốn cùng Cao trưởng quay bắt tay, đương nhiên chỉ là nghi thức xã giao. Hắn chịu làm người bính một chút hắn góc áo đều tính nâng đỡ. Cao trưởng quay cũng thức thức thời, căn bản hắn liền không tính toán đi chạm vào Thế tử gia xiêm y bởi vì quen làm phấn mặt sinh ý, hắn đôi tay kia là ở các màu hương, cao hương phấn phao tàn nhẫn, khí vị quá nồng, liền thành dơ bẩn, lại sao dám lấy này chọc đến Thế tử gia không vui đâu. Cho nên hắn chỉ lui ra phía sau làm thi lễ. Lấy mười phần thành ý nhìn tân chủ nhân cùng nàng nam nhân. Vốn đang tưởng lưu Nguyễn Lâm Xuân uống trà, Nguyễn Lâm Xuân lại nói, không cần, ta còn phải đi vương trưởng quậy nơi đó nhìn một cái. Cao trưởng quay liền đã hiểu, nói là tới thị sát sinh ý, bất quá là làm cho bọn họ hiểu được trình thế tử nhân vật này. Ngày sau phương tiện chuẩn bị, nói nữ chủ nhân ra quyến nên gọi cái gì, lao bản phu. Chờ ra cửa hàng son phấn, trình hủ tâm tình rất tốt, nhìn không ra tới, này họ cao chính là cái nhân vật. Nguyễn Lâm Xuân Liên bởi vì nhân ra khen ngươi hai câu, ngươi cứ như vậy hất chân sau vui vẻ lên. Mỹ mắt quá thiện chút đi. Nàng nào hiểu được, trình hủ để ý bất quá là thân phận thượng nhận đồng, khó được cao trưởng quay như vậy thức thời, mọi cách khen bọn họ xứng đôi. Nếu như thế, về sau nhiều hơn chiếu cố nhà này sinh ý hảo, thí dụ như trong cung tròn mua. Đừng nói hắn làm việc thiên tư, trên đời ai vô tư tâm. Lúc này mới kêu nước phủ xa không chảy ruộng ngoài đâu. Chờ tới rồi hoa phường, vương trưởng quay đồng dạng bảo chế đúng cách chẳng những khen tặng, còn cực lực đề cử trình hủ mua chút hoa hồng cùng bách hợp làm đưa cho phu nhân lễ vật, này hai tượng trưng cho thuần khiết tình yêu. Nguyễn Lâm Xuân không phải thực hiểu hoa ngữ loại này, đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn là khi nào xuất hiện. Nếu tại đây lúc sau, kia vương trưởng vậy thật đúng là cái thiên tài. Kết quả trình hủ nhất thời hứng khởi, đêm hôm nay còn chưa bán ra bách hợp cùng hoa hồng đều đến bao, đến nỗi với hai tay đều ôm không xong, không thể không bỏ vào xe ngựa sau thùng xe chung. Nguyễn Lâm Xuân nhìn đột nhiên dàn trở nên hoa đoàn cầm thúc còn ấn trình ra ra huy xe ngựa, nghị thẩm còn hảo quốc công gia không ở, thẳng thấy nhi tử như vậy tùy hứng tiêu xài, chỉ sợ được đường trưởng tức giận đến chết khiếp. này vương trưởng quẩy cũng là cái kỳ tài, liền người quen đều thể. bất quá, làm buôn bán như vậy làm hết phận sự, nguyễn lâm xuân còn rất bội phục hắn. đến nỗi trình hủ sao? nguyễn lâm xuân nhìn bên cạnh hắc hắc ngây ngô cười ra hỏa, cảm thấy phu quân chỉ số thông minh chỉ sợ đã bị nồng đậm mùi hoa cấp tách ra. ai đều nói luyến ái trung nữ nhân là đồ ngốc. Nàng xem nam nhân cũng không nhường một tấc Kết quả đành phải làm triệu đại vội vàng Xe ngựa về trước ra đi Bằng không như vậy rêu rao khắp nơi Ngắm lại đều cảm thấy bực bội Nàng nhưng không nghĩ tùy thời bị người hành chú mục lễ Phần 50 Trình hủ nhưng thật ra như nguyện Có thể dưới ánh mặt trời không kiêng nghề gì mà tú ân ái Hắn thử thăm dò từ trong tay háo vươn tay tới Tới nắm thê tử tay Nguyễn Lâm Xuân rõ ràng mà cứng đờ Nàng lại như thế nào không sợ thế tục, Nhưng rốt cuộc để ý thế nhân ánh mắt Nhiều thẹn thùng. Trình Hủ nhỏ giọng nói, liền trong chốc lát, ta sẽ không quá vừa dào. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ thầm thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh, trên mặt gắt gao bành, cánh tay lại thành thật mà buông xuống xuống dưới. Trình Hủ lúc này mới cảm thấy mỹ màng nếp lên khỏe môi, cũng không dám quá làm cản, chỉ là âm thầm chế trụ nàng nút Từ bên ngoài xem, thật giống như hai người ống tay háo bị một cây châm mặc ở cùng nhau, cắt không ngừng dường như. Đi rồi một đoạn đường, Trình Hủ đống nhiên nhìn phía trước lấy làm lạ hỏi, kia không phải ca ca ngươi sao? Hắn bên cạnh chính là Nguyễn Lâm Xuân theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến Nguyễn Trí Dận cùng hứa di nhân song song đi tới, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, người ngoài nhìn làm như ngẫu nhiên gặp được, nhưng từ hứa di nhân trên mặt quang huy tới xem, hiển nhiên cô ý vì này, không hiểu được là cùng vũ già đi rời ra, vẫn là khác tìm cái gì khác lấy cớ. Nguyễn Trí Dận đương nhiên không có khả năng bỏ qua một bên nàng mặc kệ, chỉ có thể tùy thân bảo hộ, nhưng lại sợ ảnh hưởng cô nương này danh dự, liền cố tình tránh ngại. Một đôi chân lúc nhanh lúc chậm, đều thuận quài đi lên. Nguyễn Lâm Xuân chỉ có thể vô lực đỡ chán, nàng đại ca chính là cái cơ miệng hồ lô, ở nhà miễn cưỡng xưng được với hoa bát vừa đến bên ngoài liền cùng tiết khí dường như, càng miễn bản đối mặt nữ hải tử. Hứa di nhân trăm phương nghìn kế tưởng dẫn hắn nói chuyện, quả thực so lên trời còn khó. Trình hủ hiện giờ gia đình mỹ mãn, đảo dâng lên làm mai mối ý niệm, không bằng, làm ta qua đi giúp đỡ. Nguyễn Lâm Xuân vội lôi kéo hắn bãi, bãi thuận theo tự nhiên hảo nàng chính mình luyến ái kinh nghiệm không nhiều lắm bởi vậy mọi việc thói quen từ thận trọng phương diện suy xét hứa di nhân sẽ không bất mãn với trong nhà chọn thân mới giận dỗi tìm tới nguyễn chí giận đâu nếu như thế kia này cọc nhân duyên bất quá nhất thời xúc động chú định sẽ không viên mãn xong việc đương nhiên này bất quá là nàng suy đoán như thế chân ái đương nhiên càng tốt nhưng nói vậy càng không cần người ngoài tới can thiệp nàng có thể thay thế nguyễn chí giận đi hứa ra cầu hôn cũng không thể đem người kéo đi bái đường a Chỉ mong nàng đại ca có thể học dũng cảm một ít, đừng cô phụ nhân ra một phen tâm ý liền hảo. Nguyễn Lâm Xuân dừng lại bước chân, bên này ta đã nhìn chán, chúng ta đi miếu thành hoàng vùng nhìn một cái đi. Trình hủ biết được nàng không nghĩ cùng kia hai người đụng phải, miễn cho xấu hổ, liền biết nghe lời phải nắm Nguyễn Lâm xuân tay, tránh đi rộn ràng nốn nháo đầu người, một mạch hướng phía bắc đi. Miếu thành hoàng đương nhiên không có gì hảo nhìn, câu tử cũng nên đi bái quan âm, Nguyễn Lâm Xuân bất quá thuận miệng vừa nói, mới đến đến cái này hương khói thiếu thốn địa phương. Chỉ là nàng lại chưa từng nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy quen thuộc bóng người. Triệu Hỷ Bình trong tay phủ một cái giơ hề hề lánh màn thầu, không hiểu được là từ ai lòng bản chân lăn ra đây, đang ăn ngấu nghiến. Vừa thấy đến nàng, lập tức giận tí mặt, ngươi còn nghĩ đến xem ta chê cười. Xoa xoa đau nhức xương hông, buổi sáng khi bị ném đến mặt mũi bầm dập tình hình vẫn rõ ràng trước mắt. Nguyễn Lâm Xuân liền cười nói, Nguyễn Lai like là ngài nha, ta nói sao lại thế này. Nàng đối Triệu Hỷ Bình nhưng thật ra không có phá lệ căm hận. Người này tuy tính tình không tốt, động một chút ai đánh người mắng chửi người, khá vậy không phải cố ý nhằm vào nàng, hắn cùng Bạch Cẩm Nhi hai cái nhưng thật ra tuyệt hối, một cái cùng nguyên chủ cũng không liên quan, lại làm nguyên chủ đã chịu thân thể thượng chất trở. một cái mặt ngoài giả nhân giả nghĩa, ngầm lại dắp tâm hại người, cho nguyên chủ tinh thần thượng thống khổ. Hiện giờ Bạch Cẩm Nhi đã thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, nhưng có cha cha che chở, Nguyễn Lâm Xuân cũng không tiện đi tìm nàng cha, đến nỗi trước mắt vị này sao chẳng sợ nguyễn lâm xuân không động thủ làm cái gì hắn thoạt nhìn cũng đã đủ thảm xứng đáng nghe nói nguyễn hành chỉ buộc hắn hưu thê chỉ dùng 20 lượng bạc không hiểu được là trong túi ngượng ngùng vẫn là ý định khinh thường người ít nhất triệu hỷ bình cảm giác đã chịu vũ nụ khó trách tình nguyện lưu tại kinh thành xin cơm cũng không chịu về quê đi giờ phút này nhìn thấy nguyễn lâm xuân hắn phảng phất bắt lấy một cây diêu tiền đại thụ hung thần ác sát tiến lên tới chuẩn bị hảo hảo tính tính mấy năm nay trưởng ai ngờ trình hủ một cái bước sang ngăn lại làm hắn phát cái không. Triệu Hỷ Bình nhìn trước mặt nhẹ lay động quạt xếp tiêu sái quý công tử, khí thế mảy may không giảm. Ngài là vị nào? Bất tài đúng là Bình Quốc công chi tử, họ Trình, tên một chữ một cái Hủ tự Trình Hủ nói, còn ôm quyền làm thi lễ. Triệu Hỷ Bình nghe được quốc công phủ mấy chữ, trong lòng cũng đều có chút co rúm, nhưng đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hắn hiện giờ dù sao hai bàn tay trắng, không nhân cơ hội ngoa thượng mấy cái tiền, còn không bằng đi ngồi sồn đại lao đâu. Vì thế mặt đỏ lên. Ngạnh cổ nói, ta mặc kệ ngươi nhân chia thêm giảm, ta hôm nay chỉ nghĩ thảo cái cách nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ quốc công phủ tưởng chống chế không thành. Trình Hủ hơi hơi như mày, lời này hảo không đạo lý, ta phu nhân bao lâu thiếu ngài bạc? Triệu hỉ bình phồng lên một đôi ngưu mắt, ta dưỡng nàng mười dư tái, an xuyên, kia hạng nhất không phải ta ra tiền. Hoặc, hiện giờ nàng thành quý nhân, cả ngày cắm kim mang bạc, liền có thể không niệm sinh nhân không niệm dưỡng ân, thiên hạ không có như vậy đạo lý. Trình hủ liền đã hiểu, thuần túy là cái la lối khóc lóc vô lại, buồn đái thi lấy dao hấn, Nguyễn Lâm Xuân lại chậm rãi lắc đầu, giữ chặt hắn, quốc công phủ lại như thế nào thế đại, cũng không thể thảo gian nhân mạng, thú Hổ, này họ triệu tuy rằng đắng giận, nhưng hôm nay ôm sai việc nháo đến ồn nào hơi náo, người ngoài trong mắt, hắn thật đúng là cái có hại cái kia. Nguyễn Lâm Xuân này xương liền vững vàng nói, người muốn nhiều ít bạc, triệu hỷ bình liếm liếm quẹ miệng, ánh mắt tham lam, không nhiều lắm, ngàn lượng bạc đủ rồi. Vị tiêu chỉ điểm hắn cô nương nói, quan Nguyễn Lâm Xuân danh nghĩa cửa hàng một tháng liền có ngàn lượng bạc thu vào, nghĩ đến đơn giản chín châu mất sợi lông mà thôi. Cái này số lượng xác thật không tính quá nhiều, nhưng một khi đáp ứng hắn, ngày sau cũng có đếm không hết phiền thoái, người ăn uống luôn là càng lúc càng lớn, này triệu thợ săn cũng không phải thấy đủ hạng người. Nguyễn Lâm Xuân nhưng không nghĩ hắn lại đến quái rầy không rõ, tâm niệm thay đổi thật nhanh dàn có chủ ý, trầm giọng nói, ngươi nếu nói đến có lý, ta đương nhiên sẽ không quỷ nợ, nhưng... Ngươi dựa vào cái gì cùng ta muốn bạc? Chỉ bằng ta là cha ngươi. Triệu Hỷ Bình đúng lý hợp tình, đừng nói cái gì thân sinh không thân sinh, chỉ bằng Nguyễn Lâm Xuân từng là hắn trên danh nghĩa nữ nhi, này đó là không thể phủ nhận. Nguyễn Lâm Xuân hơi hơi mỉm cười, hảo, như thế nào chứng minh? Triệu Hỷ Bình ngơ ngẩn, cái này còn muốn chứng minh. Hộ tịch sao? Hộ tịch đương nhiên dừng ở quê quán, này một chút lâm thời vô pháp mang tới. Triệu Hỷ Bình cân não không chuyển biến, chỉ có thể đơn giản thô bạo quát, vô nghĩa. Ta là họ bạch nàng nam nhân, như thế nào không phải cha ngươi? Nguyễn Lâm Xuân từ chức không phải luôn mồm gọi kia kỵ nữ tử vì nương sao. Hiện giờ tuy đã mỗi người một ngả, nhưng rốt cuộc làm năm đó phu thê, triệu hỷ bình đã hận nàng, nhớ tới quá vãng, lại khó tránh khỏi đau triệt nội tâm. Bên hai Nguyễn Lâm Xuân thanh âm rõ ràng chuyển đến, thì ra là thế, bạch thị đã từng là ngươi thê tử, nàng nữ nhi, đương nhiên cũng có thể tính thành ngươi nữ nhi. Không sai, chính là cái này lý. Không nghĩ tới Nguyễn Lâm Xuân vòng tới vòng lui lại đem lời nói cấp vòng đã trở lại. Triệu Hỷ Bình vội hưng phấn nói: Ngươi đều biết, hiện tại có thể đưa tiền đi. Nguyễn Lâm Xuân thả không đáp án, cố ý bán khởi cái nút. kia xin hỏi Bạch Cẩm Nhi là ta đưa sao? Nàng đương nhiên. Triệu Hỷ Bình đang muốn nói chuyện, đống nhiên tạp xác, không đúng, rồi, hai nhà lúc trước là ôm sai hải tử. Nguyễn Lâm Xuân mâu thân, tựa hồ là vị kia cao quý chính phu nhân tối thị, đương nhiên hiện giờ đã hòa ly. Nàng cùng Nguyễn Gia đã thoát ly quan hệ. Như vậy còn xem như Nguyễn gia nữ nhi sao? Triệu Hỷ Bình chính mình đảo bị chính mình cấp lộng hồ đồ. Nguyễn Lâm Xuân tiếp tục hướng dẫn từng bước. Kia xin hỏi bạch cẩm nhi nữ nhi là ai? Triệu Hỷ Bình giờ phút này đã nhảy vào nàng bố trí tư duy vòng lẩn quẩn, mơ màng hồ đồ nói, là hầu phủ Tam tiểu thư, hiện nay gả cho đại hoàng tử vị kia, cho nên ngươi nên tìm ai đòi tiền? Nguyễn Lâm Xuân nhắc nhở hắn. Đương nhiên là tìm Tam tiểu thư. Triệu Hỷ Bình bừng tỉnh đại ngộ không sai, từ lúc bắt đầu. Nhất thực xin lỗi hắn chính là Bạch Cẩm Nhi, cùng người có tư, còn làm hắn đương mười mấy năm lục đầu quy hiệp sĩ tiếp mâm, này bốc trướng, hắn nhưng đến hảo hảo cùng kia đối mẹ con thanh toán. Trải vớt rõ ràng kẻ thù, triệu hỷ bình đang muốn rời đi, lại không biết gì từ đâu từ. Nguyễn Lâm Xuân đành phải thiện ý mà chỉ điểm, tam tiểu thư danh nghĩa có một nhà tơ lụa phường, một tòa tiểu trang, ngươi thích cái nào? Không sai, này đó đều là các nàng thiếu hắn, xứng đáng cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Ôm ấp hừng hực thiêu đốt thù hận, triệu hỷ bình như cũ xùy kia nửa cái lánh màn thầu, lê dày rách, triều Nguyễn Lâm Xuân sở chỉ phương hướng bước nhanh chạy tới. Giải quyết xong phiền thoái trước mắt, lại xem bị bắt thấy một hồi trò hay trình hủ, Nguyễn Lâm Xuân xinh đẹp cười nói, ta có phải hay không rất lợi hại. Trình hủ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, liền cái anh hùng cứu Mỹ nhân cơ hội đều không cho hắn, ông trời muốn hay không như vậy vướng bận. Nhưng việc đã đến nước này, hai người chỉ phải tiếp tục chiều đi trở về. Ai ngờ nửa đường thượng đống nhiên hạ khởi tầm tã mưa phù tới, trình hủ lúc này mới cảm kích ông trời hậu ái, cho một đôi người yêu cộng đồng bung rủ cơ hội. Kinh dù giấy ở trong mưa chậm rãi bước chậm, mặc cho tinh mịn như trâu giọt mưa dính nước siêm y đi lẫn nhau ở quận bách trung thân mật đối diện, nhiều lãng mạn nha. Nguyễn Lâm Xuân xem nam nhân đầy mặt say mê, lại đối trình hủ có thể tùy thời biến ra một phen dù năng lực kinh ngạc không thôi, hắn là đỏ giả ẹ e mần sao. Bên kia tìm được rồi nhân sinh tôn chỉ triệu hỷ bình đương nhiên không thèm để ý điểm này vũ thế, vốn đang ở rồi dám nên đi trước tơ lụa cửa hàng vẫn là đi trước tiểu trang, nghĩ lại tưởng tượng, hai nhà cửa hàng đều nên là hắn, hắn lại như thế nào chú ý. Với lúc hắn hiện giờ lại mệt lại khác, không bằng trước tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, lại chè chén mấy chén, kia mới kêu một chuyện vui. Vì thế nên ngang đi vào Nguyễn Lâm như danh nghĩa kia gian say giao đài trước, nghe tên liền tương đương không tồi. Từ linh tuyển diệu khai hỏa thanh danh sau Này cửa hàng đã không hề làm bình dân sinh ý, chỉ cung hoàng thân cùng các lộ đại quan quý nhân, hiện giờ thấy như vậy cái khất cái bộ dáng người, trưởng quay sớm đã mặt trầm xuống tới. Cần tiến lên xua đuổi. triệu hỷ bình lại nheo mắt mắt nói, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, ta là các ngươi chủ nhân thân thích, nếu đánh ta, ngươi đoán xuống đại chính là ai? Trưởng quay cười lạnh, ta nhưng không nghe nói chủ nhân có cửa này bà con nghèo, từ đâu ra hôn ăn hôn uống vô lại, còn không mau ly ta nơi này, đỡ phải ta kinh động nha môn. Triệu Hỷ Bình lá gan ở Nguyễn Lâm Xuân suối du hạ, sớm đã bảnh trướng đến không biết cho nên, kêu đối gian phu dâm phụ không làm nhân sự, xứng đáng chịu này báo ứng. Hắn hiện giờ bất quá thoáng thảo điểm lợi tức, đây mới là bắt đầu đâu. Mắt thấy chủ quán la lên hét xuống tiếp đón tiểu nhị, tựa muốn mây hổ, Triệu Hỷ Bình cũng bất chấp cái gì thể diện, lớn tiếng hét lên, ai dám. Ta là nàng thân cha. Cái này thân tự đương nhiên là tự chủ trương hơn nữa đi, Bạch Cẩm Nhi từng là hắn chi thân đến gần người. Nguyễn Lâm nhớ lại là bạch cẩm nhi trí thân đến gần cốt đục, như vậy bốn bỏ năm lên, cũng cùng thân sinh không sai biệt lắm. Không nghĩ tới nghe vào trưởng quầy trong thai lại là một khác phiên hàm nghĩa, Nguyễn Tam tiểu thư thân phận vấn đề, bọn họ sơ lược biết một ít, thật sự là khó bể phân biệt. Bạch Phu nhân rốt cuộc là trước theo Nguyễn Hầu gia lại cùng kia triệu thợ săn, vẫn là hai người vốn là có cũ, đây đều là nói không rõ, hay là đội nón xanh không phải triệu thợ săn, mà là Nguyễn Hầu gia? Như vậy ngâm lại. Nguyễn Tam Tiểu Thư xuất thân ngược lại còn nghi vấn. Nay Triệu Hỷ Bình nếu không phải có vài phần tự tin, sao dám công nhiên tới cửa, chẳng lẽ là nắm cái gì nhược điểm. Nếu hắn mới là Tam Tiểu Thư cha ruột, mà Tam Tiểu Thư ngày sau lại chịu nhận hắn, bọn họ này một chút đem người đắc tội sạch sẽ, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Ổn thỏa khởi kiến, trưởng quay trước đem người đón đi vào, chỉ là thả không đề cập tới tiền sự. Triệu Hỷ Bình cũng không nóng nảy đòi tiền, mà là thúc giục làm người mang rượu tới, muốn tốt nhất rượu cũng không thể lấy chút trộn lẫn thủy hàng giả đối phó. Trường quay sắc mặt xanh mét, bọn họ nơi này rượu liền không có kém, nào một loại không phải giá trị trăm kim. thật là cái kiến thức hạn hẹp đổ quê mùa. Linh tuyển rượu hiện giờ số lượng thưa thớt, đương nhiên là không nên đài khách. Trường quay đành phải đem thượng đẳng nữ nhi hồng lấy một vò tới. vốn tưởng rằng chậm rãi uống xoàng đủ đối phó cái nửa ngày, ai ngờ triệu hỷ bình liền ly cũng không cần, chỉ đem miệng nhắm ngay đàn khẩu dùng sức một hút liu, trình đàn rượu ngon liền thấy đế. Trường quay. Ta tích nương cũng. Này sợ là cái thao thiết chuyển thế đi. Chương 62 Đưa tiện ta cũng tưởng A, chính là, nhân ra chân ngồi sổm đã tê dần. Triệu Hỷ Bình ở say giao đài ở ba ngày, trưởng quầy không dám có chút chậm trễ. Suốt ngày ăn ngon uống tốt rượu ngon hảo đồ ăn cung phụng, thiên kia Triệu Hỷ Bình rượu phẩm còn không tốt lắm. Vừa uống say liền meo mắt đối ngưu mắt nhìn người, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, lên án mạnh mẽ Nguyễn gia đối hắn bất công. Tuy nói này tiểu phường trên danh nghĩa cùng Nguyễn gia cũng không quan hệ. Nhưng rốt cuộc là chủ nhân sáng nghiệp, hắn này trưởng quầy nghe cũng không lớn dễ nghe không phải. Húng hồ, Triệu Hỷ Bình cũng không nhặt kia yên lặng chút địa phương, thường xuyên say khức mà từ hậu viện Lào Đảo đến Đại Đường Trung, há mồm đó là một đoàn mùi hôi, đem tới mua rượu khách nhân hù đến quá sức, không biết còn tưởng rằng trong tiệm nhiều người điên, đã chán ghét lại ghét bỏ. Mấy ngày xuống dưới, trong tiệm sinh ý xuống dốc không thanh, liền khách quen đều đi rồi cái sạch sẽ. Trưởng quầy thật sự không có biện pháp. Chỉ phải tìm cái không đương sai người hướng tam cô nương cầu cứu. Nguyễn Lâm Nhứ vừa nghe liền giận tím mặt, đã bực này hốt trướng. Sớm tống cổ đi ra ngoài đó là, hà tất lưu chưa ăn không uống không. Hoa mặc thật cẩn thận mà vì nàng quạt gió, hắn nếu là chịu đi, sớm liền đi rồi. Cố tình hắn há mồm liền phải một ngàn lượng bạc trắng, chúng ta nào gánh nặng đến khởi. Hắn dám. Nguyễn Lâm Nhứ nhất thời mi lập, thanh thiên, ba ngày mà như vậy phát ngộng, cũng không sợ tao sẽ đánh. Thả tục ngư nói đến hảo Diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó đường, này triệu hỷ bình trời sinh vô lại, lúc này cho hắn chỗ tốt, khó bảo toàn lần sau sẽ không lại đến, cứ thế mãi chẳng lẽ không phải không dứt. Mẫu thân lúc trước sao liền tìm như vậy cái đồ vật. Nguyễn Lâm Nhứ đã hận bạch cẩm nhi không ánh mắt, cũng có chút giận cho đánh mèo với Nguyễn Hành Chỉ. nếu không có lúc trước hắn nhất định không chịu tiếp nhận mẫu thân, mẫu thân cần gì phải vội vàng hứa cả. Còn xứng cái ở nông thôn vô chi mang hán, quả thực một đóa đóa hoa nhảy cắm bãi cướp châu. Đừng nói Nguyễn Lâm Như chưa từng ngông hắn dưỡng dục, đó là lúc trước chưa từng ôm sai, nàng cũng đoạn sẽ không thừa nhận cái này dưỡng phụ, Nguyễn Hành chỉ đái nàng lại không tốt, cũng là một phương tức vị, người chưa hiền hoách, triệu hỷ bình có thể cho nàng cái gì. Nếu không phải hắn, mẫu thân cũng không cần lấy một thân sự nhị phu, chính mình cũng không cần gánh vác gian sinh nữ ô danh. Nguyễn Lâm Như phiền thấu người này, tú lệ khuôn mặt thượng không cấm hiện lên một mặt tàn bạo, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, diệt trừ hắn là được. Hòa mặc kinh hãi, vội nói, tiểu thư không thể, thiên tử dưới chân há có thể như thế lô mãng. Hắn một cái người xứ khác, ở kinh thành lại không cái thân thích, vô căn không đấy, ai sẽ chá hắn. Nguyễn Lâm như khinh thường nói, càng nghĩ càng cảm thấy cái này chú ý hay lắm, thằng triệu hỷ bình đã chết, trước kia quá vãng không phải có thể xóa bỏ toàn bộ, đến lúc đó, cũng sẽ không lại có người lấy mâu thân gả chồng sự thật tới tranh cãi. Hòa mặc nhắc nhở nói, tiểu thư, ngài nghĩ lại tưởng, Này họ Triệu vô duyên vô cớ như thế nào biết chúng ta tiểu trang, tất là có người chỉ điểm đi, trừ bỏ nhị tiểu thư, ta xem lại vô người khác. Nguyễn Lâm Nhứ hung hăng mà một phách bàn, đúng vậy, nàng đảo đã quên tầng này, Nguyễn Lâm Xuân này nhất chiêu họa thủy đông dẫn khiến cho thật là diệu kế, không biết nàng chơi cái gì thủ đoạn, kia Triệu hỷ Bình thật đúng là tin nàng theo như lời, xoay người tới tìm chính mình phiền toái. Phần 51. Có thể nghĩ, Nguyễn Lâm Xuân tất sẽ lưu ý Triệu Bình động tĩnh, giả như Triệu hỷ Bình xảy ra chuyện, thậm chí chết Nguyễn Lâm Xuân lại há có không truy tra rốt cuộc, một khi dính dáng đến mạng người kệ tụng, tình hình chỉ biết so hiện tại không song gấp trăm lần. Nguyễn Lâm như càng nghĩ càng cảm thấy nuôn nóng, vậy chào hắn đi gặp quan, bằng hắn có cái gì khổ chung, cũng không có ăn không trả tiền rượu không trả tiền đạo lý. Đến lúc đó chuẩn bị chút sai dịch, làm hắn ở lao chung hảo hảo nếm chút khổ sở, lá gan tự nhiên liền dọa tế, nếu không, mặc cho hắn như vậy ăn bạn, sinh ý còn muốn hay không làm. Hòa mặc do dự nói, nhưng... Vạn nhất kia họ chịu bất chấp tất cả đâu Hiện giờ hắn liền dám lung tung ổ nào Là tiểu thư ngài thân sinh phụ thân Nếu lại đến trong nhà môn một làm ẩm mỹ Chẳng phải toàn kinh thành đều đã biết Hắn muốn nói khiến cho hắn nói đi Ta đảo không tin Trên đời này còn có thể đổi trắng thay đen Nguyễn Lâm như lãnh sẩn Nhất buồn cười chính là người này dám tới nhận thân Không xem hắn gương mặt kia Than đen đầu dường như Nào sinh đến ra bản thân như vậy như hoa như ngọc nữ nhi Hoa mặc tận tình khuyên bảo khuyên đủ Ba người thành hổ Tiểu thư ngải thiên kim thân thể vẫn là thận trọng vì thượng a, nay cũng không được kia cũng không được. Nguyễn Lâm nhớ cơ hồ khống chế không được muốn tiêu thô tục dựa vào cái gì? Nàng đã gả vào hoàng thất, còn phải chịu này đó tiểu nhân cơn giận không đâu. Nàng trong dự đoán phu thế ân ái gia đình mỹ mãn cơ hồ giống nhau cũng chưa được đến, cho dù nàng đẹp như thiên tiên, cố dự cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể tới nàng trong phòng ngủ lại. Càng nhiều thời điểm, hắn đều là đại ở thư phòng, cùng đám kia môn khách tướng công nhóm ở bên nhau. Như vậy thích đàm kinh luận nghĩa, đi đường hòa thượng hảo. Trái lại Nguyễn Lâm Xuân, tuy rằng người ở ngoài cung, lại thường xuyên có thể nghe được nàng tin tức. Trình Thế Tử thân thể càng thêm chuyển biến tốt đẹp, đến ngoại đi lại số lần càng ngày càng nhiều, cũng khiến cho không ít cung tì khuynh mộ. đương nhiên, các nàng là không dám mơ ước gả tiến bình quốc công phủ, chỉ là tiện sắt trình Thế Tử cùng Thế Tử phu nhân ân ái, hai người quả thực như hình với bóng, cơ hồ thành kinh thành nhân sĩ mẫu mực đâu. Mỗi khi nghe được nơi này. Nguyễn Lâm Như trong lòng đều án niệm không thôi, vì cái gì Nguyễn Lâm Xuân luôn là có biện pháp biến thành đám đông nhìn chăm chú hạ tiêu điểm đâu? Rõ ràng nàng mới không bằng người, mạo cũng không bằng mình, lúc trước như vậy ảm đạm mà từ ở nông thôn trở về, nên thành thành thật thật an phận thủ thường, ở chính mình quang mang hạ cẩu thả sống tạm bợ mới là, nhưng nàng cũng không, không những ở ngắm hoa bữa tiệc đoạt chính mình phong thái, còn đem kia cọc vốn lên. Vạn niệm câu hôi hôn sự xoay chuyển càng khôn, lắc mình biến hóa trở thành trong kinh khuê tú hướng tới mục tiêu trình thế tử vì cái gì không dứt khoát chết đâu Nguyễn Lâm Xuân vốn nên là phải làm quả phụ người nào cố tình này hai vợ chồng không những ngày càng khỏe mạnh nhìn dáng vẻ còn có thể cùng nhau hòa thuận mà sống lâu trăm tuổi tiếp tục ở kinh thành Diêu võ Dương oai ngẫm lại đều cảm thấy là tạo nghiệt. Nguyễn Lâm như thói quen mọi người ngưỡng mộ ánh mắt hiện giờ lại là nàng bị bắt nằm dưới hầu hạ với Nguyễn Lâm Xuân Dâm vị giới thật là lần cảm thê lương cứ việc trong lòng đối tình yêu đánh mất tin tưởng mà khi cố dự trở về Nguyễn Lâm Như vẫn là đánh lên tinh thần hướng hắn xin giúp đỡ, thật là không còn hắn pháp. Cố dự biểu tình lại thập phần lãnh đạm, "Họa là ngươi đưa tới, làm cái gì muốn ta giải quyết, ta không rảnh." Hắn đương nhiên biết được Nguyễn Lâm Như sau lưng tìm kia người nhà phiền phức sự, chỉ là lười đi để ý, hiện giờ bất quá vác đá nện vào chân mình, làm nàng ăn chút giáo huấn cũng hảo, đỡ phải cả ngày nói như rồng leo, làm như mèo mửa, khinh cuồng đến không thành bộ dáng. Nguyễn Lâm Như không nghĩ tới hắn hỏi cũng không hỏi liền quả quyết từ chối. Tức giận đến mặt mùi trắng bệnh, hơi hơi cất cao thanh âm, ngươi là ta phu quân, như thế nào có thể mặc kệ. Cố giữ cười lạnh, nguyên lai ngươi còn biết ta là phu quân của ngươi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nhưng có kết thúc chút nào hiền nội trợ buồn phận sao. Lúc trước là xem nàng ở trong mưa phạt quỳ đáng thương, mới liều mạng cái lời mẫu phi ý nguyện tiếp nàng nhập phủ, ai ngờ Nguyễn Lâm nhứ gả lại đây lại không còn nữa làm cô nương thời điểm ôn nhu phục tùng, cũng không giúp hắn lấy lòng mẫu phi cùng Thái Hậu. Ngược lại cả ngày lấy những cái đó cung nữ thái giám xì hơi, phàm là hắn nhiều xem, cái nào cùng tỳ hai mắt, quay đầu Nguyễn Lâm Nhứ liền sẽ gây hấn đem người tông cổ đi ra ngoài, như vậy đành đá ghen tuông phụ nhân, hắn lúc trước bị mù, mắt mới có thể coi trong nàng. Nguyễn Lâm Nhứ cũng chưa từng nghĩ đến phu quân đối chính mình có nhiều như vậy câu oán hận, nàng rõ ràng là yêu hắn mới có thể tính toán chi li nơi trốn ghen, đến nỗi lấy lòng Nguyệt Quý phi. Vốn dĩ chính là Nguyệt Quý phi giẫm đạp nàng trước đây, làm cái gì đảo đến nàng tiểu tâm nhận lỗi. Nàng thiệt tình ái nam nhân, không nói đứng ở nàng bên này, ngược lại chỉ trích nàng không đủ hiểu chuyện. Hắn như thế nào có thể như vậy không phân xanh đỏ đen trắng đạp hư nàng tâm ý? Nguyễn Lâm Như đôi mắt đều đỏ, nhất thời buồn bực phía trên, nói không lựa lời nói. Ngươi nếu như vậy không thích ta, một tờ hưu thư hưu ta đó là. Cố Dự Thần sắc đột nhiên trở nên thập phần đáng sợ, hắn thật sâu nhìn Nguyễn Lâm Như liếc mắt một cái, mới vừa rồi phất tay háo rời đi. Nguyễn Lâm Như hai đầu gối mềm nũng, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nàng thật sâu hối hận chính mình mới vừa rồi nhất thời xúc động, may mắn cố dự không có đáp ứng, nhưng, từ vẻ mặt của hắn tới xem, nói không chừng hắn đích xác động quá cùng loại ý niệm. Xong rồi, cái gì đều xong rồi. Nguyễn Lâm như nằm ở trên bàn, ai ai khóc nước nở lên. Nguyễn Hành chỉ nhận được trong cung gửi tới thư tử, khoảng cách triệu hỷ bình trụ tiến xây giao đài đã mau 10 ngày, hắn vừa không biết đó là nhà mình nữ nhi sáng nghiệp, cũng không sẽ chủ động hướng Nguyễn Lâm như hỏi thăm, Nguyễn Hành chỉ tuy rằng vẫn luôn có cái đương ngoại thích mộng. Nhưng hắn cũng là khoe khoang thân phận, hiện giờ như nhi chỉ là cái thị thiếp, hắn đương nhiên không tiện thiện mặt thường hướng trọng hoa cung chạy. Nguyễn Lâm Như nhưng thật ra chưa từng vong bản, thường viết chút thư nhà trở về, đáng tiếc hơn phân nửa là vụn vặt hàng ngày, nếu không nữa thì liền khóc lóc kể lệ đại hoàng tử đối nàng lãnh đạm. Nguyễn Hành chỉ mỗi khi đọc được đều có một loại vô lực cảm giác, từ trước xem cái này nữ nhi còn tính thông minh, hiện giờ sao càng thêm biến xuẩn, cả ngày rồi dám với tình tình ái ái thượng. Nhưng thật ra đem trọng hoa cung quyền bính bắt được trong tay mới là nha. Trái lại một cái khác nữ nhi nhiều có năng lực, dễ dàng khiến cho trình ra phân nàng hai nhà cửa hàng, Nguyễn Hành chỉ cũng không biết đó là Nguyễn Lâm Xuân Tử Nguyễn Lâm như trong tay một tới, chỉ cảm thấy này trình ra thật là khẳng khái, đối vừa qua khỏi cửa con dâu cứ như vậy hào phóng. Ai, nếu là hắn lúc trước chưa từng cùng thôi thị hòa ly thì tốt rồi, như thế, kia hai gian cửa hàng không chuẩn có thể thự thượng tên của mình đâu. Đáng tiếc. Nguyễn Hành chỉ thở dài một hơi, tiếp tục đi xuống xem trong cung gửi tới thư nhà, đọc được cuối cùng, hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Lao ra, ngài làm sao vậy? Bạch Cẩm Nhi vội vàng tới rồi, từ triệu hỉ bình cho nàng hưu thư, nàng liền chính thức trụ vào Nguyễn Gia một gian biệt viện, chỉ là còn chưa bái kiến quá lao thái thái, không thể bị bọn hạ nhân quang minh chính đại gọi một tiếng di nương, hầu gia không để, nàng cũng không dám thúc rủ. Nguyễn Hành chỉ chỉ vào kia phong thư nhà, tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Chính ngươi xem. Bạch Cẩm Nhi bước nhanh tiến lên nhặt lên, Mỹ lệ khuôn mặt cũng đỏ lên, dương dương nói, này hôn trướng. Hôn trướng. Hắn làm sao dám như thế hổ ngôn loạn ngữ. Nguyễn Hành chỉ lại là không đầu không đôi tới câu, có lẽ hắn nói chính là thật sự đâu. Không trách hắn lòng nghi ngờ, lúc trước sao chính mình nhắc tới, Bạch Cẩm Nhi liền dứt khoát lưu loát mà ở vào triệu gia, một phần do dự đều chưa từng có, này không phải âm thầm tư thông là cái gì. Bạch Cẩm Nhi. Nàng rõ ràng là vì hầu gia Thanh Danh mới dứt khoát đáp ứng, sao hiện giờ lại lòng nghi ngờ khởi nàng trong sạch tới, thật là hoan uổng. Bạch Cẩm Nhi một mặt khóc lóc một mặt tìm cây kéo mặt cổ, trời đất chứng giám, ta phía trước cùng hắn chưa bao giờ từng có liên quan, Như Nhi lại sao có thể có thể là hắn có dục, ngài nếu không tin, chỉ lo lấy máu nhận thân, lại thỉnh hợp tộc tới làm chứng kiến, ta nếu có nửa chữ hương ngôn, tiêu ta không chết tử tế được. Nguyễn Hành chỉ tiến lên đem kia đem bạc cây kéo được hạ, không kiên nhẫn nói, được rồi, Chuyện quá khứ còn ồn ào làm cái gì, còn ngại không đủ mất mặt. Mặc kệ Như nhi có phải hay không hắn thân sinh, hiện giờ đã đã gả cho đại hoàng tử, hắn nhất định phải nhận này nữ nhi, chỉ là này triệu hỷ bình nôn chi chuẩn xác, không phải ăn gan hùn mật gấu, đó là thực sự có gì nhược điểm. Bạch Cẩm Nhi thấy trượng phu trong mắt vẫn có vài phần hoài nghi, trong lòng tuy rằng không vui, khá vậy chỉ có thể cường chi hỏi, ngươi tính làm sao bây giờ. câu cửa miệng nói rất đúng, liều mạng một thân xẻo, dám đem hoàng đế kéo xuống mã ta có thể lấy hắn thế nào? Nguyễn Hành chỉ cười nhạt một tiếng, lại là không tính toán lại quản việc này, hắn muốn nói liền từ hắn nói đi, thanh giả tự thanh, sợ cái gì? Đến nỗi lấy tiền tới tống cổ, đừng nói hắn căn bản chủ không ra ngàn lượng bạc, đó là có, cũng đến trước còn thôi thì mẹ con lại nói, nếu là quá hạn không thể hoàn thành, hoàng đế chỉ sợ sẽ tức hắn quan trước đâu. Bạch Cẩm Nhi cuối cùng nhận thức trượng phu mỏng lạnh, hít sâu một hơi, lão ra nếu là yên tâm, làm ta đi thôi, ta sẽ nói phục hắn. Đời này nàng nhất không sợ chính là ứng phó nam nhân, huống chi Triệu Hỷ Bình đối nàng đều không phải là vô tình, thậm chí so Nguyễn Hành chỉ còn muốn hào chút. Nguyễn Hành chỉ chẳng sợ ở nhất phú quý thời điểm, đối nàng trả giá cũng là nhẹ tựa lông hồng, mà Triệu Hỷ Bình cho dù nghèo đến len quen vang, có cái gì tốt lại đều tăng cường nàng, tha rằng chính mình ăn đói mặc rách. Trung quy là nàng nhìn nhầm. Bạch Cẩm Nhi giơ tay hủy diệt khỏe mắt một hàng thanh lệ, nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hiện giờ hưu thư đã phát hạ mà nàng còn lại là một cái đường đi đến hắc, hồi không được đầu. Đến xây giao đài gặp mặt, triệu hỷ bình cứ việc đầy người mùi rượu, thấy nàng nhưng thật ra miễn cưỡng khôi phục vài phần thanh tỉnh, ngươi không ở nhà bồi vị kia đại nhân, sao đến nơi đây tới. người này còn ở an giấm. Bạch cẩm nhi nghĩ, trong lòng đảo có điểm hơi hơi cao hứng. Nàng cũng không trì hoãn, thẳng thuyết minh ý đồ đến, hy vọng hắn không cần lại tản về như nhi thân phận lời đồn, mau chóng phản hương, đến nỗi lộ phí. Nàng mấy năm nay lục tục cũng tích cốc 5-600 lượng bạc, hiện giờ tất cả đều cho hắn, tuy rằng không kịp ngàn lượng nhiều như vậy, chính là cũng đủ hắn nửa đời sau an mặc không lo. Triệu Hỷ Bình cười lạnh, cảm giác say đã là tỉnh hơn phân nửa, ta vì cái gì phải nghe ngươi. Bạch Cẩm Nhi không sợ hắn cường ngạnh, càng cường ngạnh người, nội tâm ngược lại càng là yếu đất, nhưng thật ra Nguyễn Hành chỉ như vậy hào hoa phong nhã, mới là sói đội lốt cừu, tâm như thiết thạch, thật là kỳ quái, trước kia nàng như thế nào không thấy rõ điểm này đâu. Chính là ván đại đóng thuyền, nàng chỉ có thể thi triển cả người thủ đoạn đi đối phó trước mắt cái này người thành thật. Một phen chảy mắt gạt lệ nói hết khổ hôm sau, triệu hỷ bình rốt cuộc có điều động dùng, hảo đi, ta không vì khó ngươi. Bạch cẩm nhi vui sướng dưới vội vàng đứng dậy, ta đây liền giúp ngươi tìm gian khách điếm, ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai liền đi. Triệu hỷ bình gật đầu, nhưng hắn có một cái yêu cầu, ngươi có thể bồi ta một đêm sau. Nhìn bạch cẩm nhi trên mặt kinh hoàng, hắn bi thương cười nói, yên tâm Ta sẽ không chạm vào người, chỉ là rốt cuộc phu thêm một hồi, sau này lại là vĩnh biệt, tốt xấu tụ ở bên nhau có thể trò chuyện, liền không hưởng công mấy năm nay tình cảm. Bạch Cẩm Nhi rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, khả năng đối Nguyễn Hành chỉ thất vọng, làm nàng có chút tham luyến với trước mắt ổn tồn, người nam nhân này là chân ái nàng, chỉ là nàng không có quý trọng. Mà Triệu Hỷ Bình cũng tuân thủ lời hứa, cũng không có đối nàng vợ rào, chỉ là ngủ say một đêm sau, liền mang lên Bạch Cẩm Nhi cấp ngân phiếu nên ngang mà đi. Bạch Cẩm Nhi hốt hoảng về đến nhà, nên đón đều không phải là Nguyễn Hành chỉ vui mừng, ngược lại là châm thứ giống nhau ánh mắt, ngươi tối hôm qua đến chỗ nào vậy. Cùng hắn ở bên nhau, nhưng bất quá là nhàn thoại việc nhà, không có khác cái gì. Bạch Cẩm Nhi lúc này nhưng thật ra không thẹn với lương tâm. Ai ngờ Nguyễn Hành chỉ ngược lại bạo nộ, thiện nhân. Còn nói cùng hắn không cũ tình, đánh giá ta là mù chữ sao. Ở hắn xem ra, triệu hỷ bình như vậy dễ dàng rời đi, hơn phân nửa là Bạch Cẩm Nhi xử cái gì thủ đoạn hoặc là nhận lời cái gì, còn có so một chương đất ấm cẳng có hiệu phương thức sao. Từ trước hắn không ngại, là bởi vì hai người dù sao cũng là trên danh nghĩa phu thế, mà hắn mới là trên chân cái kia, nhưng hôm nay phát hiện này hai người thế, nhưng con hắn thâu hoan, nguyễn hành chỉ khó tránh khỏi có loại bị người phản bội xỉ nhục, rốt cuộc là xuất thân ti tiện tiểu gia đình, trời sinh tính phủ lãng, thôi thị liền luôn luôn tu đức tự giữ, cũng không cùng ngoại nam quá từ thân mật. Hiện giờ, hắn mới phát giác thôi thì đối chính mình có bao nhiêu si tình, mà chính mình thế, nhưng vụ bạc nàng tạo hóa treo người. Nguyễn Hành chỉ lập tức liền mệnh tôi tớ đem đệm chăn dọn đến thư phòng, từ đây không ở Bạch Cẩm Nhi biệt tuyển nghỉ ngơi. Tựa hồ chạm vào một chút đều ngại ô hí tay. Bạch Cẩm Nhi ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, liền nước mắt cũng không có. Triệu Hỉ Bình chẳng lẽ là cố ý thiết cái này bây dập sao? Hắn đoán trước đến Nguyễn Hành chỉ xếp bởi vậy hoài nghi, vì chính là làm nàng hạ nửa đợi bị người vắng vẻ. Nguyên Lai like, nàng vẫn là không hiểu biết nam nhân. Nguyễn Lâm Xuân cũng không biết được hầu phủ kia đầu phong ba, liền tính biết nàng cũng không thèm để ý. Hiện nay Nguyễn Chí giận ngày về đã định là thời điểm hồi trong quân phục mệnh, mọi người thương cảm thương cảm, tiến đưa tiến đưa, cũng bận bận rộn rộn không cái manh mối. Nguyễn Lâm Xuân thân thủ vì hắn chế tạo một bộ nhẫn giáp, dùng mềm dẻo chỉ gai xoa thành ti, lại dệt thành vải dệt, bên trong còn được thảm có mỏng sắt lá, có thể đại đại chậm lại tầm thường đao kiếm mang đến tổn thương. Không được hoàn mỹ chính là phân lượng thoáng trầm trọng điểm, nhưng Nguyễn Chí Dận như vậy cái khổ người. Tự nhiên sẽ không để ý, coi như rèn luyện thân thể hảo. Thôi thị còn lại là trước tiên hai ngày làm rất nhiều bò kho, màn đầu linh tinh ăn chín, làm hắn mang ở trên đường chậm rãi hưởng dụng. Nguyễn Chí giận ước lượng kia nặng chịu tay mải, thập phần bất đắc dĩ, nương này sợ là đến cuối tháng cũng ăn không hết lý. Thôi thị số mặt cảm thấy nhi tử thật là không trí khí, tuổi trẻ tiểu tử, sao cùng cô nương ra giống nhau ăn uống, bộ dáng này có thể đánh cái gì được? Nguyễn Lâm Xuân vội đẩy, đẩy đẩy đại ca cánh tay, nhỏ giọng nói. Ăn không hết, ngươi sẽ không phân cho những cái đó các tướng sĩ. Mau thu đi. Nguyễn Trí giận đành phải nhận lấy, trước khi đi do dự một lát, vẫn là đối Nguyễn Lâm Xuân nói, ta đến hầu phủ đi qua. Rốt cuộc sinh dưỡng hắn một hồi, Nguyễn Trí giận cảm thấy người đều phải đi rồi, vẫn là đến đi trí cái lễ. Nguyễn Lâm Xuân thần sắc bất biến, này Nguyên là hẳn là, yên tâm đi, nương sẽ không trách ngươi. Nguyễn Trí giận thở dài, ta coi cha. Hầu ra tình hình rất là không tốt, lúc này mới bao lâu bên mái đều sinh ra đầu bạc tới, kia bạch thị từ tiếp vào phủ trung, tựa hồ cũng không lắm đến hầu ra niềm vui, hiện giờ đều là phân phòng đường cư, trong nhà khó tránh khỏi khe khẽ nói nhỏ. nguyễn lâm xuân tuy rằng đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày, lại không nghĩ rằng tới như vậy mau, thật sự là thê không bằng tiếp tiếp không bằng trộn, một khi tới tay liền bỏ nếu dày rách, nam nhân nột, làm kia đối đoán lư ghét nhau như chó với mèo đi thôi, nàng mới lười đến quan tâm, hầu gia có hay không vì ngươi tiệc tiễn biệt, nguyễn lâm xuân hỏi. Nguyễn Chí giận lắc đầu, bất quá, hắn cho ta một thứ, làm ta hảo sinh thu. Nguyễn Lâm Xuân cúi đầu nhìn lên, là Trương Lộ dẫn linh tinh công văn, kỳ thật liền tương đương với tự tay viết thư giới thiệu, Nguyễn Hành Chỉ làm quan nhiều năm, tự nhiên cũng kinh doanh ra chút nhân mạch, này đó nhìn như không đáng giá tiền, lúc cần thiết cũng có thể phát huy tác dụng. Rốt cuộc là con trai độc nhất, Nguyễn Hành Chỉ sẽ không không quan tâm sự nghiệp của hắn. Nguyễn Lâm Xuân nhàn nhạt nói, đã là hắn tâm ý, ngươi liền thu. Không cần bạch không cần. Đương nhiên liền không cần đặc biệt nói cho Thôi Thị, Nguyễn Hành chỉ có lẽ muốn mượn cơ hội này cùng Thôi Thị nối lại tình xưa. Nguyễn Lâm Xuân lại không muốn mâu thân lần thứ hai nhảy vào hố lửa. Hắn hôm nay có thể đối bạch Cẩm Nhi vô tình, ngày sau đồng dạng có thể đối Thôi Thị vô tình, người đều là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hai anh em lời nói đừng. Bên kia, Trình Hủ cũng chầm gì gì mà chống quải lại đây. Hắn chân vết thương tuy nhiên khỏi hẳn, vừa đến Biến Thiên vẫn là ẩn ẩn làm đau. Nguyễn Lâm Xuân vốn dĩ không têo hắn tới. Ai ngờ phu quân lại như vậy không nghe lời. Vội tiến lên nâng, một mặt rối nói, đại ca bất quá là hưởng ứng lệnh Triệu Tập, lại phi vĩnh quyết, dùng đến lao sư động chúng như vậy. Trình Hủ khẽ mỉm cười, ta nhớ tới đã quên kiện đồ vật, liền lâm thời đưa tới. Dứt lời, từ trong lòng lấy ra một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ, là hắn mấy năm nay sở xem binh thư tập muốn, phía trên còn dùng hồng vòng ở mấu chốt địa phương làm đánh dấu, đều không phải là lý luận chung, mà là căn cứ đại Chu Dư đồ tỉ mỉ mưu hoa mà đến. Nguyễn Chí giận tuy không yêu thơ tử, nhân thuật nghiệp có chuyên tấn công đối binh thư, nhưng thật ra đọc qua rất nhiều. Bất quá qua loa lật vài tờ, trên mặt liền kinh hỉ không thôi, hận không thể quỳ xuống đất cùng bái, muội phu vẫn là ngươi đái ta tốt nhất. Nguyễn Lâm Xuân không mang theo như vậy phụng nhất dẫm một ta. Trình Hủ thấy thê tử vẻ mặt tức giận bất bình, liền ôn nhu giắt tay nàng, cũng không được đầy đủ là một mình ta công lao. Phía trước Xuân Nhi bồi ta cầm đốt soi phiên thư, suốt đêm không yên, cũng rất là vất vả lời này liền rất có hơi nước nguyễn lâm xuân nơi nào xem hiểu kia phía trên quỷ vách bừa bất quá nhàn ngồi ngủ gật lại thường thường vì chỉnh hủ dâng lên một chung canh uống thôi trên mặt nhân hiện ra chút đỏ hửng tới liên tục xua tay không có lạm ta nào có nói như vậy hảo nguyễn trí giận nhưng thật ra thành tâm thành ý hướng hai người nói lời cảm tạ cuối cùng lộ ra một ngụm sán sán bạch nha, ta đi làm thế tử gia ngài nhất định đến chiếu cố hảo ta muội muội nếu nàng thiếu một sợi lông ta đều đem duy ngươi là hỏi nguyễn lâm xuân nhân gia mới vừa tặng ngươi một phần đại lễ, nói loại này lấy đoán trả ơn nói thật sự hảo sao. Phần 52 Bất quá, hiển nhiên này đó đều là trường hợp lời nói, xem Nguyễn Trí giận cũng không quay đầu lại bộ dáng, liền biết hắn đối trình hủ tuyệt đối yên tâm, nếu liền hắn đều không thể bảo đảm, trên đời này nên lại vô chân ái đang nói. Nguyễn Lâm Xuân nhìn đại ca thân ảnh biến mất ở từ từ phong trần trung, mới vừa rồi dắt trình hủ tay xoay người, chúng ta trở về đi. Đang muốn vào nhà an ủi thôi thị lại nhìn đến Hứa Di Nhân tránh ở một cây cây bạch dương hạ, đỏ mắt hồng giống con thỏ. Nguyễn Lâm Xuân không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ qua tới, liền tính hai người đã tối sinh tình tố, nhưng quân kỳ nghiêm minh, lại trở về đến làng nửa năm sau. Đoạn cảm tình này có thể chịu nổi thời gian khảo nghiệm sao? Nói không chừng khi đó Hứa Di Nhân đã định rồi nhân ra. đến nỗi Nguyễn Chí giận đương nhiên là cứ yên tâm đi, không phải nàng khinh thường nhà mình ca ca, nhưng bằng hắn kia phó khiếp đảm xấu hổ lại miệng lưỡi vụng về bộ dáng, trừ phi đâm đại vận. Nếu không, thoát đơn tỷ lên trời còn khó. Vì thế đi đến hứa di nhân trước mặt, thở dài nói, nếu lại đây, như thế nào không ra gặp mặt vừa thấy đâu. Nói không chừng Nguyễn Chí giận nhất thời kích động liền ngay tại chỗ cầu hôn, đây là rất có khả năng. Hứa di nhân ố ố nói, ta cũng tưởng a chính là, nhân ra chân ngồi sổm đã tê dần. Hiện tại nàng động một chút đều đau. Nguyễn Lâm Xuân. Sinh hoạt quả thật là vừa ra hài kịch. Chương 63. Họa mi nhẹ đều phấn mặt, đạm quét Nam mi. Hứa di nhân ở Nguyễn Lâm Xuân An ủi hạ, lại uống lên chén trẻ, ăn hai cái nóng hầm hập đường bao, tâm tình lúc này mới khôi phục lại, thiếu niên không biết vị ưu sầu, húng chi nàng cùng Nguyễn Trí giận kết giao không tính quá sâu, liền tính lẫn nhau cố ý, cũng còn đến không được bản chuyện cưới hỏi nông nỗi. Lệnh nàng thương tiếc chính là Nguyễn Trí giận một câu cũng không hỏi qua nàng, mới vừa rồi mấy người nói chuyện nàng nghe được rành mạch, vốn dĩ tưởng nhảy ra tới cấp cái kinh hỉ, ai ngờ Nguyễn Trí giận lại đối nàng như vậy làm lơ. Hứa di nhân liền giận dỗi ẩn thân với kiều cây cây bạch dương hạ. Kết quả chân bỗng nhiên rút gân, tưởng tiễn đưa đều đưa không được, đảo làm chính mình ăn hảo một phen đau khổ. Nguyễn Lâm Xuân Tiểu cô nương tâm tư thật là mẫn cảm lại đa nghi, này đó là tình đầu sơ khai tư vị sao. Nàng chính mình nhưng thật ra chưa bao giờ thể hội quá, đại khái là nàng quá giỏi về thông cảm, chẳng sợ trình hủ ngay từ đầu đối nàng thái độ không thế nào khách khí, nàng cũng không để ở trong lòng, như vậy ngấm lại nhưng thật ra chính mình mệt đâu. Hẳn là làm hắn hảo hảo hống hống mới là. Đáng tiếc đã gả làm vợ người, liền làm nũng cũng chưa cớ. Nguyễn Lâm Xuân thở dài, đây là chính ngươi đa tâm duyên cớ. Ca ca ta nhưng không nghĩ như vậy. Mới vừa rồi tuy đang nói chuyện, nhưng Nguyễn Chí giận liền tiếp chiều thụ sau nhìn xung quanh. Nguyễn Lâm Xuân toàn xem ở trong mắt, nhưng nàng đại ca sinh ra được một bộ lại mỏng lại nộn ra mặt, người khác không lấy cười hắn liền tính không tồi, hắn lại sao không biết xấu hổ chủ động nhất tới? Nói không chừng hắn còn tưởng rằng hứa gì nhân không chịu thấy hắn bản thân ở trên đường khổ sở đâu thật sự sao hứa di nhân cười khinh khách nói nhớ tới nguyễn trí giận như vậy đại vóc dáng lại không lưng lưng còn ủ rũ cụp đuôi bộ dáng tâm tình không cấm rất tốt có thấy hay không mặt kỳ thật không có gì quan trọng chỉ cần biết rằng nguyễn trí giận trong lòng có nàng này liền đủ rồi nói xong liền bắt đầu ôm kính tự chiếu chuẩn bị hảo hảo bảo dưỡng gương mặt này chờ nguyễn trí giận khi trở về nhìn thấy đó là cùng trong trí nhớ mảy may vô kém chính mình mặt lại năn nỉ mà lôi kéo nguyễn lâm xuân tay Tỉ, tỉ nói cho ngươi, ngươi là như thế nào hộ lý ra thịt. Nguyễn Lâm Xuân cười nàng tìm lầm đối tượng, hỏi ta, còn không bằng đi cầu bổ tắt hảo, như thế nào sẽ đâu. Nhìn một cái ngươi, năm trước mới vừa vào thành thời điểm vẫn là ảm đạm không ánh sáng, năm nay liền trở nên trong trắng lộ hồng, cùng thay đổi một thân da dường như, ta coi, so với trọng hoa cung vị kia cũng không kém cái gì. Hứa gì nhân thành cần nói. Nguyễn Lâm Xuân dùng nhọn nhọn ngón trỏ trọc, trọc trọc nàng chán, tuy rằng biết được nàng nói quá sự thật. Có khoa trương thành phần, nhưng hứa di nhân ngựa thật đúng là chụp tới rồi điểm tử thượng. Trên thực tế, nàng chính mình cũng cảm thấy chính mình có rất lớn biến hóa. da thịt là một phương diện, trời sinh đáy bãi tại nơi đó, thiếu phơi nắng tự nhiên liền chậm rãi biến trắng. Thần kỳ chính là liền mũi bên cạnh kia mấy viên gạo lớn nhỏ tàn nhang cũng đều đạm đến cơ hồ không có. Liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Này tổng không phải nàng ảo giác, húng chi, thời đại này còn không có sinh sản ra có siêu cường che hà lực phấn nền. Chẳng lẽ đốn còn có thể tự nhiên đạm đi? Nguyễn Lâm Xuân đối Mỹ Dung không hiểu nhiều lắm, nàng biết hiểu bất quá là những cái đó nhà nhà đều biết bí quyết, thí dụ như đắp trứng gà thành chụp dưa chuột phiến linh tinh, học sinh thời đại các nữ hài tử cơ hồ mỗi người nói chuyện say xưa. Mặc kệ có hay không dùng, nàng tạm thời truyền thụ cấp hứa di nhân lại nói, tổng so lung tung dùng chút bột trì thủy ngân tới dưỡng nhan hảo. Trên thực tế, các nàng tuổi này nữ hài tử cũng không cần phải nóng lòng bảo dưỡng, lại ngại son phấn nhan sắc để mặt mục đều đủ để khuynh đảo chúng sinh. Hứa Di nhân được này đó bí quyết, hương thích thú đầu mà về nhà, chuẩn bị làm nha đầu nhiều mua chút trứng gà cùng dưa chuột, dùng không xong còn có thể lấy tôi ăn. Một công đôi việc. Nguyễn Lâm Xuân dụng tâm an ủi thôi thị một trận, thấy nàng cũng không thập phần vì nhi tử đi xa thương cảm, lúc này mới yên tâm đánh xe đi trước trong thành cửa hàng. Nàng phía trước công đạo vương trưởng quay nhiệm vụ, hiện giờ đã có rồi kết quả, nguyên lai like kia tam sắc mẫu đơn thật đúng là có thể sinh sôi nảy nở, tuy rằng sống suất không cao. Nhưng tốt xấu để lại một đường hy vọng ngồi lửa. Vương trưởng quầy vô cùng cao hứng chỉ cho nàng xem, phu nhân ngài xem, kia đó là dục gia tân loại. Lúc đó đã có Tây Dương chế tạo pha lê, nhưng nhân mẫu dịch không tiện, giá thật là sang quý. Mà vương trưởng quầy như vậy một cái khấu khấu siêu siêu lão nhân nhi, cư nhiên chỉ hoa số tiền lớn đính làm một bộ pha lê quầy triển lãm, có thể thấy được hắn đối cái này thành quả coi trọng. Tuy rằng màu sắc và hoa văn không kịp cây mẹ như vậy tươi đẹp bắt mắt, Thế hệ con cháu thậm chí còn có không ít đơn sắc hoặc nhị sắc thứ phẩm, nhưng tóm lại là một cái cực đại tiến bộ. Đặc biệt khó được trong đó một buồn cây cùng cơ thể mẹ cơ hồ giống nhau như lúc, đồng dạng vì hồng bạch tím tam sắc giao gian, cơ hồ đạt tới có thể đánh cháo nâng nỗi, duy độc nhìn kỳ dưới mới có thể biện ra thoáng bất đồng, bên trong kia vài miếng màu trắng cánh hoa cũng không thập phần thuần túy, mang điểm nhợt nhạt và nhạt, ánh mặt trời dưới hãy còn vì rõ ràng. Nhưng trừ ra này đó, như cũng là một chậu mỹ lệ phi phan hoa. Nguyễn Lâm Xuân thực vừa lòng, đem này bốn hoa bao lên, ngày khác ta muốn đưa đi trong cung. Danh hoa xứng mỹ nhân, như vậy ung dung mâu đơn, tự nhiên cũng chỉ có nhất quốc chi mẫu mới gánh vác đến khởi. Hùng chi trình hoàng hậu ngày thường quan tâm nàng rất nhiều, Nguyễn Lâm Xuân không phải không nhớ tình bạn cũ người. Vương trưởng quay đáp ứng, tuy rằng tiết hận không thể bán tiền, nhưng, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, có cái này kỹ thuật, còn sợ ngày sau không thể tài nguyên quần quần sao. Mà trong tiệm tránh đến càng nhiều. Hắn sở phân đến tiền lời cũng liền càng nhiều, như vậy xem, vẫn là thế tử phu nhân hào phóng, đâu giống từ trước Nguyễn Tam tiểu thư, lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, hận không thể đem thiên hạ tiện nghi đều chiếm hết. Nguyễn Lâm Xuân cũng không biết nàng dăm ba câu khơi mào một vị làm công người làm công hồn, nàng chính mình thờ phụng chính là dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, chỉ cần là đối trong tiệm sinh ý hữu dụng thi thố, nàng cơ bản sẽ không can thiệp, sở dĩ thường xuyên ra bên ngoài chạy thuần túy là vì tránh né vị kia thích chó mùi vào chuyện người khác trương nhị phu nhân. Thất nguyệt lưu hỏa, thời tiết nóng tiệm tán, đảo mắt đã nhập thu. Trương nhị phu nhân tuy rằng phía trước ở nàng nơi này chạm vào cái mềm cái đinh, hiện giờ thiên lại cho cũ trọng thi, khuyến khích nàng tới chủ trì trong phủ trung thu gia yến Này vốn là chủng phụ chức trách, cháu dâu hà tất quá khiêm tốn lại mọi cách đù đẩy Sấn cơ hội này, với lúc cùng trong kinh chư thế ra đi lại, kết bạn kết bạn các vị thân tộc, cũng làm cho các nàng biết. Ta trong phủ cưới vị cỡ nào có khả năng con râu? Trương Nhị Phu nhân giỏi về đối đáp, bất quá bộ dáng thập phần chân thành, phảng phất nàng một mảnh xích gan chung gan đều ở vì Nguyễn Lâm Xuân suy nghĩ, không có nửa điểm tư tâm. Người như vậy, nếu không phải bồ tát, chính là cái la sát. Xem tướng mạo Trương Nhị Phu nhân liền thuộc về sau một loại, mà nàng cũng tuyệt đối không có hảo tâm. Hạp tộc gia hiến là cỡ nào đại sự, làm tốt đương nhiên phong cảnh vô hạn, nhưng nếu ra nửa điểm sai lầm, Nguyễn Lâm Xuân đời này đều đừng nghĩ ngang đầu. Trương nhị phu nhân quen thuộc trong phủ nhân sự, cùng môi giới giao tình cũng cực hảo, muốn làm điểm tay chân còn không dễ dàng sao. Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên không chịu tiếp này phỏng tay khoai lang, mỉm cười nói, đây là thím ý tứ, vẫn là tổ mô ý tứ. Trương nhị phu nhân, nàng đương nhiên không thể nói thành lao thái thái ý tứ, nếu không chẳng phải thành suối dục mẹ chồng nàng dâu quan hệ, ý định nhiều đến ra chạch không yên. Chỉ phải ngượng ngùng túi đầu, là ta ý nghĩ của chính mình. Nguyễn Lâm Xuân nhàn nhạt nói, vậy kỳ. Thím ngài đã phi trùng phụ, sau này cũng không có chủ trì nội trợ cơ hội, này trong phủ ra yến do ai tới làm, cùng ngài cái gì tương quan, muốn ngài thao cái gì tâm. Trương nhị phu nhân bị tiểu bối như vậy đặng cái mũi lên mặt răn rẻ vẫn là đầu một hồi, đang muốn phát tác, ai ngờ Nguyễn Lâm Xuân lại không chút hoang mang nói, sau này lại có nói như vậy, ngài vẫn là bản thân đi theo mẫu thân nói đi thôi, làm không liên quan người nghe thấy được, còn tưởng rằng hai ta cùng ở ruột, muốn đem này một phần ra sản chiếm cho riêng mình đâu. Dứt lời, liền thong thả ung dung đi tiền viện hướng trình phu nhân tình an. trương nhị phu nhân khí cái ngã ngửa, chưa thấy qua như vậy dầu muối không ăn người, nói nàng buồn, cố tình hành sự tích thủy bất lẩu, làm người chọn không làm lỗi tới, nói nàng thông minh, chẳng lẽ không hiểu được quyền bính ở chính mình trong tay là tốt nhất, một hai phải xem bà bà sắc mặt sinh hoạt. trương nhị phu nhân không thể tưởng tượng trên đời này có chân chính hòa thuận mẹ chồng nàng, dâu, nàng chính mình đem con dâu đương tặc đề phòng. Đương nhiên cũng không hy vọng xa vời được đến tức phụ chân chính tôn kính, sao đại phòng là có thể thân như một nhà đâu. Nói là diễn trò, nay trình diễn đến cũng quá thật chút. Chờ xem đi, nàng cũng không tin đại phòng còn có thể diễn cả đời, sớm hay muộn đến lộ ra dấu vết tới. Nguyễn Lâm Xuân nhờ người đem kia buồn mẫu đơn đưa vào trong cung, trình hoàng hậu ngày hôm sau liền hạ chỉ triệu nàng ước kiến, xem ra là thật sự thích. Nguyễn Lâm Xuân cũng không nghề phiền cùng hoàng hậu mẫu tử nói chuyện, nhưng hiện giờ nàng thành thế tử phu nhân. Hồi hồi tiến cung đều đến ấn phẩm đại trang, cũng là giường giả thật sự. Trình Hủ nhìn liền rất cảm thấy mới mẻ, người hồi hồi thượng trang đều cùng thay đổi cá nhân dường như. Nguyễn Lâm Xuân biết chính mình hóa trang thủ pháp không tốt, khá vậy không cần như vậy biến đổi pháp trào phúng đi. Trình Hủ bởi vì chân tật duyên cớ, nhưng thật ra miễn rất nhiều cùng loại xa giao, thật sẽ lười biếng. Nguyễn Lâm Xuân nhíu môi, không để ý tới hắn, hãy còn đối với gương đồng đem một chi lắc lư bộ diều cắm thượng. Trình Hủ thật sự xem bất quá mắt sơ xoạng xuống giường, thành thạo đem trên mặt nàng son phấn tẩy đi, sau lại nhẹ đều phấn mặt, đạm quét nga hiện ra trong gương đó là một bộ thanh lệ vô song tư dung. Hắn lại am hiểu đàn thanh, lấy người mặt vì vải vẽ tranh đương nhiên cũng không kém, hiệu quả như nhau sao. Nguyễn Lâm Xuân lại căm giận nói, có như vậy tốt tay nghề, bình thường ngươi vì cái gì không chịu giúp ta. Trinh Hù nói, ta vì cái gì muốn ngươi trang điểm đến hoa hỏe lộng lẫy mà đi gặp nam nhân, kia không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái sao. Hậu cung đều là nữ quyến đương nhiên không sao, làm buồn ba thấy những cái đó không thể được. Nguyễn Lâm Xuân chừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nói, vương trưởng quầy những người đó đều thượng 40. nàng có thể coi trọng bọn họ mới kỳ quái đi. Trình Hủ nhún vai, nhưng nhà bọn họ cũng có thân thích, nói không chừng còn có cái phong lưu phong khoáng chất nhi đâu. Hơn nữa vương trưởng quầy hồi hồi xem nhà mình phu nhân đều là vẻ mặt súng bái, so chứ bát rồi thấy thường nga tiên tử còn khoa trường, nói không chừng cũng là người lao tâm chưa lão. Nguyễn Lâm Xuân. Bội phục bội phục, nguyên lai dâm còn có loại này ăn pháp, may mà trình hủ nhận thức nàng mới một năm có thừa, nếu là lại buổi sáng mấy năm, chính mình không được đem chính mình toan chết. Tiếp tục đem dư lại châm nhị mang lên, Nguyễn Lâm Xuân thuận miệng nói, ngươi còn không bằng làm ta ra cửa đều mang lên nón co dèm hảo, như vậy ai cũng nhìn không thấy chân rung, tự nhiên cũng tỉnh không ít phiền thoái. Bất quá là câu vui đùa, ai ngờ quay đầu liền nhìn đến trình hủ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Đang muốn bỏ lại đây cùng nàng thương lượng, Nguyễn Lâm Xuân húc đầu đem một hộp phấn mặt ném qua đi, tập đến phu quân ngao ngao thẳng tề, nghĩ đến đảo Mỹ, trông cậy vào nàng hy sinh chính mình tới thỏa mãn tư dục. Thật muốn là như vậy làm, nàng còn không bằng đầu thai đến ả dập đi, dù sao nơi đó nữ nhân đều mang khăn trùng đầu, xấu đẹp cũng phân biệt không được, không, hẳn là làm trình hủ loại này tươi mát thoát tục tiểu lang quân đi, kia mới kêu đưa dê vào miệng cập lý, chỉ sợ hắn cười đều cười không nổi. Chương 64 Sương hô một ngụm một cái gì, nàng có như vậy lao sao? Chơi về chơi, nháo về nháo, trước khi đi, Nguyễn Lâm Xuân vẫn là đáp ứng đại hán hướng Hoàng hậu thăm hỏi, kỳ thật ở nàng xem ra, trình Hoàng hậu rất có ý cùng bình quốc công phủ giao hảo, nhưng thật ra bình quốc công phủ nhân tị hiểm duyên cớ, cùng Hoàng hậu cũng không chặt chẽ. Nhưng, theo lục Hoàng tử từ từ lớn lên, chỉ sợ trình ra không tránh được làm ra chính mình lựa chọn, ai kêu bọn họ có cùng cái dòng họ. Nguyễn Lâm Xuân chính mình nhưng thật ra không sao, nàng đối chính sự thờ ơ Cùng hoàng hậu lui tới cũng bất quá bình quân tử chi giao đạm như nước nguyên tắc, là thân thích, mà phi quân thần. Khả năng cũng bởi vì cái này, trình hoàng hậu ở nàng trước mặt phá lệ thoải mái tự tại, không có kia tầng gông xiềng gánh vác. Nhân nói lên năm nay thu săn sự, bệ hạ ý tứ, vẫn là đi tây sơn bãi săn, đến lúc đó trong kinh chư thế gia con cháu đều sẽ thăm ra, a hủ đại khái không tránh được. Đại hôn ngày ấy hắn một hai phải tự mình ra tới bãi đường, đã làm mọi người biết được hắn chân thương khỏi hẳn, nếu lại thoái thác chẳng lẽ không phải thành đối thiên tử bất kính, ý định mất hứng. nguyễn lâm xuân lại là biết được trình hữu thân mình, hành tẩu tuy nói đã cùng thường nhân vô dị, cưới ngựa bắn cung chỉ sợ không tiện. thành thân khi chọn chính là chuồng ngựa nhất ổn nhất phục tùng một con đại thanh mã, chúng chi muốn đi theo kiệu hoa tiết tấu, chậm gì gì cũng không vương. bãi săn đi săn sao có thể như thế chậm trễ. nguyễn lâm xuân sợ chính là trình hủ bị người nhạ bán, càng lo lắng hắn vạn nhất tranh cường hào thắng, một hai phải bác cái cuối cùng, lại làm cho chân thương nước toạc liền không hảo. Nhân do dự nói, nương nương, nhất định phải đi sao. Trình hoàng hậu biết nàng băn khoăn, hòa nhã nói, buồn cung đã cùng bệ hạ nói, đến lúc đó phủng cá nhân chàng liền hảo, sẽ không thúc giục hắn lên ngựa đánh cổ tái. Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới yên tâm. Nhân nói lên ngày hôm trước đưa tới mẫu đơn, kia vương trưởng quẩy thực sự có điểm bản lĩnh, tuy không đến mùa, ở phòng ấm thế nhưng cũng mân mê ra thứ này tới, liền nghĩ làm nương nương xem cái mới mẻ. Làm khó người có tâm. Trình hoàng hậu nhưng thật ra nhận được. Từ trước ở Nguyệt Quý Phi nơi đó gặp qua cùng loại, Nguyệt Quý Phi còn đắc ý rào rạt khoe khoang. Trình Hoàng hậu thân là chính cung, tự nhiên cũng sẽ không hạ mình đi cùng một cái thiếp thất thảo mớn, chỉ vội vàng nhìn hai mắt liền tự trở về. Ai ngờ hiện giờ Nguyễn Lâm Xuân lại dễ dàng nuôi chồng ra giống nhau như lúc này nữ hải tử thật ghê gớm. Trình Hoàng hậu xem nàng ánh mắt càng thưởng thức. Khả xảo hôm nay Nguyễn Lâm nhứ cũng phương hướng Hoàng hậu Thịnh an, nàng vốn là muốn bái kiến Nguyệt Quý Phi, nhưng nghị kia đầu dù sao đắc tội quá mức không bằng nhân cơ hội đem hoàng hậu lung lạc lại đây như vậy quý phi về sau cũng phải cố kỵ ba phần không dám dễ dàng tìm nàng phiền toái huống hồ đích thứ tôn ti rõ ràng cũng là tình lý trung sự nguyễn lâm như đúng là ôm ý nghĩ như vậy mới trước tới gặp hoàng hậu ai ngờ may mắn thế nào thấy kia buồn tam sắc mẫu đơn nhất thời mày liễu dựng ngược cái thứ nhất ý niệm đó là nguyễn lâm xuân trộm nàng đồ vật tới mượn hoa hiến phật lấy lòng chủ tử buồn chờ phân phó làm bất đắc dĩ nay đã khác xưa Nàng là đường đường thế tử phu nhân, chính mình lại bất quá là trọng hoa cùng một cái cấp thấp thị thiếp, ai biết hoàng hậu sẽ thiên giúp cái nào. Phần 53 Nguyễn Lâm như chỉ phải áp lực đầy ngập phẫn ước hành lễ, hoàng hậu vạn an. Đứng lên đi. Trinh hoàng hậu nhàn nhạt nói, nàng cùng Nguyệt Quý Phi con dâu thật sự không có gì nhưng nói, mặc kệ Nguyệt Quý Phi có thừa nhận hay không, này nữ tử đã qua môn, liền chú định nàng lập trường. Không khí hơi hơi cứng đở. Nguyễn Lâm như đợi nửa ngày cũng không chờ đã có người phụ trà Tuy rằng biết được nhân ra không thích nàng, nhưng nàng càng không đi, ngược lại ngoài cười nhưng trong không cười mà đối Nguyễn Lâm Xuân nói, tỷ tỷ cũng tới, thật là khách đi đến. Giống như nàng cùng Hoàng hậu rất quen thuộc dường như. Kỳ thật Nguyễn Lâm Xuân sao lại không biết nàng ở trong cung tình cảnh. Hoàng cung thai mắt đông đảo, Nguyễn Lâm như ăn không ngồi chờ, cố dự 10 ngày nửa tháng cũng không đến nàng trong phòng đi một hồi, các loại truyền thuyết ít ai biết đến sớm đã truyền đến ồn ào huyên náo. Mệt nàng này một chút còn có thể phùng má giả làm người mập Nguyễn Lâm Xuân liền cười nói, "Cũng thế cũng thế." Đại điện hạ nhìn thấy muội muội, ước chừng cũng cảm thấy là khách đi đến. Nàng nói móc khởi người tới trước nay đều là trong đông có kim, lại tàn nhẫn lại chuẩn. Nguyễn Lâm như trong lòng chảy huyết, móng tay cơ hồ khảm tiến thịt, cũng chỉ có thể nỗ lực thẳng thắn sống lưng, tỷ tỷ vẫn là giống nhau khỏe miệng khôi hài, muội muội tự thẹn không bằng. Chợt nói phong vừa chuyển, chỉ là ta lại không hiểu, tỷ tỷ phải cho hoàng hậu tặng lễ, vì sao không cần chính mình đổ vỡ, ngược lại muốn cấp người khác đâu? Nàng bất quá là đã quên đem hai buồn hoa từ vương trưởng quẩy chỗ phải về tới, không đại biểu Nguyễn Lâm Xuân liền có thể tùy ý lấy dùng, còn tới hoàng hậu nơi này thảo thưởng, thật là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nguyễn Lâm Xuân cười nhấp khẩu trà, mừng dỡ xem Nguyễn Lâm Như làm ngồi giọng nói bốc khói: mội mội y tứ, này buồn hoa nguyên lai like về người sở hữu. Đương nhiên, Nguyễn Lâm Như không chút do dự gật đầu, nàng chính mình dùng thạch đài sen trồng ra đồ vật, như thế nào sẽ nhận sai nhưng thật ra Nguyễn Lâm Xuân làm trộm cắp sự còn có thể vẻ mặt chính khí, không biết còn tưởng rằng nhân gia hoan uổng nàng đâu. Trình Hoàng hậu hơi hơi như mày, tuy rằng không biết tỷ muội hai như thế nào nhân một chậu hoa xào lên, nhưng nàng tất nhiên là tin tưởng cháu dâu nhân phẩm. Nguyễn Thị Tiếp, cung quy nghiêm ngặt, mong rằng ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có ăn nói bừa bãi. Này Nguyễn Lâm Xuân đến tuột cùng cấp Hoàng hậu rốt cái gì mê hồn canh, Hoàng hậu như vậy tin nàng. Nguyễn Lâm nhứ đôi mắt đều đỏ, lập tức quỳ xuống đất giao đầu nương nương minh dám thiếp thân cũng không nửa chữ hương ôn này tam sắc mẫu đơn vốn là về thiếp sở hữu ngài nếu không tin thiếp hiện tại liền như nghiệm chứng dứt lời khiến cho họa mặc hồi trọng hoa cung đem tẩm điện kia buồn mẫu đơn ôm tới mất công nàng lúc trước lo lắng tích cốc tiếp theo cây, vốn dĩ nghĩ cấp tân phòng thêm thêm không khí vui mừng không nghĩ hiện giờ còn có khác tác dụng lúc này nàng đích xác thật là người bị hại chẳng lẽ hoàng hậu còn có thể giúp thân không giúp lý không đồng nhất khi họa mặc đem buồn hoa mang tới. Hai bên đối chiếu, quả nhiên giống nhau như lúc, Nguyễn Lâm như đắc ý nói, "Thế tử phu nhân, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói?" Nguyễn Lâm Xuân còn lại là ý vị thâm trường mà nhìn nàng, "Ta muội, ngươi xác định thấy rõ ràng sao?" Dứt lời, nhẹ nhàng tiến lên đem mẫu đơn xoay cái phương hướng, làm này ở vào cùng trục hành thượng, ngươi không ngại nhìn nhìn lại. "Ngươi này lại tưởng chơi cái gì xiếc?" Nguyễn Lâm như như mày, rồi lại không thể không nhiều xem hai mắt. Lúc này nàng liền cười không nổi, Nguyễn Lâm Xuân sở bãi vị trí, vừa lúc đón lưới cửa sổ thấu tiến ánh nắng, lúc này hai buồn mẫu đơn khác nhau liền thập phần lộ rõ, một bên như cũ thuần trắng, bên kia tác hiện ra nhợt nhạt vàng nhạt sắc. một thanh thuần, một xinh đẹp, người như hoa, hoa cũng như người, thậm chí còn phiến lá thượng cũng có rất nhỏ khác biệt, một cái bên cạnh san bằng, một cái khác tắc chỉnh rất nhỏ răng cưa trạng. nguyễn lâm xuân vì cái gì không còn sớm chỉ ra tới đâu, nàng sớm nói, chính mình nhất định sẽ không theo đuổi không bỏ, đến nỗi với đương đỉnh xấu mặt, nguyễn lâm nhớ lại tức lại cấp. Ngươi từ chỗ nào làm ra? Đương nhiên là Vương trưởng quầy. Nguyễn Lâm Xuân nói, hắn dùng ngươi cấp hai buồn cây mẹ nhiều mặt nếm thử, cuối cùng sinh sản thành công. Lúc này mới bất quá là đời thứ nhất mà thôi. Đương nhiên, ngươi nhất định cho rằng đó là ngươi đồ vật, ta làm Vương trưởng quầy trả lại ngươi là được. Nguyễn Lâm như không tin, không có thạch đài sen trợ giúp, sao có thể lại loại ra tam sắc mâu đơn? Hơn phân nửa là Nguyễn Lâm Xuân tìm cớ, nàng người này vốn là quỷ kế đa đoan, lời nói dối há mồm đã tới. Chính là này mẫu đơn lại là chân thật tồn tại, hay là Nguyễn Lâm Xuân cũng được đến cùng nàng giống nhau cơ duyên sao? Đúng rồi, nàng chẳng những chữa khỏi trình thế tử bệnh, người cũng càng thêm mạo mỹ nhiều vẻ, nếu nói là trùng hợp, thiên hạ nào có như vậy nhiều trùng hợp. Nguyễn Lâm Như càng muốn càng hoảng hốt, không rảnh lo mang đi kia buồn hoa tươi, vội vàng cùng hoàng hậu xin từ trước liền rời đi. Trình hoàng hậu lắc đầu, Nguyệt Quý phi ánh mắt càng thêm lui bước, như vậy nữ tử cũng xứng tiến trọng hoa cung, thật mệnh nàng nghĩ ra. Nguyễn Lâm Xuân cười nói: ai biết được. Ước chừng Quý phi nương nương cùng nàng hợp ý bãi. Này đương nhiên là chế nhạo. Tuy không hiểu được Nguyễn Lâm Như hiểu lầm cái gì, nhưng nhìn nàng cả ngày một bộ chim sợ cảnh con bộ dáng, liền biết Nguyễn Lâm Như ở trong cung nhật tử cũng không tốt quá, nguyên thư từ nàng góc độ vốn dĩ nên là một thiên sảng văn, Này một chút, đại khái đến chiều ngược luyến văn phát triển. Nguyễn Lâm Như lòng tràn đầy hoàng hốt, lại vẫn là bước hai điều rót chi chân, chắc chắn hướng đi Quý phi thỉnh an. Nhưng mà Nguyệt Quý phi không rảnh lo thấy nàng. Chỉ làm nàng ở cửa khái cái đầu, như vậy trở về đó là... Nguyễn Lâm như nghe thấy bên trong chuyện trò vui vẻ, nhịn không được hỏi bên người người hầu, công công, ai ở bên trong. Thái giam chết bầm đối nàng lạnh lẽo, ngược lại kêu căng mà loát dưới hàm kia đem cũng không tồn tại dâu. Nguyễn Lâm như vô pháp, chỉ phải làm họa mặc bắt đem dưa vàng tử cho hắn, lại tiểu tâm cười theo, thỉnh cầu công công dạy ta cái ngoan, ta cũng muốn học chút đạo lý đối nhân xử thế, ý tứ. Người nọ lúc này mới hưu tôn hàng quý nói. Không phải cái gì người ngoài, Quý phi nương nương ấu mỗi hôm nay tới trong cung thăm hỏi, nương nương đương nhiên không rảnh gặp ngươi. Nguyễn Lâm Như bỗng nhiên nhớ tới, nay Huyền Thải Tinh còn không phải là tâm duyệt trình thế tử cái kia hoa si sao? Nghe nói bởi vì ngưỡng mộ Trình Hủ Phong Nghi, lúc trước còn hại hảo một trận tương tư đâu, nếu không có nhân hoàng hậu quý phi từ trước đến nay trở mặt, hai người lại kèm bối, thật sự không có phương tiện nghị thân, hiện giờ gả tiến quốc công phủ chỉ sợ cũng không phải Nguyễn Lâm Xuân, mà nên là nàng. Chính Trầm Ngâm Gian, Ai ngờ nên diện đi tới một người không xem lộ, thiếu chút nữa cùng nàng đâm vào nhau. Tuyển Thải Tinh không vui nói, từ đâu ra nha đầu, như vậy không thông lễ nghĩa. Bởi vì Nguyễn Lâm Nhứ hôm nay gặp mặt hoàng hậu quý phi, cố ý tan mất trang sức, tránh cho đầy đầu châu ngọc làm người không mừng, ai ngờ lại sẽ bị ngộ nhận làm cung tỉ. Tuy rằng cáo giận Uyển Thải Tinh như vậy trà đạp người, nhưng Nguyễn Lâm Nhứ ngay sau đó nhớ lại trong lòng kế hoạch, vẫn là bồi cười nói, "Thiếp trọng hoa cung nguyên thị, không nghĩ mạo phạm gì, mong rằng gì thứ tội." Huyền Thải Tinh lúc này mới nhớ tới cháu ngoại trai là cưới thê, không đúng, là nạp tiếp. Nhưng, liền tính thành ra, Huyền Thải Tinh cũng không muốn nhân ra như vậy kêu nàng, một ngụm một cái gì, nàng có như vậy lao sao? Vì thế nhàn nhạt nói, ngươi tính thứ gì? Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Nguyễn Lâm như cơ hồ hóng mất, nàng lại làm sai cái gì nàng? chương 65 Ám mưu nói tốt chỉnh ra nãi thơ lễ nhân ra đâu? Bị người so sánh cổ đương nhiên là thiên đại sỉ nhục nhưng nguyễn lâm nhứ cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống nàng không thể cùng Nguyễn thải tinh trở mặt nàng còn phải lợi dụng nàng đâu nàng cần thiết làm Nguyễn thải tinh biết các nàng có đồng dạng mục đích cũng có cộng đồng địch nhân vì thế tiến lên một bước nhu nhu nói tứ tiểu thư thiết biết ngài đối chỉnh thế tử hán giọng nói chưa xong Nguyễn thải tinh liền hung hăng mà phân phó bên người người hầu và miệng người nọ là nguyệt quý phi bên người mama không khỏi có chút chần chờ chính là tứ tiểu thư Nguyễn thải tinh lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi tưởng bực này ông nôn huế ngự chuyển ra đi sao? mama tưởng tượng cũng đúng, này nguyễn thị thiếp liêu cái gì không tốt, càng muốn liêu tứ tiểu thư ái mộ đối tượng, chớ nói chỉnh thế tử đã thành ra, mặc dù không có, nào có như vậy công nhân nói hết ái mộ đạo lý, nay không phải ý định dẫm đạp tứ tiểu thư khuê dự sao? vì thế lại vô chân chờ, phân phó cung tì nhóm một tả một hưu giá nguyễn lâm như cánh tay, chính mình tác tự mình thượng thủ, thật mạnh phiến nàng hai cái cái tác, trong cung người đánh lên mặt tới cực có kỹ xảo. Nhìn như rất nhỏ, liền ra mặt đều không hồng một chút, kỳ thật đau đớn đều ở bên trong. Nguyễn Lâm như này một chút liền cảm thấy ngạc cốt đều mau đứt gãy rớt, không thể không nhịn đau hút khí, càng không dám xin hoang dung, sợ câu nào nói đến không ổn, lại đắc tội trước mắt cái này điên cuồng nữ nhân. Đến nỗi huyền thải tinh, nàng chỉ là lâm thời tưởng cấp Nguyễn Lâm như một cái giáo hấn, làm nàng quản hảo tự mình miệng, xem xong rồi này ra trò khôi hải, nàng liền phất tay háo bỏ đi, con mắt cũng không nhìn kia người đáng thương một chút. Mama lúc này mới thu tay lại, rũ mắt nói, đã tội. Nguyễn Lâm Nhứ tuy hận nàng xuống tay không nhẹ không nặng, nhưng rốt cuộc là quý phi trong cung người cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể giả vờ không có việc gì. Tứ tiểu thư hảo liệt tính tình, Mama cũng thở dài, cũng không phải là như vậy tính tình tiêu căng. Ngày sau nếu thật phụng dưỡng thành giá, không biết sẽ thế nào đâu. Nguyễn Lâm Nhứ nghe vào trong hai âm thầm ghi nhớ. Hồi trọng hoa cung sau, Nguyễn Lâm như liền vội vội làm họa mặc lột hai cái nhiệt trứng gà xoa mặt. Linh Tuyền Thủy hiện giờ tuy rằng tích cốt hạ một chút, nhưng vô vị dùng tại đây loại việc nhỏ thượng, huống hồ nàng còn phải mượn thương tới giành được cố dự thương tiếc, vẫn là đừng quá mau khỏi hẳn hảo. Ai ngờ buổi tối cố dự trở về, Nguyễn Lâm Như còn không có tới kịp cáo trạng, đối phương liền đánh đòn phủ đầu. Nghe nói ngươi hôm nay mạo phạm tiểu gì, còn bị nàng khiển trách. Nguyễn Lâm Như cô ý thay đổi kiện màu thủy lam xanh váy, hảo hiện ra thương trâu ẩn ẩn hồng. Ai ngờ phu quân xem đều không xem nàng mặt, mở miệng liền tới hỏi nàng tội trạng. Nguyễn Lâm nhứ hảo không ngẹn quất. Vì thế không tình Nguyễn nói, thiếp Nguyên là một mảnh hảo tâm, tưởng trợ gì giúp một tay, ai ngờ gì càng không càng kích. Nói cái gì sợ đem nàng kêu ra rồi, nàng thiên thế Như vậy không biết điều đầu ngu, xứng đáng đương cả đời gái lỡ thì độc thủ không quê. Cố giữ biểu tình lười nhát, tùy nàng đi thôi, họ trình đã coi thê phòng, nàng còn có thể thế nào. Như thế nào này đó nam nhân một đám đều bất động đầu vóc. Nguyễn Lâm nhứ nhịn không được nói, kia nhưng chưa chắc. Xe đến trước núi ác có đường, thuyền cập bến tự nhiên, có chỗ đầu, gì hôn sự, không thấy được liền thành cục diện bế tắc. Cố dự hôm nay mới vừa giải quyết hộ bộ một cọc bàn xử án, tâm tình rất tốt, mới có không cùng nàng nói chuyện thiếm, ngươi còn muốn thế nào. Phủ thừa tướng nhân ra như vậy, là quả quyết không chịu làm tiếp. Tuy rằng biết được Nguyễn Lâm như tâm cơ đa đoan, nhưng chuyện này thật đúng là không còn cách nào. Cố dự cùng vị này tiểu gì cũng không thân hậu, nhưng hắn biết phủ thừa tướng nhiều coi trọng thể diện liền tính là con vợ lẽ chi nữ, cũng không có khuất cư nhân hạ đạo lý. Huống chi, huyền thải tinh mẹ đẻ vẫn là cực đến ông ngoại sủng ái một vị di nương, có vị kia di nương thổi gối đầu phong, huyền thải tinh cũng không thể gả đến quá kém. Nguyễn Lâm như nói, nếu ta bảo đảm gì có thể trở thành chính thất đâu. Cố dự cuối cùng có điểm hứng thú, lời này ý gì? Nguyễn Lâm như chậm rãi nói, ta vị kia nhị tỷ tính tình là nhất rõ ràng bất quá, so nàng nương còn cường ngạnh gấp 10 lần. Chỉ cần nghĩ cách làm gì cùng trình công tử đáp thượng tuyến, chờ nàng qua môn, không, thậm chí không cần phải qua môn, nhị tỷ bảo đảm sẽ đưa ra hòa ly, đến lúc đó, này thế tử phu nhân vị trí không phải thuận lý thành trương đằng ra tới sao. Cố dự cười nói, kia cũng đến trình hủ chịu mắc mưu mới được, hắn nếu không chịu, ta lại có gì biện pháp. Nguyễn Lâm như định liệu trước, vậy càng diệu, hắn hỏng rồi một cái nữa nhi trong sạch ra khuê dự, rồi lại không chịu đối này phụ trách, sau này trình ra còn có mặt mũi ở kinh thành rừng chân sao. Chỉ sợ liền hoàng hậu nương nương đều sẽ hổ thẹn mà chết. Cố dự đôi mắt lúc này mới sáng lên tới, hắn cũng không để ý vị kia gì hay không gửi gắm sai người. Nhưng, nếu là có thể ghê tẩm đến trình ra, thật đúng là tương đương không tồi. Bất quá, vì xính nhất thời cực nhanh dùng như vậy cấp tiến biện pháp, không khỏi quá mạo hiểm chút, cố dự vẫn có chút trần chờ Nguyễn Lâm Nhứ đơn giản thêm nữa đem mánh hỏa, điện hạ cũng biết, phủ thừa tướng cô ý đưa gì tiến cung đâu, nói là giúp quý phi nương nương cố sủng. cố dự xua xua tay. Này cũng không có gì ghê gớm Thân tỷ muội đồng loạt bồi vương bạn giá Ở trong cung nguyên không coi là cái gì hiếm lạ sự Năm xưa nhưng có cô chất hai người Cùng hầu một phu đâu Nhìn như hoang đường Nhưng tại gia tộc kích lợi trước mặt Không có gì không thể nhuận bộ Hùng chi huyển thải tinh năm trước hại kia chẳng bệnh Kinh thành mỗi người đều biết nàng đối trình hủ có tình Hơi chút thể diện chút nhân ra đều sẽ không muốn nàng Không tiến cung Nàng còn có thể hướng chỗ nào đi Đến nỗi mẫu phi sẽ không bởi vậy không vui Nói thật. Cố giữ ước gì cấp nguyệt quý phi tìm điểm sự làm, đỡ phải vị này nương nương càng già càng xảo quyệt, cả ngày cho hắn ra chút siêu chú ý, hận không thể làm tam tỉnh lục bộ đều tới chế ước, liền tính muốn đoạt đích, tốt xấu đừng làm được như vậy rõ ràng, cho hề tất lộ, chúng thắng nhân gia cũng khinh thường ngươi. Cùng với làm nàng ở triều chính thượng thêm phiền, không bằng dùng hậu cung sự đem này vướng, hắn này xương đằng ra tay tới, mới phương tiện thi triển đại kế. Nguyễn Lâm Như thấy hắn không cho là đúng, trong lòng âm thầm bực bội, rồi lại linh cơ vừa động, nhưng Nếu gì tiến cung lúc sau lại sinh hạ con vua đầu. Cố dự thân mình quả nhiên cứng đờ một cái trước mắt, ngoài miệng lại thờ ơ, trẻ con, không đáng để lo. Nguyễn Lâm Nhứ đã tìm đúng nguy hiếp, tự nhiên đến hướng sâu nhất nhất đào địa phương chát đi xuống, kia cũng khó nói. Vậy hạ Xuân Thu chính kiện, có lẽ chấp chính đến hoàng tử thành niên cũng không hiếm lạ, này thế nhân sao, lại nhiều là thiên vị ấu tử. Trong mắt quay tròn vừa chuyển, nhìn cố dự nhấp chặt môi bộ, rốt cuộc vẫn là sợ rồi sao. Đối phủ thừa tướng mà nói. Vô luận cái nào hoàng tử đăng cơ, chỉ cần có huyền gia huyết mạch đều giống nhau, tuổi còn nhỏ nói không chừng còn phương tiện thao túng chút. Chính là đối cố dự tới nói, vốn là gặp phải trình hoàng hậu nhất phái đại địch, nếu liền người trong nhà đều tới tranh chấp, hắn còn có cái gì ưu thế đang nói? Cùng với chờ ngày sau lo lắng đề phòng, không bằng hiện tại diệt trừ tâm phúc họa lớn, tuyển thải tinh không tiến cung mới là tốt nhất. Cố dự khẩn ninh giữa mày dần dần buông ra, ngươi xem làm đi. Nay liền cho nguyễn lâm nhứ âm thầm bố trí cơ hội làm nàng toàn quyền xử lý. Nguyễn Lâm Nhứ đem bên môi một mạt mỉm cười đắc ý kiềm chế xuống dưới. Ôn Thanh nói: Thiếp định không có nhục mệnh. Dứt lời lại nhu nhu giữ chặt cố dự tay, điện hạ mệt mỏi, không bằng đêm nay liền ở thiên điện nghỉ ngơi đi. Thiếp sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Cố dự tùy ý chính mình bị nắm cái tay kia hướng đối phương và táo dui đi, gặp gỡ như vậy dù hoặc, rất ít có nam nhân có thể khắc chế xúc động. Hắn đương nhiên là bình thường nam nhân, mà Nguyễn Lâm Nhứ cũng là cái rất có mị lực nữ nhân. Đặc biệt đương nàng cố ý phóng thích mị lực thời điểm. Phần 54 Cố dự trong cổ họng cô nuốt một chút, xem như ngầm đồng ý nàng đề nghị. Nguyễn Lâm như lúc này mới tìm về điểm trước kia thông dong cùng tự tin, ba ngày sở chịu về điểm này nhục nhã cũng không tính cái gì. Thu săn lúc sau, nàng đem nhất cử diệt trừ hai cái đối thủ một mất một còn, không có bình quốc công phủ vì dựa vào. Nguyễn Lâm Xuân cái gì cũng không phải, phải đối phó nàng dễ như trở bàn tay. Đến nỗi huyển thải tinh, liền tính nàng thành công gả tiến trình ti Trình Hủ cũng sẽ không thiệt tình ái nàng, chờ đợi nàng là so hiện tại càng sâu tịch mịch cùng ngày qua ngày tuyệt vọng, mà chính mình trong tay nắm lớn như vậy một cái nhược điểm, tuyển thải tinh sau này cũng không đến không nghe lệnh hành sự, còn có cái gì so này càng thống khoái sao. Đêm xuân một lần sau, Nguyễn Lâm như khó được làm cái mộng đẹp. Đảo mắt thu săn chi kỳ đã đến, Nguyễn Lâm xuân cùng Trình Hủ tuy là đi làm tiếp khách, khá vậy không thể không trang điểm long trọng, mới vừa rồi không phụ hôm nay này ra thịnh hội lệnh nàng cao hứng chính là hôm nay ngoại ra ngoài dạo chơi ngoại thành, không cần xuyên những cái đó phức tạp vụn vặt cung phụ, cũng không cần quá mức tô son điểm phấn. dù sao ở liệt liệt thu dương hạ thực mau liền sẽ phơi hóa rớt. nguyễn lâm xuân đã sớm nhờ người trước tiên đặt làm hảo một bộ kỵ trang, giờ phút này cũng đã đưa tới, chờ mặc ở trên người nhìn lên, không một không phù hợp nàng vóc người, càng có vẻ oang eo cánh tay vượng, hạc thế lang hình. đặc biệt nàng dáng người xưa nay là thiên khỏe mạnh mỹ cái loại này, không giống trong kinh quý nữ mỗi người trang giấy dáng người. Nên đột đột, nên lõm đến lõm, nếu là làm sắc tâm trọng người nhìn, chưa chừng liền sẽ trong mắt ra hỏa, khỏe miệng chảy nước miếng. Trình hủ tuy không phải phù lãng tử đệ, nhưng nhìn thấy Nguyễn Lâm Xuân xuyên kỵ trang như thế mê người, khó tránh khỏi cũng có chút miệng khô lưới khô cảm giác. Đông nhiên hối hận đáp ứng nàng phó ước, làm cái gì muốn cho nam nhân khác thấy đâu. Trình hủ vì thế nửa hống nửa khuyên đủ, năm nay mùa thu phá lệ oi bức, người xuyên thành như vậy, chờ lát nữa càng thêm nên bị cảm nắng, vẫn là thay cho đi ra mặt khác vì ngươi tìm bộ tốt ra tới. Nguyễn Lâm Xuân sao lại không biết người này trong lòng tính toán, đơn giản là tưởng độc chiếm xuân sắc, vẫn là tổ sư mãi mãi nhất có dự kiến trước, sớm liền xem thấu nam nhân, bọn họ sở muốn chính là một cái băng thanh ngọc khiết mà lại giàu có khiêu khích tính nữ nhân. Nàng nếu là ngầm mặc cho Trình Hủ nhìn, chỉ sợ Trình Hủ đến cười đến không khép miệng được đâu. Nguyễn Lâm Xuân vì thế ngạo kiều mà một quay đầu, không cần. Ngươi nếu không quan nhìn, có thể không đi. Trình Hủ tổng cảm thấy này nữ hải tử ở hắn phóng túng hạ tính tình càng lúc càng lớn là ảo rất sao trương nhị phu nhân nhìn thấy vợ chồng son một trước một sau lên xe ngựa lại đều bản cái mặt ai cũng không để ý tới ai lường trước nổi lên tranh chấp vì thế cao hưng lên vui mừng nói cháu dâu chờ lát nữa nhìn thấy bệ hạ cùng nương nương đừng quên thế lao thân vấn an nguyễn lâm xuân tâm nói nàng nào thấy được hoàng đế nhưng trưởng bối du tuân, vẫn là tạm thời đáp ứng xuống dưới qua loa cho xong trinh hủ lại hơi hơi không vui Nhị thẩm đã như vậy thành tâm, vì sao không chính mình qua đi trí lễ? Kia tây sơn bãi săn cách đến không xa, vài bước lộ là có thể đem ngài lão nhân ra mời sao? Trương nhị phu nhân tâm nói nàng lại không hiểu cưới ngựa bán cùng, chẳng lẽ đi diêu kỳ trợ y? Này chất nhi hôm nay làm sao vậy, cùng ăn đạn dường như, nói chuyện nhẫm không xuôi thai. Cân hảo hảo giao hấn hắn vài câu, bất đắc di trình hủ luôn luôn bừa bãi quán, đối nàng vị này thím cũng không chút khách khí, ngược lại đánh đòn phủ đầu, nhị thẩm như vậy có rảnh không bằng quét tức quét tức trong viện lá dụng, đôi đến sắp có nửa người cao. Trương nhị phu nhân, này đó đều là lão mụ tử làm sống, đem nàng đương cái gì? Đáng tiếc không đợi nàng phát tiết xong oan khí, kia đối không coi ai ra gì phu thê liền đã lái xe tông cửa xung ra, thật đúng là trời sinh một đôi, mỗi người đôi mắt đều lớn lên ở đỉnh đầu, chưa bao giờ hiểu tôn trọng là vật gì. Đại phòng sao liền dưỡng nhiều thế này cực phẩm, nói tốt trình ra ngoại thơ lễ nhân ra đâu. Trương nhị phu nhân lần đầu hối hận lúc trước gả lại đây. Chương 66. Thu săn nàng mới là tự dứt lấy nục. Chờ ra cửa, Nguyễn Lâm Xuân Phương chiều trình hủ lôi kéo miệng liệt cười, "Ngươi mới vừa nói đến thật tốt, ta xem thím lại nên ồn ào ngược đau." Nàng nguyên tưởng rằng chính mình liền đủ độc miệng, ai ngờ Trình Hủ khí khởi người tới cũng không nhường một tấc, khó trách nhị phòng một đám cùng gà trọi dường như, hận không thể ăn sống rồi hắn đâu. Đương nhiên nàng cũng biết được Trình Hủ là giúp nàng giải vây, nếu không bằng trương nhị phu nhân cái kia ba tấc không lạn miệng lưỡi, chỉ sợ đến lại nhảy đến giữa trưa vì thế giúp trình hủ sửa sửa bên hông tuệ mang tỏ vẻ cảm tạ trình hủ nhàn nhạt nói không sao ta chỉ là không quen nhìn nàng suốt ngày điều ta và muốn ngoài miệng nói như vậy lại ở nguyễn lâm xuân thân mình dựa lại đây khi khuôn mặt tuấn tu ửng đỏ trong mắt cũng xẹt qua một tia không dễ phát hiện hoảng loạn nguyễn lâm xuân lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bộ ngực lật đến thật chặt đè nặng hắn quả nhiên kỵ trang vẫn là có điểm vướng bận a nguyễn lâm xuân chỉ phải ngồi thẳng thân mình câu được câu không cùng hắn nói nhàn thoại dựa vào trà đạp trương nhị phu nhân hai vợ chồng rốt cuộc hòa hảo trở lại có thể thấy được trên đời này không riêng đến người bình thường gậy thọc tức tồn tại cũng là rất cần thiết bài săn thiết có gác cổng từ hoàng cung phái tới thị vệ gác nhưng những người này liền eo bài đều không xem thẳng liền thả nguyễn lâm xuân chờ đi vào xem trình hủ ánh mắt thậm chí ẩn tàng rồi một tia kính sợ nguyễn lâm xuân lặng lẽ hỏi ngươi thực nổi danh sao một cái rất ít trước mặt người khác đi lại thế tử theo lý hẳn là rất ít người nhận biết mới đúng Trình Hủ không lộ thanh sắc nói, đại khái trong cung đối ta tương đối quen thuộc đi. Nguyễn Lâm Xuân liền không nghĩ nhiều, ước chừng là ngày lễ ngày Tết tất đi trong cung thỉnh an duyên cớ. Trình Hủ gương mặt này cũng thật sự gọi người khó có thể quên. Hôm nay bực này thịnh hội, Hứa Di nhân cũng tới, xa xa mà liền chiều Nguyễn Lâm Xuân vây tay. Nguyễn Lâm Xuân đành phải xin lỗi chiều Trình Hủ cười, ta hay đi trước. Khách nữ tịch cùng Nam Tân tịch đương nhiên là tách ra, tuy nói lấy Trình Hủ chẳng hướng, Nguyễn Lâm Xuân chủ động đưa ra tùy hầu cũng không có gì. Bất quá, nàng vẫn là không nghĩ bị người rêu cợt quá mức nị ai, Trời đất trứng giám, nàng ra mặt kỳ thật rất mỏng. Trinh hủ mặt vô biểu tình, tùy tiện ngươi. Khoe mắt lại nháy mắt gục xuống xuống dưới, giống một con vô tội bị người vứt bỏ tiểu bạch thỏ. Hắn làm loại này đáng thương bộ dáng thật là thuận buồm xuôi gió, Nguyễn Lâm Xuân sợ nhiều xem một cái liền sẽ mềm lòng, vội vàng mang lên mũ choảng, chiều hứa di nhân nơi phương hướng chạy chậm mà đi. Đông nhiên nhớ tới cái gì? xoay người từ trong xe lấy ra một đại bao quả làm còn có các loại tương ngọt, đây là ta trước tiên làm tốt, chờ lát nữa xứng thịt nướng ăn vừa lúc. Nàng biết Trình Hủ thích ăn đồ ngọt, tự nhiên đến căn cứ khẩu vị của hắn làm chút điều chỉnh, nàng cảm thấy chính mình rất hiền huệ, thật sự. Trình Hủ yên lặng nhai quả làm, tâm tình cuối cùng không như vậy không xong. Này xương hứa di nhân mong ngôi sao mong ánh trăng khó khăn mới mong tới Nguyễn Lâm Xuân bóng hình xinh đẹp, không khỏi có chút oán hận, tỷ tỷ, người tốt xấu cũng nhìn xem ta, liền như vậy hủy đi không khai. Nguyễn Lâm Xuân Tâm nói chờ ngươi cùng Nguyễn Chí giận thành thân, chỉ sợ so với ta hai càng khó xa khó phân. Nhưng xét thấy bát tự còn không có một phiết, nàng chỉ phải thu hồi những cái đó lời nói dí dỏm, miễn cho đem vị này tương lai tẩu tẩu cấp dọa chạy. Hứa Di Nhân nhìn như văn Tĩnh, tính tình kỳ thật rất ham chơi, cũng ham thích các loại mới mẻ tin đồn thú vị, tỷ tỷ, ngươi tới không khéo, vừa mới đại hoàng tử điện hạ săn lớn như vậy một đầu bạch lộc, vẫn là sống, vậy hạ làm người đưa đi thú viện hảo hảo dưỡng thương đâu. Nói là trăm năm khó gặp điểm lành, có thể phù hộ chiều đại quốc tộ. Biên nói còn biên dùng tay khoa tay múa chân, tỏ vẻ mắt thấy vì thật, tuyệt không làm bộ. Nguyễn Lâm Xuân dù chưa đọc quá nhiều ít sách sử, nhưng cũng biết hiểu loại sự tình này nhìn mãi quen mắt. Người làm đại sự dù sao cũng phải vì trước tiên vì chính mình tìm cái cớ, cái gì chẳng bạch xa nha, mổ cá bụng nha, phảng phất mượn ông trời danh nghĩa, hết thể liền trở nên thuận lý thành trương. Đại hoàng tử loại này siếp cũng chỉ hào hống hống Chưa chắc giấu đến quá cảnh thái đế cùng chúng đại thần. Nhưng, liền tính là chút chỉ có bề ngoài, hắn cũng xác thật làm cảnh thái đế thấy được chính mình thành ý, từ điểm đó xem, nhưng thật ra phụ từ tử hiếu, không lừa giả dối trẻ. Nguyễn Lâm Xuân vô tâm xem kia nhiễm sắc bạch lộc, nàng vội vàng hướng đi Hoàng hậu Thình An, nương nương ở đâu. Dọc theo hứa di nhân chỉ dẫn, cuối cùng đi vào trình Hoàng hậu cư trú lều trại, Nguyệt Quý Phi cũng làm bạn ở bên, thấy Nguyễn Lâm Xuân liền cười nói, nhị tiểu thư trổ mã đến càng thêm nu nhược động lòng người buồn cung mỗi khi nhìn thấy người đều yêu thích không buông tay đâu. Nguyễn Lâm Xuân kỳ thật rất bội phục Nguyệt Quý phi loại này gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh, đối với chính mình ghét nhất gia hỏa đều có thể gương mặt tươi cười đón chào, có thể thấy được người làm đại sự đều đến nhẫn người khác sở không thể nhẫn. Nàng cũng chỉ có thể doanh doanh hạ bái, thần phụ tham kiến Hoàng hậu Nương Nương, Quý phi Nương Nương. Đống nhiên thoáng nhìn Nguyệt Quý phi bên cạnh người một nữ tử thẳng lăng lăng nhìn chính mình, xem bộ dáng trang điểm không giống cung tỷ, như vậy là nhà ai nữ quyến? Nguyệt Quý Phi cũng đã nhận ra, che miệng cười khẽ, vị này chính là xá muội Nguyễn Lâm Xuân Phương bừng tỉnh đại ngộ, tứ tiểu thư hảo. Trong lòng hơi hơi có điểm xấu hổ, thành thân phía trước hứa di nhân liền cùng nàng nói qua, này huyển thải tinh bởi vì ở trong yến hội ngẫu nhiên thấy trình hủ một mặt, từ đây thương nhớ đêm ngày, tình không thể đã, ở toàn kinh thành náo đến dư luận xôn xao. Nói thật ra, Nguyễn Lâm Xuân thực hoài nghi là cô nương này bản thân thả ra tin tức, nếu không ai biết nàng vì ai hại tương tư. Tước chừng muốn dùng dư luận tới bức bách trình ra cưới nàng, ai ngờ hai nhà mối thủ chuyển kiếp thật sự quá sâu, không những gia trưởng không chịu nhà ra, mà trình hủ cũng không có cảm nhớ nàng một mảnh thâm tình ý tứ, không hề tâm lý chướng ngại liền cùng Nguyễn Lâm Xuân bái đường đi. Khó trách huyển thải tinh xem nàng ánh mắt hơi hơi cam thủ, cực kỳ giống hiện đại nào đó gần như cùng nhiệt truy tinh tộc bạn gái phấn. Con hào trình hủ không lại đây, nếu không chính là thỏa thỏa tu la chàng. Nguyễn Lâm Xuân chính may mắn. Liên nghe được bên thai chuyển đến người nọ thanh triệt lệnh leo tiếng nói, dốc rách như nước, gặp qua hoàng hậu, gặp qua quý phi. Mà huyền thải tinh tầm mắt cũng ở trong nháy mắt sáng lên, lại ở nhìn thấy hai người dao nắm tay sau đột nhiên ảm đạm đi xuống. Nguyễn Lâm Xuân cơ hồ có điểm nghiến răng nghiến lợi, ngươi cố ý là, ta là cố ý. Trinh hủ vững vàng nói, ta chính là muốn này trong kinh, từ đây lại không người dám dình dọc ta. Nguyễn Lâm Xuân, có như vậy biểu thị công khai chủ quyền sao? Hơn nữa Nàng cũng không để ý nhà mình phu quân có bao nhiêu kẻ hái mộ, trình hủ như vậy một lộng, lại giống như nàng là thiên hạ hạng nhất đố phụ giống nhau, nàng oan uổng a. Trình hoàng hậu nhìn thật là vừa lòng, nên như vậy mới hảo, cùng với lo lắng giải thích, nào có thực tế hành động tới thông khoái. Nàng tuy không biết quý phi trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vô luận như thế nào, tuyển ra mơ tưởng cùng trình gia liên hôn. Nguyệt quý phi nhìn lại có chút cay đôi mắt, chua nói, nguyễn nhị tiểu thư cùng thế tử thật đúng là ân ái, một khắc cũng phân không khai lúc này mới bao lớn một lát công phu không gặp thế tử liền đã tìm tới cửa nguyễn lâm xuân vốn đang không nghĩ như vậy diêu vợ dương oai nhưng nghe thấy nguyệt quý phi âm dương quái khí ngữ điệu không tránh được có chút thượng hỏa càng thêm hướng trình hủ bên người rửa gần chút thần phụ nhất không tin chính là một câu đôi tình nếu đã cựu trường cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau có thể suốt ngày bên nhau vì sao một hai phải hai mà đừng cư làm chút hai đoán cử chỉ không cảm thấy quá buồn cười sao Trình hoàng hậu trong lòng chấn động hình như có sở nộ Nguyệt Quý Phi còn lại là hơi hơi thất thần, nàng cũng không hoài nghi cảnh Thái Đế đối chính mình cảm tình, nhưng liền tính nàng đã chịu vinh sủng lại nhiều, cùng người bình thường ra cũng là so không được, Hoàng Đế cũng không có khả năng nhân nàng một người nghỉ chân, như vậy xem ra nàng lúc trước tiến cung đến tuột cùng là đến vẫn là thất. Lòng có xúc động, Nguyệt Quý Phi liền lười đến lại tìm Nguyễn Lâm Xuân phiến thoại, chỉ nhàn nhạt nói, thiếu phu nhân thật là đừng cụ tuệ tâm. Huyền Thải Tinh nhìn thấy hai người thầm tình nóng nhìn, càng thêm chịu không nổi. Vội vàng che mặt nói: "Tỷ tỷ, ta có điểm không thoải mái, tưởng về trước doanh trưởng nghỉ tạm." Nguyệt Quý phi xua tay, "Đi bãi." Hôm nay mang nàng ra tới, vốn dĩ cũng là thử một chút trình ra người thái độ, thuận tiện làm nàng hết hy vọng, đến nỗi trong nhà làm nàng tiên cung, Nguyệt Quý phi tự thân nhưng thật ra không thế nào vui. Vừa lúc hôm nay tham gia thu tiền thanh niên tài tuấn rất nhiều, đến lúc đó chọn trước đem thích hợp, đem thứ mọi gả qua đi, Nguyệt Quý phi một cọc sai sự cũng coi như hiểu rõ này xưa Nguyễn Lâm Xuân bồi hoàng hậu nhàn thoại việc nhà, Trình Hủ cầm một phen tiểu bạc cây kéo ở đảng kia lột thạch liễu, người này luôn luôn hộ thực, Nguyễn Lâm Xuân cũng không tính toán đoạt hắn. Ai ngờ hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, Trình Hủ cư nhiên tự mình bưng chén hồng diễm diễm thạch liễu hạt cho nàng, ăn đi. Nguyễn Lâm Xuân quả thực thụ sủng nhược kinh, sợ hắn đổi ý, vội vàng tiếp nhận, lại rụt rẻ mà từng viên nhấm nhấp lên. Trình Hủ nghiêm túc mà xem nàng hưởng dụng, đống nhiên tới câu, đều nói thạch liễu nhiều tử nhiều phúc, ăn cái này khẳng định đối con nối roi có chỗ lợi. Trình Hoàng Hậu, phúc. Nguyễn Lâm Xuân suýt nữa làm trong cổ họng thạch liễu hạt sát chết, vội vàng làm tử vân đổ nước tới, một ngạnh cổ rớt hết. Lúc này mới cảm thấy thoải mái chút, đồng thời đoán trách mà nhìn Trình Hủ liếc mắt một cái, muốn hay không như vậy nữa ra kinh người, sẽ gây thành án mạng hảo không? Trình Hủ tắc vô tội hàng vỉa hè xuống tay, hắn chính là ngẫu nhiên nghĩ đến mà thôi. Nguyễn Lâm Xuân thật sự lấy hắn không có biện pháp, lại lo lắng bị nói giỡn May mà này một chút Nguyễn Lâm Nhứ lại đây, bên ngoài nổi lên một trận xôn xao, mọi người lực chú ý mới thành công rời đi qua đi. Nguyên lai Nguyễn Lâm Nhứ cũng xuyên một thân kỵ trang, nàng vốn là có kinh thành đệ nhất mị nữ kiêm tài nữ chi xương, bất quá từ năm trước liên tiếp xấu mặt lúc sau, thanh thế rất là giảm xuống, sau lại gả tiến trọng hoa cung, không hỏi thế sự, mọi người không sai biệt lắm mau đã quên người này. Ai ngờ hôm nay vừa thấy, lại là rực rỡ hẳn lên. Nguyên Lai chân chính tuyệt sắc vô luận như thế nào trang điểm đều sẽ không quá khó coi, phía trước nàng là Nguyệt cung tiên tử, này một chút liền thành tái ngoại thường Nga, làm theo diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Càng không xong chính là, nàng hai mỹ đi chẳng những tiểu dáng cùng loại, liền nhan sắc đều không sai biệt lắm giống nhau như lúc. Nguyễn Lâm như kiêu ngạo mà liếc Nguyễn Lâm Xuân giống nhau, nàng chính là cố tình, nhưng thì tính sao? Đúng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Nàng đảo muốn nhìn, Nguyễn Lâm Xuân còn có cái gì tự tin cùng chính mình đối nghịch? Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên sẽ không tự dứt lấy nụ, tiến lên đi hỏi kia thân kỵ trang ở đâu ra cửa hàng làm. Nàng chỉ là yên lặng mà dối người, lại thẳng thắn vóc người. Ai, ngực quá lớn chính là điểm này phiền thoái. Quang đứng đều cảm thấy cánh tay nặng chịu, phần eo cũng cố hết sức thật sự. Nguyễn Lâm nhớ xem nàng cố ý khoe khoang kia phó ngạo nhân dáng người, đôi mắt không cấm chừng đến Lưu Viên, càng nhưng khi chính là bọn thị vệ ánh mắt lại rất thành thật, thẳng đến đối diện mà đi. Phần 55 Nguyễn Lâm nhớ lại túi đầu nhìn xem trước ngực Bình Nguyên. Không thể không thừa nhận này của thua, nàng mới là tự dước lấy đủ. Chương 67. Ngoài ý muốn thiếu ra hắn căn bản không hiểu thương hương tiếc Ngọc A. Xuyên thị trang thật là cái không khôn ngoan chủ ý Nguyễn Lâm như này, một chút phương hối hận khởi điểm trước quyết định tới, nàng buồn hẳn là Dương Trường tị đoàn mới là, một thân phiêu giật váy lụa, có thể tô điểm thêm làm nổi bật ra nàng mỹ mạo, mà sẽ không có người lưu ý nàng dáng người thượng đoạn bản. Kết quả này một chút ngược lại khó khăn lắm đạt thành năng tay, đối từ trước đến nay bách chiến bách thắng nàng tới nói, Liền đã là thua. Nguyễn Lâm Xuân cả ngày cũng không biết ăn chút cái gì ẩm thực, phát dục đến như vậy làm tức giận, nàng nếu là cái nam nhân, không chuẩn cũng chạy xuống nước miếng. Nguyễn Lâm nhớ lại đố lại hận, tuy rằng có linh tuyển vì phụ tá, nàng là không chịu dùng ở phong ngược loại này việc nhỏ, không duyên cứ làm Nguyễn Lâm Xuân hòa nhau một ván, hảo không cam lòng. Nguyễn Lâm Xuân đang đắc ý mà dãn ra dáng người, há biết trình hủ thình lính đem nàng tún đến phía sau, còn dung rộng lớn vai lưng đem nàng ngăn trở, đại hoàng tử tới. Làm bọn thị vệ nhìn thấy liền thôi, hắn nhưng không nghĩ thê tử vào cố giữ mắt, ai biết vị kia điện hạ có thể làm ra chuyện gì tới. Nguyễn Lâm Xuân cảm thấy trượng phu thật là nhiều lự, trọng hoa cung hiện phóng một vị thiên tiên, đại hoàng tử nào xem trọng nàng. Trừ phi bị mù huống chi nguyên thư trung nam nữ chủ tình so kim kiên trước sau không du, thực không nên nhân một chút tiểu ngăn cách liền cảm tình biến chất mới đúng. Nhưng mà nên diện đi tới cố dự thần sắc thật là có điểm khác thường, thẳng lăng lăng nhìn hai người không nói, còn lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng Trình hủ sắc mặt càng hiện âm trầm, hắn nào hiểu được, cố dự đều không phải là nổi lên sát tâm, chỉ là đáy lòng chuyển cái kia ý niệm, khó tránh khỏi thoáng biểu lộ hành tích, tuyển thải tinh kia đầu đã an trí thỏa đáng, giữ lại, liền xem như thế nào bài bố người này. Đương nhiên, Nguyễn Lâm Xuân hôm nay trang điểm, xác thật làm hắn có trước mắt sáng ngời cảm giác, nhưng rốt cuộc nhà mình thê tỉ, cố dự yêu quý thanh danh, sẽ không như vậy không chọn. Vì thế tiến lên cười nói, thế minh mới đến nhưng có hứng thú cùng tiểu vương tỷ thí một phen sao? nhìn như treo gẹo miệng lưỡi, lại bức cho trình hủ cưỡi lên lưng cọt khó leo xuống. nếu là không chịu, chẳng lẽ không phải tự nhận cưỡi ngựa bắn cung không tinh, thua người một bậc? nếu là chịu, bằng hắn chân thương, như thế nào có thể thắng qua cố dự? cho dù thắng hiểm, chính mình cũng đến có hại không nhỏ. nguyễn lâm xuân sợ trình hủ trúng phép khích tướng, vội nói đại điện hạ như vậy có năng lực, sao không tìm bệ hạ tỷ thí đi? vì sao thế nào cũng phải cùng thần tử nhóm so đo? Thắng chi không võ, không thắng mỉm cười. Vương Hồ, biết rõ ngài là hoàng tử tôn sư, thần tử nhóm nào dám dùng hết toàn lực, kia không thành dĩ hạ phạm thượng sao? Im bặt không nhắc tới nhà mình phu quân thân co tàn hoạn, chỉ lấy nắm quân thần chi phân, bước cho cố dự nhượng bộ. Hào một cái miệng lưỡi sắc bén tiểu đệ tử, cố dự nguyên bản cảm thấy Nguyễn Lâm như nói quá sự thật, một cái ở nông thôn lớn lên thợ săn chi nữ, có thể có bao nhiêu một miệng nhiều ít tài cán, ngạnh sinh sinh làm nàng sợ đến như vậy. Hiện giờ tự mình lĩnh giao qua. Mới biết nghe đồn không, giả, Cố dự chỉ phải ha ha cười, giấu đi trong mắt một mặt tàn bạo, hiện giờ nhìn tới, nhưng thật ra tiểu vương suy xét không chu toàn, mong rằng thế huynh cùng tôn phu nhân thứ lỗi. Trình Hủ hơi hơi không người bị hắn lễ, đang muốn kéo Nguyễn Lâm Xuân cáo lui, ai ngờ Nguyễn Lâm Xuân lại tránh thoát mở ra, phản tiến lên sắc bén về phía Nguyễn Lâm như nói, ta muội nhưng nguyện cùng ta đánh giá một phen cưới ngựa ban cung. Bọn thị vệ tức khắc sôi trào lên, sôi nổi ồn ào, này thế tử phu nhân thật đúng là hảo can đảm mắt thấy đại điện hạ bực này ủy thế hiếm người, liền muốn thay tôn phu tìm về mặt mũi, trả trách đều nói hai người bọn họ một đôi ân ái bích nhân đâu. Nguyễn Lâm Như cũng không hoảng không bội nói, tự nhiên vì tỷ tỷ đều xấu. này đương nhiên là lời nói khiếm tốn, tư tâm nàng nhưng không cảm thấy Nguyễn Lâm Xuân so được với chính mình, cưới ngựa bắn cung hạng nhất tuy không phải nàng sở trường, nhưng cố dự thích, vì thảo hái lang niềm vui. Nguyễn Lâm Như trong lén lút luyện có 3 bốn năm, hiện giờ rất là ra dáng ra hình, đến nỗi Nguyễn Lâm Xuân từ trước liền yên ngựa cũng chưa tiếp xúc quá, liền tính lâm thời ôm chân phật, lại có thể học được mấy thành. huống chi chính thức thi đấu không khí khẩn trương, trạng huống cũng nhiều hết mức biến, chỉ mong nàng chờ lát nữa đừng sợ tới mức đái trong quần liền hảo. nguyễn lâm Nhứ liền cười nói, tỷ tỷ có quen dùng tọa kỵ sao? cần phải ta giúp ngươi an bài. nguyễn lâm xuân quả quyết cự tuyệt, không cần, hoàng hậu nương nương sẽ tự chuẩn bị. đương nhiên là không yên lòng, sợ nguyễn lâm Nhứ ra lận, những cái đó bộ yên ngựa tàng trầm, móng ngựa đinh thứ chuyện xưa ở cung đấu kịch chính là nhìn mãi quán mắt. Nguyễn Lâm Như thần sắc không cấm cứng đờ, nàng còn dùng không dựa loại này ti tiện thủ đoạn thủ thắng, đem nàng tưởng thành người nào? Thật là chó cắn lưỡi động tân, không biết người tốt tâm. Nguyễn Lâm Như nhàn nhạt nói, tỷ tỷ không chịu cảm kích, vậy tùy tiện ngươi đi. Một mặt làm người đem ngày thường quán thừa kia thất ngựa màu mận chín rất tới, một mặt sắc nêu xuân hoa, hướng về trình hủ sinh đẹp cười, tỷ phu nếu không yên tâm, cũng đại có thể theo tới thưởng thức. Ngụ ý nàng không ngại lấy một địch hai. Nguyễn Lâm Xuân tưởng Thỉnh ngoại viện cũng không sao. Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên là có ngạo khí, người ta chi dàn đánh cổ tái, hà tất liên lụy người khác. Thắng bại tự biết đó là. Nguyễn Lâm nhứ liền mỉm cười nói, "Tiêu hảo, Hoa Mặc, ngươi mang thế tử ra đi trước nghỉ tạm." Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu Trình Hủ nhất định phải theo tới, nàng phản không biết như thế nào cho phải, Uyển Thải Tinh còn chờ hắn tới phi lễ đâu. Nguyễn Lâm Xuân tuy cảm thấy vị này ta muội hôm nay có chút cổ quái, cũng chỉ đương nàng sợ Trình Hủ ra tay tương trợ cô ý phái hỏa mặc giám thị đảo chưa từng nghĩ nhiều bọn thị vệ làm thành một vòng tròn tự giác như thủy triều thối lui để lại cho hai người đầy đủ phát huy nơi sân lấy nữ tử chi thân mà đi săn bán việc này ở đại chu trong lịch sử thật đúng là hiếm thấy đặc biệt hai vị này quý tộc tiểu thư chi gian dương cung bạc kiếm mười phần hỏa dược vị càng làm cho một chúng nam nhi nhóm nhảy nhót không thôi cảm thấy là trăm năm khó gặp xuất sắc có thể thấy được nam nhân một khi bắt quái lên cũng là không nhường một tấc không đồng nhất khi Nguyễn Lâm Nhứ kia thất ngựa màu mận chín đưa đến, mà Nguyễn Lâm Xuân sở cầu lương tuấn cũng dắt tới. Trình Hoàng Hậu trong cung thái giám ôn thanh nói: Nương nương công đạo, nhị vị tiểu thư điểm đến mới thôi có thể. Hôm nay thỉnh hội vẫn là không nên thấy huyết quang hảo. Hai người đều không người xưng là. Nguyễn Lâm Nhứ đối chính mình thuật cưỡi ngựa có tin tưởng, đương nhiên không cảm thấy như thế nào. Đến nỗi Nguyễn Lâm Xuân bị thương, cùng nàng có gì tương quan, nhiều lắm tính kỹ không bằng người. Hoàng Hậu vì Nguyễn Lâm Xuân cũng coi như dầu thối ruột. Sợ nàng thua quá khó coi đi, Nguyễn Lâm như xoay chuyển ánh mắt nhìn đến là một con thuần màu đen tuấn mã, trong mắt khó có thể ước chế mà lướt qua một tia ghen ghét. Đây chính là đại uyên tiến cống loại tốt, liền các hoàng tử đều đến kinh cho phép mới có thể ngẫu nhiên hứng cưới lên một hồi. Trình Hoàng hậu lại yên tâm mà cùng Nguyễn Lâm xuân ngọt nhạc. này tâm đắc thiên đến bầu trời đi đi. Nguyễn Lâm xuân nhưng thật ra biểu tình nhàn nhạt, nhạt, chỉ an tĩnh về phía hoàng hậu người hầu nói tặng, ngoài ra không còn hai lời. Xem ra nàng căn bản phân biệt không ra mã phẩm chất ưu huyết Nguyễn Lâm Nhứ xem ở trong mắt, càng cảm thấy yên tâm, còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu đại năng ngại dám đến khiêu chiến, nguyên Lai like đơn giản là múa mép khua môi công phu thôi. Hai người từng người lên đài, ôm quyền thấy lễ, Nguyễn Lâm Nhứ liền cười nói, tỷ tỷ, hai ta cũng học bọn họ sau chú như thế nào. Nguyễn Lâm xuân mỹ mắt khẽ nâng, ngươi đãi như thế nào. Nguyễn Lâm Nhứ trong mắt nhảy lên hưng phấn ánh lửa, nếu ta thắng, ngươi liền đem kia hai gian cửa hàng còn trở về. Xem ra là chú đến Đây chính là nàng một nửa thân gia, hiện giờ đi vào cung đỉnh, đối mặt đám kia tên rảo hoạt, càng đến nơi trốn chuẩn bị, Nguyễn Lâm Như thật sự có chút chứng trọi đá. Hôm nay vừa lúc gặp gỡ cơ hội, liền lớn mật mà đưa ra. Nguyễn Lâm Xuân cũng không do dự, hành, nhưng nếu ngươi thua đâu. Nguyễn Lâm Như không cần nghĩ ngợi nói, ta đây liền đem dư lại kia gian tơ lụa phường cùng tiểu trang đều cho ngươi. Đây là nàng cuối cùng át chủ bài, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đương nhiên, nàng là không có khả năng thua. Nguyễn Lâm Xuân lúc này trong mắt mới lộ ra một chút dáng cười, xinh đẹp vô phương, muội muội tốt nhất nói được thì làm được, nếu không, ta chỉ có thỉnh hoàng hậu nương nương tới định đoạn. Nguyễn Lâm nhớ bỗng nhiên có điểm lòng nghi ngờ, chẳng lẽ trước mắt người vẫn luôn ở dấu rốt? Nhưng liên tính Nguyễn Lâm Xuân sắc thật hiểu chút giới người ban cung, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ với bậc, bất quá là không khẩu khoác lác, tưởng hù đến chính mình luôn cũng thôi. Nàng cũng sẽ không bị điểm này tiểu kỹ xảo dọa sợ. Nguyễn Lâm cười lạnh một tiếng dẫm lên bàn đạp nhanh nhẹn mà xài bước lên lưng ngựa, tư thế mạn diệu đến cực điểm. Nguyễn Lâm Xuân còn lại là chậm gì gì, thử hai ba lần mới thành công ngồi trên đi, thân mình lung lay sắp đổ. Nguyễn Lâm Như xem ở trong mắt, càng cảm thấy yên tâm, thật đúng là khoác lác thổi đến chính mình đều tin. Nhìn một cái này phó nhu nhược bất kham bộ dáng, ngày thường không chịu trang phục nữ, này một chút lại đến mất mặt, không khỏi quá muộn chút đi. Nguyễn Lâm Như tất nhiên là sẽ không giúp nàng giải vây, chỉ đợi một tiếng hú gió, liền nắm dây cương bay nhanh mà ra kia ngựa màu mận chín làm bạn nàng nhiều năm, phục tung vô cùng, xấp tự cùng tọa kỵ chi gian càng là phối hợp khăng khít, Nguyễn Lâm Xuân trừ phi thần tiên bám vào người, nếu không tuyệt không khả năng thắng nàng. Qua nửa trình, Nguyễn Lâm như vốn dĩ khẩn trương tâm cũng dần dần thả lỏng lại, xem ra, mặc dù nàng phần sau chàng hoa thủy, cũng có thể nắm chắc thắng lợi. Nhưng mà, bất quá một tức công phu, bên người liền nhiều một đạo hắc ảnh, Nguyễn Lâm Xuân ăn mặc kia thân màu lục đậm kỵ trang, da bạch như ngọc, vững vàng mà khóa ngồi ở trên lưng ngựa nơi nào còn có nửa điểm ban đầu mới lạ, nàng hung hạ tuấn mã cũng hô hô phun hơi thở, giải khai chân vui sướng mà lao nhanh lên. như thế nào sẽ? nguyễn lâm như trong mắt đều mau từ khung trung nhảy ra tới, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. nguyễn lâm xuân thuật cưỡi ngựa dùng cái gì đột nhiên trở nên như vậy tinh vi, mà kia đầu nguyên bản xa lạ tuấn mã cũng như vậy nghe nàng lời nói, xem ra không phải thần tiên ám trợ, nhưng thật ra yêu quái thượng thân. kỳ thật nguyễn lâm xuân ngay từ đầu chúc chắc đảo không được đầy đủ là giả vờ. Kiếp trước nàng tuy rằng hiểu được đua ngựa, này một đời lại cơ hồ chưa từng tiếp xúc quá, mới vừa rồi như vậy thật trọng, một phương diện là vì nhiệt thân, lệ một phương diện còn lại là làm này đầu hắc mã quen thuộc nàng khí vị, may mà trong cung lương mã đều là huấn luyện có tố, mà nàng khối này thân mình cũng đủ cường kiện, không có sốc này mắc lối tới, nếu không, cho dù nàng gặp lại Lý Luận Xung, cũng chung. quy là vô dụng. Mắt thấy Nguyễn Lâm Xuân một đầu đen như mực sợi tóc cao cao dơ lên, dễ dàng liền dẫn đầu nàng một cái thân vị. Không dùng được bao lâu liền có thể đến trung điểm, Nguyễn Lâm Như cuối cùng là kìm nén không được thành bại chi tâm, nàng không thể thua, này một thua liền toàn xong rồi. Thừa dịp mọi nơi hẻo lánh không bao nhiêu người chú ý, Nguyễn Lâm Như lặng lẽ từ trong tay háo lấy ra một cái túi thơm tới, ngón tay run lên, liền vứt sái chút hương phấn đi ra ngoài. Nương phong thế, này cổ mùi hương thực mau truyền tới đằng trước, Nguyễn Lâm Xuân dưới tòa đại hắc mã lập tức phát tính, vứt đá hậu, hơi thở cũng càng thêm thô nặng lên, tựa muốn đem Nguyễn Lâm Xuân từ trên người ném xuống. Mất công Nguyễn Lâm Xuân nhanh chóng quyết định, từ hùng ống móc ra một phen sáng như tuyết truy thủ, hung hăng cắm ở tuấn mã sườn trên cổ, tuấn mã nhân mất máu mà cơn sốc, mềm mại mà ngã trên mặt đất, Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới tránh được một kiếp. Như thế nào không đem nàng cấp ngã chết đâu? Nguyễn Lâm như chính tiếc nối gian, há biết dưới thân ngựa màu mận chín quá quán an nhàn nhật tử, chợt nghe thấy mã huyết khí vị, còn tưởng rằng tới nguy hiểm, thế nhưng thu tính quá độ bốn chân chạy như đi lên, căn bản không nghe chủ nhân chỉ huy. Nguyễn Lâm Nhứ liều mạng là khẩn dây cương cũng kéo nó không được, trên người lại không giống Nguyễn Lâm Xuân như vậy mang theo truy thủ, rơi vào đường cùng, chỉ phải hoành một liều, nhưng người từ lưng ngựa nhảy xuống, nhưng nghe rầm một tiếng, Nguyễn Lâm Nhứ thẳng tắp trở mình, đụng vào một cây nhiều năm, cây hoại già thượng, người lập tức mất. Cố dự Văn Phong lúc chạy tới, thấy ái thiếp như cũ bất tỉnh nhân sự, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Nguyễn Lâm Xuân, "Thiếu phu nhân, ngươi có không cấp cô một lời giải thích?" Nguyễn Lâm Xuân nửa điểm không mang theo sợ, ngoài ý muốn mà thôi cần gì giải thích? không hiểu được vừa mới kia trận mùi hương là cỏ cây phát ra vẫn là cố ý có người việc làm, thằng là nguyễn lâm như vì cầu thủ thắng làm, kia chỉ có thể tính tự làm tự chịu. người cô dự vô cùng bực bội, liền tính hắn đãi nguyễn lâm như tình ý so từ trước phai nhạt chút, nhưng nguyễn lâm như đại biểu chính là trọng hoa cung mặt ngũi, há có thể nói thương tổn liền thương tổn. lập tức cười lạnh nói, thiếu phu nhân nếu thật là không thẹn với lương tâm, cô tự sẽ không oan uổng vô tội. hiện giờ chân tướng không rõ ở đây lại chỉ có thiếu phu nhân một người, còn thỉnh ngươi tùy cô đi một chuyến đi. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng phách kim đoạn ngọc gầm lên. Ai dám? Cố Dự nhìn người tới, trên mặt không tự giác mà ngẩn ngơ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vì sao không thể tới? Trình Hủ cười cười, kia điện hạ cảm thấy ta nên ở nơi nào đâu? Cố Dự xem hắn vẻ mặt khí định thần nhàn bộ dáng, nội tâm chỉ cảm thấy vớ vẩn tột đỉnh. mới vừa rồi họa mặc lánh hắn đi xuống khi, vốn nên trộm uy hắn uống lên kia ly trà. Lại tuy thời dẫn hắn đi gặp huyền thải tinh mới là, kết quả này một chút trình hủ quần áo trình tề mà đến, hòa mặc lại không biết tung tích. Rốt cuộc là nào một vòng ra bại lộ. Trình hủ vốn không nên đoán được này kế hoạch mới đúng. Cố giữ chính giác trong đầu một cuộn chỉ dối, người nọ lại đã vững bước tiến lên, đem Nguyễn Lâm Xuân kéo lên, Nguyễn Lâm Xuân bản thân cũng kinh chứ. Mắt thấy này tiểu phu thế không coi ai ra gì liền phải về nhà, cố giữ quả quyết quát, trình thế tử, ngươi tưởng tổn hại trong cung pháp kỳ sao. Phu nhân của ngươi thân phụ hiếm nghi, tự nhiên lưu lại tra rõ, lại há có thể tha cho ngươi nói mang đi liền mang đi. Trình Hủ hờ hững nói, gia phụ nãi một quốc gia tri công, y lý theo luật pháp cũng cần thỉnh thánh thượng khẩu dụ mới có thể từ trong nhà muốn người, nếu vô chỉ dụ, xin thứ cho chỉnh mộ thật khó tuân mệnh. Dứt lời, lại mặc kệ cố dự như thế nào nghiến răng nghiến lợi, lo chính mình mang theo Nguyễn Lâm Xuân ngồi trên xe ngựa. Nguyễn Lâm Xuân vốn dĩ đầy bụng nghi vấn, lại chỉ phải đến Trình Hủ một câu nhàn nhạt ta mệt mỏi. Nguyễn Lâm Xuân xem hắn tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần, đành phải không hề nhiều lời. Ai ngờ chẳng được bao lâu, lại thấy Trình Hủ sắc mặt từng hồng, thân mình cũng đột nhiên run rẩy lên. Nguyễn Lâm Xuân thử xem xét hắn cái chán, cả kinh nói, ngươi phát sốt, cần xuống xe vì hắn thỉnh đại phu. Trình Hủ lại lôi kéo nàng cánh tay, mồ hôi như mưa hạ, không phải phát sốt, đó là... Nguyễn Lâm Xuân xem hắn cắn răng đau đớn khó làm bộ dáng, đống nhiên có một cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ bởi vì kia ly đổ vật mới vừa rồi mơ mơ hồ hồ nghe xong cái đại khái, phảng phất kia đối xài lang phu thê sai sử người tưởng cấp trình hủ hạ dự tới, nàng còn tưởng rằng trình hủ phản giết, như vậy xem lại là chúng chiêu. mấy hắn như thế nào nhận đến bây giờ, này đến rất mạnh nghị lực a. Nguyễn Lâm Xuân vội đi giải hắn xem y gì, chuyện tới hiện giờ, Thỉnh đại phu đã không kịp, chỉ có thể dùng nhất cổ xưa đơn giản biện pháp. Trình hủ mặc dù thần trí hoa mắt ù thai, lại còn tuần hoàn theo lệ nghĩa, liều mạng đem nàng đẩy ra, không được, thời cơ không đối sự cấp toàn quyền quản không được như vậy nhiều. Nguyễn Lâm Xuân run run rẩy rẩy cởi bỏ hắn đai lưng lộ ra rắn chắc bình thản bụng nhỏ tiện đà đem nu nhược không có xương tay nhẹ nhàng bao phủ đi lên hơi lạnh da thịt gặp phải nóng cháy thân mình trình hủ trong đầu giống như pháo hoa nổ tung ầm vang một tiếng lại vô thần trí. bất quá giây lát chi gian hắn liền thủ sẵn Nguyễn Lâm Xuân cái gái đem nàng lớn ngã vào mềm mại ra hổ thượng. Nguyễn Lâm Xuân còn chưa bao giờ thử qua loại này cách làm nhất thời cũng có chút ngây thơ nhưng Đối dục vọng khát cầu áp đảo lý trí, khiến nàng không tự giác đón ý nói hùa lên đường hủi bước đi tới. Trong xe ngựa tức khắc Mỹ diễm phi phạm, xuân sắc vô biên. Triệu đại triệu hai lượng huynh đệ đánh xe vốn dĩ mau đến quốc công phủ cửa, nghe thấy trong xe động tĩnh lại là bó tay không biện pháp, tổng không thể cứ như vậy dừng lại đi. Làm người nhìn thấy, sau này thiếu ra cùng thiếu phu nhân còn như thế nào dừng chân. Triệu nhị mặt đỏ tiền hai, không bằng, liền lại vòng tường thành chuyển một vòng đi. Triệu đại yên lặng gật đầu. To như vậy một cái kinh thành, nghĩ đến cũng đủ hai người xong việc, nếu lại không thể, chỉ đổ thừa thế tử ra thiên phú dị bẩm, dù sao không liên quan hai người bọn họ trách nhiệm. Phần 56 May mắn kia ly trả dược tính tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bất quá vòng quanh cửa thành nhiều đi rồi nửa vòng, hai người đã từ thở hồng hộp chung khôi phục chút thần chí, không hề là phía trước cuồng nhiệt không màng tất cả trạng thái. Nguyễn Lâm Xuân một bên chỉnh y ghi một bên chậm lý tóc mây, miệng cho tóc mau bị người nhìn ra không ổn, nàng nghiêng đầu như mày nói. Ta như thế nào cảm giác hôm nay xe ngựa phá lệ chậm một chút. Trình hủ cũng đã mặc tốt siêm y gì, trên mặt đỏ hưởng biến mất, một lần nữa lộ ra tái nhợt tới, ai biết, đại khái kia hai huynh đệ lại ở lười biếng đi. Nguyễn Lâm Xuân xem hắn này phó lười biếng vô cùng tính lanh cảm bộ dáng, thật sự khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi nằm ở trên người nàng sẽ là đầu dã thú. Đại khái sở hữu nam nhân trời sinh liền cụ bị hai gương mặt, song việc sau liền tiến vào hiền giả thời gian. Nguyễn Lâm Xuân lại không quen nhìn như vậy giả đứng đắn. Dùng chưa vỡ đủ nhẹ nhàng đá đá hắn đầu gối. Đại hoàng tử vì cái gì tìm người cho ngươi hạ dược? Không đạo lý nha. Nàng nhưng chưa từng nghe nói cô dự hảo nam phong, huống chi có nguyễn lâm như như vậy cá nhân gian tuyệt sắc ở, con lẽ ra cũng có thể cấp bệ thẳng. Trình Hủ một phen nắm lấy nàng tinh tế nhu mị mắt cá chân. Ta tưởng đại khái là bởi vì phủ thừa tướng vị kia tứ cô nương. Nguyễn Lâm xuân cả kinh, thiếu chút nữa từ ghế rửa thượng nhảy đánh lên. Như vậy âm hiểm. Kia chính là hắn gì? Trình Hủ gật đầu. Ta tuy không biết huyển thải tinh là cố ý vì này vẫn là bị người thiết kế, nhưng nghe kia thị nữ ý tứ, đại khái nàng cũng trúng dược. Khó trách đâu, đây là hạ quyết tâm muốn thúc đẩy một đôi nghiệt duyên. Tuy không hiểu được cố dự là vì thành toàn hắn tiểu gì tâm nguyện, hoặc là mặt khác tồn tại cái gì ích lợi thượng đánh cờ, Nguyễn Lâm Xuân vô vô ngực, lại là hay còn có thừa giật mình, nàng trong mắt xoa không được một viên hạt cát, nếu huyển thải tinh thật sự nhân trình hủ mà thất thân, nàng thế tất không thể cùng người cộng sự một phu. Vô luận trong lòng hay không bỏ được, nàng tất sẽ cùng trình hủ hòa ly. Như vậy nhìn, đào rất giống Nguyễn Lâm như sử sự, sự phong cách, cũng chỉ có nàng như vậy quen thuộc chính mình tính nết. Nguyễn Lâm Xuân vững vàng nói, kia thị nữ đâu? Bị ta đánh hôn mê. Trình hủ nói, ta còn mặt khác tìm người hướng bệ hạ đệ lời nhắn, hiện tại, liền xem bệ hạ có nguyện ý hay không tiếp nhận vị kia tuyển tiểu thư. Nguyễn Lâm Xuân cho nên một cọc tâm kế âm độc như đồ bí mật, bị trình hủ xối dục thành nội đấu. Huyền thải tinh nếu còn có điểm thông minh, nên biết nàng đã đi vào tuyệt lộ, chỉ có hoàng đế mới là chân chính có thể cứu nàng người, đến nỗi cảnh thái đế như vậy phong lưu tính tình, thấy đưa tới cửa tới hoa tươi nộn nhụy giống nhau tiểu cô nương lại há có không đem nàng thu phòng đạo lý. Xem ra nguyệt quý phi mẫu tử nhất định đến sức đầu mẹ chán hảo một trận, nàng nếu là có thể chịu đựng nhà mẹ đẻ tỉ muội cùng chính mình tranh sủng, cũng không cần vội vã muốn đem huyền thải tinh gả đi ra ngoài. Sau này, này trong cung sợ là đến náo nhiệt đi lên. Nguyễn Lâm Xuân đã trải qua một ngày phong ba, ngày một chút mới chân chính có điểm thả lỏng chi ý, đang muốn đứng dậy uống nước, lại phát hiện hai chân vẫn nắm ở trình hủ trong lòng ngực. Nguyễn Lâm Xuân, đây là cái gì kỳ quái tính phích sao? Đang muốn xấu hổ đem làn váy bông, trình hủ lại nhẹ nhàng quát lên, đừng núc đích. Tiện đa liền rắc một trận đau đớn, lại là hán động tác lưu loát mà dùng tế châm trọn đi Nguyễn Lâm Xuân trên chân bọc nước, lại tỉ mỉ đắp thượng kim xăng dược, Nguyễn Lâm Xuân xuyên không quen dày ủng kia mấy cái huyết phao đó là ở cưới ngựa bắn cung chung làm ra tới, muốn chọn phá sẽ không sớm nói, hại nàng một trận xuyên tim đau. Nguyễn Lâm Xuân tức giận nói, ngươi từ đâu ra ngân châm. nhìn không ra trình hủ như vậy người thê, tùy thân còn mang kim theo hoa tới, hắn là đồng phương bất bại sao? Trình Hủ ngẩng đầu, bay nhanh mà liếc nàng liếc mắt một cái, từ trên người của ngươi rớt ra tới. Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới nhớ lại, nàng mới là tùy thân mang theo quản chế châm cụ cái kia, người này còn quái sẽ mượn hoa hiến vật lý. Con hảo nàng ngân châm là tiêu quá độc, bằng không liền trình hủ này lỗ mãng hấp tấp tính tình, không cảm nhiễm mới là lạ. Một lần nữa làm trình hủ vì chính mình mặc tốt vớ, lại trồng lên một đôi mềm mại lụa đế dày vải, Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới khập khiễng ngầm xe ngựa. Con hảo trình hủ kịp thời đem nàng đỡ lấy, mới không đến nỗi té ngã. Trương Nhị phu nhân mong ngôi sao mong ánh trang ủy ở cạnh cửa, vốn dĩ trông cậy vào chất nhi một nhà được ban thưởng chính mình cũng hảo dính điểm quang, ai ngờ liền nhìn đến này hai người đánh cháo dường như Chất nhi cũng không có việc gì người, cháu dâu chân đảo giống ra thật xấu. Trương nhị phu nhân xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, trong lúc nhất thời đảo có điểm hoàng hốt, chẳng lẽ chính mình ký ức thăng loạn, trình hủ căn bản không bệnh, có bệnh chính là tân tức phụ, lại hoặc là này hai người đổi rơi tính, nghe nói là có loại vô thuật có thể điên đảo nam nữ. Vì thế lôi kéo trình hủ cánh tay, thử thăm dò gọi một câu, cháu dâu, trình hủ, thím, ngài tới giờ uống thuốc rồi. Lúc này mới nửa ngày không thấy, như thế nào liền điên rồi đâu. Hắn sinh đến lại tú khí, cũng không đến mức đem hắn xem thành nữ đi. trương nhị phu nhân. Cái gì hôn trướng lời nói đây là? Hâm hực về phòng đi. Bên ngoài triệu đại triệu hai lượng huynh đệ tắt chịu nổi lên thủy yên, từng người tang thương mà nghĩ, không trách nhị thái thái hồ đồ, chỉ có bọn họ loại này người lạc vào trong cảnh mới hiểu được phát sinh chuyện gì, thiếu phu nhân vì sao đi không nổi, còn không phải là bị thiếu ra lăn lộn sao. Mới vừa rồi trong xe ngựa như vậy động tĩnh, thiếu phu nhân còn có thể xuống dưới đều là kỳ tích. Có thể thấy được thiếu gia hắn căn bản không hiểu thương hương tiếc ngọc ca. Chương 68. Đánh cướp người này nơi nào là tới thăm bệnh, rõ ràng là tới đánh cướp. Về nhà lúc sau, Trình Hủ rốt cuộc có chút không yên tâm, Thỉnh Xuân về quán đại phu tới vì Nguyễn Lâm Xuân bắt mạch. Chẳng sợ Nguyễn Lâm Xuân luôn mãi trình bày chi tiết, trừ bỏ trên chân kia mấy cái vết bỏng rộp lên, nàng cũng không có nơi nào đau đớn, Trình Hủ chỉ là không tin. Ngay cả đại phu nói hết thể mạnh khỏe, trình hủ cũng là truy vấn không thôi, xác định sao? Nội tử lúc ấy chính là từ trên lưng ngựa té xuống, ngoại thương không thấy, nội thương tổng nên có đi. Nguyễn Lâm Xuân Lời này nói được cùng chú nàng dường như